Chương 611, công bố cử thú, thứ nhất vị trí không bảo vệ. Chương 611, công bố cửa thú, thứ nhất vị trí không bảo vệ. Lựa chọn cường hóa, vốn là chiến đấu xoắn ốc bên trong cần thiết một cái phân đoạn một trong, muốn hoàn chỉnh đi đến 100 tầng, cường hóa chính là ác không thể thiếu. Nhưng bây giờ Tô Hoài lại trực tiếp lựa chọn toàn bộ võ đạo thẻ gấp bội, tiếp tục như vậy, liền tính hắn có thực lực chiến thắng quái vật, tốc độ thật có thể nhanh hơn những tuyển thủ khác sao? Phòng khách quý bên trong, nhìn thấy Tô Hoài lựa chọn thương tiến chu, thần sắc cũng là siết chặt. Hỏng. Tại Tô Hoài bay về phía phía trên về sau, thương tiến chu liền không nhịn được một tiếng kinh hô. Tô Tiểu Hữu trước đây không có tham gia qua chiến đấu xoắn ốc, không biết đạo cụ thân thể độ khó, dạng này tùy tiện lựa chọn võ đạo hệ là sẽ lạc hậu thứ tự. Hắn lúc trước đã tham gia người, biết chiến đấu xoắn ốc độ khó biến hóa là dạng gì. Thứ 25 tầng có thể nói là một cái đường ranh giới. Khó dễ độ đường ranh giới, không lấy được thích hợp cường hóa tuyển thủ, ở trong đó sẽ trở nên dị thường khó khăn. Mà Cầm tới muốn cường hóa tuyển thủ thì là như hổ thêm cánh, tùy tiện liền có thể đột phá phía trước. Dưới tình huống như vậy, phải không có làm bất kỳ cường hóa, rất có thể sẽ bị người tùy tiện vượt qua. Nghe 060 đến thương kiến chu giải thích, Lạc Ngọc Châu cũng khẩn trương lên. Nhưng nàng thực tế không hiểu, Tô Hoài vì sao lại cái gì đều không lựa chọn, trực tiếp hướng lên trên đột phá. Đối với hắn như vậy không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Có lẽ, hắn có tự tin. Bởi vì thực tế nghĩ không ra nguyên nhân gì, Lạc Ngọc Châu chỉ có thể đưa ra một cái chính mình suy đoán. Nhưng lời nói này xong, liền chính nàng cũng nhịn không được lắc đầu. Liền lão hội trưởng đều cảm thấy khó khăn cửa ải, Tô Hoài lại có tự tin, khẳng định cũng là không dễ dàng đột phá. Tô Hoài tuyển thủ lựa chọn mặc dù rất cá tính, nhưng cứ như vậy hắn sợ rằng liền bảo chỉ không được chính mình đệ nhất thứ tự giải thích trên này xấu hổ sau đó Hồng ký đem lực chú ý thả tới trước mắt lại lần nữa làm ra cơ bản nhất phỏng đoán tô Hoài thực lực mặc dù mạnh nhưng giai đoạn mới quái vật thực lực cũng khác biệt mà còn từ thứ 26 tầng bắt đầu chiến đấu trong thông đạo vấn đề liền không chỉ là quái vật sẽ còn bao hàm các loại càng thêm phiền phức hạn chế tô Hoài tuyển thủ từ bỏ chiến đấu cường hóa xem ra là tiện nghi hồng phi vũ tuyển thủ hình ảnh bên trong tô Hoài rời đi về sau đến tiếp sau đổi tới hồng phi vũ tiến vào tiểu trấn hắn muốn là có chút thất lạc. Không ngừng hướng bốn phía nhìn xem muốn muốn ăn đòn còn có thể dùng cường hóa, kết quả một cái quét đến lực lượng tu luyện. Nguyên bản trong tưởng tượng nên là Tô Hoài đã dùng hết cơ hội, vậy mà còn ở trước mắt mày biện. Hồng Phi Vũ mừng rỡ, không có chút gì do dự, lúc này liền bọn vào cường hóa gian phòng. Tiêu phí một phần nhỏ võ đạo thể, là tự mình tiến hành cường hóa. Lúc đi ra, Hồng Phi Vũ bộ dạng mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn trong lúc đi, khí chất nhưng là thay đổi hoàn toàn, hình như một máy mắt, sinh ra vô cùng lớn lòng tin. Tiếp lấy hắn tiếp tục hướng phía trước, lại tại vụ ma địa phương ngừng lại. Cơ hội lần thứ hai, hắn không có lựa chọn chiến đấu đạo cố mà là so sánh lịch đấu tự tiến hành vụ ma, tăng thêm một hạng công năng. Quyết định đi chiến đấu thông đạo, hắn làm cường hóa, liền xem như trọng điểm chiến đấu. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Hồng ký nhìn hướng phía trên, trong mắt sinh ra tự tin, trực tiếp bay lên. Mà tại hắn về sau chẳng phải, Tốc Phỉ Phỉ cũng chạy tới. Về sau, lại là thuật thăng. Đang tuyển thủ từng cái tiếp một cái hoàn thành cường hóa, một cái tiếp một cái bay lên trên đi. Phía ngoài trên màn hình lớn, Tô Hoài tiến vào chiến đấu thông đạo. Tuy nói phía trước chiến đấu tôi Hoài tuyển thủ thuận buồm xuôi gió, nhưng đến tầng này, có thể muốn tiêu phí một ít thời gian giải thích trên này hùng ký nhìn xem tiến vào thông đạo tô hoài đúng lúc bắt đầu giải thích người chủ trì lập tức nói tiếp tô hoài tuyển thủ tốc độ nếu như bị kéo chậm không bao lâu nữa hồng phi vũ tuyển thủ liền sẽ đuổi theo mà trải qua cường hóa hồng phi vũ tuyển thủ chiến đấu tốc độ khả năng sẽ so tô hoài tuyển thủ nhanh hơn kể từ đó tên thứ nhất này vị trí có thể liền muốn đội chủ điểm này không nói hùng ký liền người chủ trì đều có thể nhìn ra được hắn nói như thế liền đem sự thật trần thuật đi ra trên khán đài lập tức hư thành một mảnh cái gì đó ta còn chờ mong hắn giải quan quân không có ai ra gì. Hàng muốn cực nhỏ lợi nhỏ, đáng tiếc, vì một điểm võ đạo nhẹ, từ bỏ đoạt giải quán quân cơ hội a. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất hắn chỉ là thực lực quá mạnh, cảm thấy không cần thiết cường hóa đâu. Nói đùa cái gì, ngươi biết cường hóa đối tuyển thủ thực lực tăng lên lớn bao nhiêu sao? Đây cũng không phải là đơn thuần cho thanh dao, hoặc lực lượng tiến bộ mấy phần đơn giản như vậy, mà là chân chính biến hóa thoát thai hóa cốt. Không có cường hóa, Tô hoài khẳng định đi không được xa. Các khán giả nhìn xem hình ảnh bên trong tại chiến đấu thông đạo bên trong tiến lên Tô Hoài, trong lòng đều rất không coi trọng. Đây cũng không phải bọn họ giỏi thay đổi, mà là Tô Hoài làm ra lựa chọn thực tế quá kinh người. Một điểm cường hóa đều không làm, trực tiếp trùng kích phía sau cửa ải, liền cùng chịu chết không có khác nhau. Bởi vì cường hóa vốn là chiến đấu xoắn ốc một bộ phận, nó mang đến trợ giúp thực tế quá lớn. Liên cùng tốc độ tăng gấp bội tốc độ tu luyện một dạng, lực lượng cũng là có thể tăng gấp bội. Lực công kích gấp bội là khái niệm gì? Hiện tại Hồng Phi Vũ cũng có thể tùy tiện làm đến miểu sát phía trước quái vật. Dưới tình huống như vậy, Tô Hoài còn có cái gì ưu thế có thể nói? Cơ hội là tại đồng thời, tất cả khán giả liền đều đối Tô Hoài mất đi lòng tin. Mà cũng đúng lúc này, trên màn hình lớn Tô Hoài vị trí thông đạo bên trong xuất hiện dị biến. Giống giữa rừng núi, một đạo kịch liệt gào thét vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một cái quái vật khổng lồ từ mặt đất ẩm vang dâng lên. Tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt đều bị cái kia to lớn tồn tại hấp dẫn. Xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, không phải những vật khác, chính là một con quái vật. Cái này quái vật nhìn không ra bất kỳ sinh vật hình dạng, chỉ là hoàn toàn do núi đá tạo thành. Không theo quy tắc thân thể bên trên, chỉ ở chỗ người bụng, tạo thành một độ ngũ quan. Quái vật dâng lên về sau, cả trên trời Thái Dương đều bị che kín ném xuống mảng lớn bóng tối. Giống nhìn thấy đứng tại trước người Tô Hoài, quái vật lại là một tiếng gào thét. Màn hình bên ngoài đám người, cho dù không tại hiện trường, nhìn xem quái vật kinh khủng thân hình, cũng cảm thấy từ đáy lòng khiếp sợ. Đây là đến từ Hoang Thạch Sao Thạch Cự Nhân, nắm giữ sánh vai tối cường nguyên sinh loại võ giả lực phòng ngự. Nhìn thấy trong màn hình quái vật, hung khí lập tức giật mình. Loại này quái vật, bình thường đến nói là cuối cùng 25 tầng, cũng chính là giai đoạn thứ tư mới có thể xuất hiện. Không nghĩ, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tô Hoài sợ rằng thiên phước. Chương 612 Lại là một kích biểu sát, người này là người sao? Chương 612, lại là một kích biểu sát, người này là người sao? Loại này quái vật lực phòng ngự có thể nói biến thái, nếu như không có trải qua cường hóa, Tuyệt thủ là rất khó phá vỡ quái vật phòng ngự a. Giải thích trên này, người chủ trì đúng lúc đưa ra một cái nghi vấn. Vấn đề này cũng là tại hướng khán giả nói rõ, Tô Hoài hiện nay đối mặt là tình huống như thế nào? Tùy tiện xông lên thứ 26 tầng, không có cường hóa tồn tại, Tô Hoài thực lực bây giờ ứng đối quái vật chắc chắn sẽ thay đổi đến tương đối khó, liền tính có thể ứng đối, cũng không có phía trước dễ dàng như thế. Mà trường hợp này bên dưới, còn gặp phải nắm giữ phòng ngự mạnh nhất danh sư quái vật, bước chân tất nhiên sẽ bị trì hoãn, như vậy dưới tình huống trải qua cường hóa hùng phi vũ lộ theo, chính là chuyện tất nhiên. Nghĩ đến tình huống như vậy, người chủ trì không lầm đáng tiếng nói, Tô Hoài tuyển thủ vốn là có cơ hội từ đầu tới cuối duy trì thứ nhất, nhưng làm sao liền làm ra lựa chọn như vậy đây? Cái gọi là lựa chọn, chính là Tô Hoài tại 25 tầng lúc làm những chuyện như vậy. Rõ ràng là cái thứ nhất xông lên 25 tầng, có trước tại còn lại tất cả tuyển thủ cơ hội, có thể từ vừa mới bắt đầu, liền cầm tới tốt nhất cái kia một bộ phận. Cuối cùng, Lại ham muốn cái kia mấy chục tấm võ đạo thẻ, trực tiếp từ bỏ gần như. Hiện tại lại nghĩ bảo trì lại thứ nhất thứ tự liền thay đổi đến vô cùng khó khăn. Có thể nhìn ra, Tô Hoài tuyển thủ đối với chính mình thực lực rất có tự tin, nhưng Hồng khí đối Tô Hoài lựa chọn cùng với trước mặt hắn gặp phải cho gia đánh giá, muốn nói Tô Hoài có tự tin, nhưng quái vật cường độ biến hóa thường thường là ngoài dự liệu. Có thể hắn nói còn chưa dứt lời, hình ảnh bên trong Tô Hoài nhưng là động nhân động, trên người hắn lóe ra lên đen hồng quang mũi nhọn, giống như một đạo rơi xuống lưu hành từ trên xuống dưới ở vang đánh út về phía Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thế công, đánh ngây tất cả mọi người thảo luận. Trước đây, Tô Hoài thẳng tiến không lùi bất kỳ cái gì quái vật đều gánh không được hắn một ít. Hiện tại, Tô Hoài không có bất kỳ cái gì cường hóa, gặp phải danh xưng có được nguyên sinh loại cảnh giới bên trong phòng ngự mạnh nhất quái vật, như vậy dưới tình huống, còn có thể một kích miêu sát sao? Đây là mọi người trong lòng đều đang chờ mong, muốn biết sự tình. Liên tại bạn chúng chú mục, mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không nháy một cái thời điểm anh một cái long. Va chạm kịch liệt tiếng nổ vang lên, nguyên tố lực lượng chút xuống, thiên địa bị bạo tạc năng lượng bao phủ giống như trước đây vô số lần công kích một dạng, tô Hoài lại một lần nữa cùng quái vật đụng vào nhau. mà tình huống cũng cùng trước đây vô số lần đồng dạng. bạo tạc năng lượng tàn phá bửa bãi chút xuống, thật lâu chưa từng tiêu tán. trước màn hình các khán giả, toàn bộ đều nhìn chăm chăm bạo tạc đoàn năng lượng, tính toán tìm ra tô Hoài thân ảnh. giây lát, lạc lạc lạc lạc khiến người hoảng hốt kỵ dị khanh khách tiếng vang lên. bạo tạc năng lượng phía trên, một cái quái vật khổng lồ tru ra. mọi người trong tưởng tượng, cái này sẽ là cùng tôi hải chiến đấu quái vật. nhưng làm nó lao ra dư âm năng lượng lúc, tất cả mọi người thấy rõ ràng. phát ra gọi tiếng bất ngờ chính là tô hoài dưới chân tọa kỵ thư không vạn chân kim long lại nhìn kim long trên đầu một thân ảnh nạo ngẽ đứng sướng sướng sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa thần thái càng là vô cùng bình tĩnh phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ một dạng khống chế kim long bay lên trên lúc này ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh tô hoài bình yên vô sự cũng chính là nói hồng ký nhìn màn ảnh tự nói tâm tình dị thường phức tạp hắn có chút không dám tin tưởng có thể bày tại sự thật trước mắt lại không thể phủ nhận tô hoài không bị thương chút nào đi ra cũng chính là nói hắn đã giải quyết quay bật Có thể thời gian bên trên mới khó khăn lắm đi qua vài giây đồng hồ mà thôi, cái này cùng hắn phía trước gặp phải quái vật, có bất kỳ khác biệt về bản chất sao? Hắn đi ra. Lúc này, người chủ trì mới khó khăn lắm kịp phản ứng, nhịn không được một tiếng kinh hô. Nữ chủ trì sợ hai nói, Tô hỏi tuyển thủ lông tóc không thường, thưởng lên trên bước chân cũng chưa từng đến chỉ, quái vật chẳng lẽ đã được giải quyết sao?" Đưa ra vấn đề này thời điểm, nàng là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nguyên bản quan điểm bên trong, có lẽ vô cùng khó dây dưa, thậm chí lại biến thành ngăn chặn Tô Hoài quái vật, vừa mới bắt đầu chiến đấu đã không thấy tăm hơi. Thay thế nó là từ bạo tạc dư âm bên trong bay ra tu hoài, không khỏi để người khiếp sợ. Mà lúc này tất cả xem ánh mắt của mọi người cũng đều tập hợp tại trong màn hình, cái kia không ngừng bạo tạc quyết tán dư âm năng lượng bên trong. Một quyền chi huy, khiến không gian rung động, khiến năng lượng tập hợp thật lâu không tiêu tan, có thể thấy được uy lực của nó. Mà tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, cái kia năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, cuối cùng chậm chạp tàn đi. Dần dần trong đó cảnh tượng có thể thấy rõ. Lúc này giữa rừng núi đã không nhìn thấy một mảnh cây cối xuất hiện tại các khán giả trong tầm mắt, chỉ có một tòa vắt ngang tại nguyên châu đại sơn. Nếu như lại cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện ngọn núi này có người mới sẽ có ngũ quan. Mà lúc này, cái này ngũ quan trông được không đến một tia sinh khí, hiển nhiên là đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đây không phải là hướng về phía trước quái vật còn có thể là ai? Tô Hoài một kích phía dưới, quái vật ngã xuống đất, triệt để mất mạng. Soạt. Trên khán đài, triệt để nổ tung. Quái vật chết rồi. Không phải nói nắm giữ nguyên sinh loại cảnh giới bên trong tối cường lực phòng nữ sao? Không phải nói hắn không có trải qua cường hóa, hướng đối quái vật chiến đấu sẽ phi thường cố hết sức sao? Cò. Này chỗ nào là cố hết sức? Căn bản chính là đưa tay liền có thể giải quyết chiến đấu A. Người này căn bản cũng không phải là người. Dạng này giải quyết quái vật, quá mạnh đi. ngưu bức. Tô Thần. Quả nhiên, Tô Hoài liền không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Liền cái này còn bảo trì không được thứ nhất, nói đùa cái gì đây? Cái này quái vật đừng nói hiện tại bảo trì thứ nhất, sợ rằng chỉ cần hắn tại chiến đấu xoắn ốc bên trong, liền không có người có thể tới trước mặt hắn đi. Lúc này, trên khán đài chỉ còn bên dưới từng trận kinh hô Mọi người nhìn xem hướng lên Tô Hoài. Cùng với sau lưng của hắn đã ngã xuống đất tử vong quái vật, đều đối Tô Hoài thực lực có toàn bộ nhận thức mới. Người này căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được, thực lực cường hãn, lực công kích đáng sợ, căn bản liền nguyên sinh loại phòng ngự mạnh nhất quái vật đều gánh không được. Như vậy, đến tiếp sau cửa ải với hắn mà nói, còn có bất kỳ độ khó sao? Hưng khí trong miệng cái gọi là chiến đấu cường hóa, cái gọi là lựa chọn ưu thế, tại những tuyển thủ khác trên thân có lẽ dùng thích hợp, nhưng tại Tô Hoài trên thân, căn bản là mất đi tiêu chuẩn cân nhắc lúc này, giải thích trên đài yên tĩnh trở lại. Hưng khí cùng người chủ trì đều lặng lặng nhìn màn ảnh bên trong hướng lên Tô hoài. Theo Tô Hoài đi về phía trước vào, hắn cảnh bật bốn phía bắt đầu tiêu tán, quái vật cũng dần dần biến mất. Rất nhanh, quanh thân phong cảnh liền một lần nữa biến thành một mảnh rộng lớn bình ngãi. Đây là hắn hoàn thành cửa hải thông đạo mới có biến hóa. Tô Hoài cũng minh bạch điểm này, liếc nhìn phía trên, không chút do dự lại lần nữa bay lên trên. Mà lúc này, thứ 26 tầng bên trong, Hồng Phi Vũ mới tiến vào cửa hải thông đạo bên trong. Hắn bởi vì từng cường hóa quan hệ, cũng là không chút do dự lựa chọn chiến đấu. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng là một cái từ tảng đá tập hợp mà thành quái vật. Cũng Tô Hoài thông đạo bên trong như lúc đồng dạng. Chương 613, không thể tranh cãi thứ nhất, muốn đuổi theo đuổi chính là nằm mơ. Chương 613, không thể tranh cãi thứ nhất, muốn đuổi theo đuổi chính là nằm mơ. Vừa vặn thử xem từng cường hóa 5 đấm uy lực. Hồng Phi Vũ tự nói, nâng quyền nổ vang vãi vật. Hắn một quyền rơi xuống, kịch liệt sung kích tiếng vang lên, liền thấy Thạch Cự Nhân bị văng một cái lảo đảo. Thế nhưng cũng không có ngã xuống đất, thậm chí bởi vì Hồng Phi Vũ một quyền này, Thạch Cự Nhân triệt để bị chọc giận, bắt đầu liều lĩnh tiến công. Mà ứng đối loại này tiến công, Hồng Phi Vũ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết đi. Trên người hắn thanh bắt đầu tàn phá bừa bãi một phát đỏ mắt đem thạch tự nhân trình lập, mà hắn cái này liền tại cái này thanh viêm bên trong, cùng thạch tự nhân chiến ở cùng nhau. Trải qua cường hóa không chỉ là nhục thể lực lượng, còn có hắn tự thân thanh viêm ý lực, chiến đấu đối Hồng Phi Vũ đến nói, có thể nói là không chút phí sức. Không bao lâu, Hồng Phi Vũ giải quyết quái vật. Chiến đấu quá trình so với lúc trước cơ sở, không biết nhẹ nhõm bao nhiêu. Thu hồi nắm đấm thời điểm, Hồng Phi Vũ ánh mắt lộ ra nụ cười. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa là có thể bội kịp Tô Hoài. Thực lực mạnh hơn, không có cường hóa giá trị, đều là không thể nào trong chiến đấu lâu dài đi xuống. Nhìn xem phía trên Tô Hoài thân ảnh, Hồng Phi Vũ tự tin hám mồm, tự nói sau đó, hắn liền lại không do dự, trực tiếp bay về phía tầng tiếp theo. Mà lúc này, ngoại giới giải thích trên này bầu không khí có chút xấu hổ. Hồng Phi Vũ tự nói bọn họ đương nhiên nghe thấy được, cũng nhìn thấy hắn tại chiến đấu thông đạo bên trong biểu hiện, không có tốn khí lực lớn đến đâu, liền giải quyết hết quái vật, có thể nói là vô cùng kinh người. Có thể là loại này kinh người, chỉ là tương đối những tuyển thủ khác để nói, mà cùng Tô Hoài so ra, tốc độ chậm thậm chí không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà bây giờ, hắn còn tự nói muốn đuổi theo To Hoài, thậm chí siêu biệt hắn. Loại lời này nếu như là phía trước sẽ không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Có thể bây giờ nói ra đến, bất luận thấy thế nào, đều có chút buồn cười, lại có chút đáng thương. Hai vị người chủ trì không khỏi có chút đồng tình lên Hồng Phi Vũ. Tô Hoài tuyển thủ tốc độ, sợ rằng rất khó lại có tuyển thủ có thể đuổi kịp. Hồng Ký nhìn màn ảnh bên trong Hồng Phi Vũ cố gắng, lại nhìn phía trước một mặt nhẹ nhõm Tô Hoài, trong lòng liền hơi xúc động. Mà lúc này hắn cũng chỉ có thể căn cứ tình huống hiện thật nói ra cơ bản nhất phỏng đoán. Hiện tại Tô Hoài đã rất khó lại có người nào có thể đuổi kịp tốc độ của hắn đang thoải mái giải quyết đi phòng ngự tối cường quái vật về sau đã đạt tới cực hạn có thể đoán được chính là đến tiếp sau lại có bất luận cái gì quái vật cũng không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn thậm chí liền để hắn dừng lại đều làm không được liền cùng phía trước 25 tầng vô số lần phát sinh qua sự tình đồng đạo. như vậy dưới tình huống Tô hỏi sẽ chỉ dùng tốc độ nhanh hơn đến kế tiếp 25 tầng lúc này Hồng khí trong giọng nói đã không có lúc trước không coi trọng cùng hoài nghi. trong lòng cũng chỉ còn lại cảm khái chính mình cố gắng nửa đời người bồi dưỡng được một cái Hồng Phi Vũ vốn cho là hắn thực lực cùng Thiên Phú đã đủ để khinh thường Phạm Diễu Lã, thậm chí toàn bộ Solo Tinh Hệ. Có thể hiện tại xem ra còn kém là quá xa. Cùng cái này Tô Hoài cùng so sánh, Hồng Phi Vũ bất luận thực lực vẫn là tầm tính, đều kém quá nhiều. Như vậy trong lúc suy tư, trong lòng hắn cái kia vẻ mong đợi cũng hoàn toàn biến mất. Nguyên bản là chờ mong Hồng Phi Vũ có thể mượn nhờ cường hóa đội kịp Tô Hoài, chỉ cần có thể vượt qua hắn, thành công tại hắn phía trước đến kế tiếp 25 tầng, cầm tới 3 lần cơ hội lựa chọn, đến tiếp sau liền còn có thể một mực bảo trì chiến thắng. Nhưng bây giờ loại này ý nghĩ đã hoàn toàn biến mất. Loại này tâm tính đặt ở bình thường tuyển thủ trên thân tạm được, nhưng muốn nói đối mặt tô hoài lúc lấy loại này hình thức lấy được thắng lợi, căn bản liền không khả năng. Bởi vì hắn thực lực liền quyết định, không có tuyển thủ có thể đuổi được hắn. Tại chỗ có người mắt bên trong nguyên bản tối cường, đồng thời còn được đến hai lần tốt nhất cường hóa cơ hội hồng phi vũ cũng giống như vậy. Lúc này trên khán đài kinh hô từng trận, đã kịp phản ứng, minh mạch tô hoài làm gì đó các khán giả, lúc này trong lòng chỉ còn bên dưới khiếp sợ. Quá mạnh, cỏ. Người này căn bản là không có a cường hóa coi thành chuyện gì to tát đa, cái gọi là cường hóa. Là kẻ yếu mới thứ cần thiết, Tô Hoài là cường giả, căn bản cũng không cần. Hiện tại xem ra, hắn lựa chọn võ đạo thẻ cũng không phải là tự đại, không coi ai ra gì, mà là thật mười phần tự tin a. Là, có thực lực thế này Tô Hoài tuyển thủ, căn bản không cần cường hóa, cũng có thể vọt tới cuối cùng. Cái này liền là cường giả chân chính sao. Hiện trường vô số khán giả nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài, trong mắt đều chỉ còn lại kính để cùng nhìn lên. Tô Hoài thực tế quá mạnh. Cứ vượt qua tất cả nếu như không phải hắn nhẹ nhõm giải quyết quái vật trước mắt bước về phía tầng tiếp theo, thậm chí liền tang hoàng một trong hồng ký, đều cảm thấy Hồng Phi Vũ có gần như đội kịp Tô Hoài. Nhưng bây giờ kết quả lại là, Hồng Phi Vũ mới giải quyết đi quái vật, Tô Hoài đã đến tầng tiếp theo. Sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ chỉ thay đổi đến càng lúc càng lớn. Mà tại bọn họ như vậy suy tư thời điểm, Tô Hoài đã tại tầng tiếp theo gặp phải quái vật. Vẫn là nguyên sinh loại cảnh giới, vẫn là có một ký mạnh, tại người chủ trì trong giới thiệu, đối tuyển thủ đến nói vô cùng phiến quái vật. Thế nhưng còn là giống nhau kết quả. Tô Hoài chỉ là đưa tay, ra quyền Lăng lệ kinh người công kích đến, quái vật liền dây rủa cũng không kịp, liền triệt để mất mạng. Mà Tô Hoài thì là không chút do dự lại lần nữa hướng lên trên. Toàn bộ quá trình thậm chí đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng quá lớn. Lúc này lại nhìn những tuyển thủ khác, có mới đến thứ 25 tầng, có còn tại 25 tầng trở xuống. Thứ 26 tầng hồng phi vũ, cũng mới khó khăn lắm đến thứ 27 tầng biên giới mà thôi. Tô Hoài cứng hãn, hắn thẳng tiến không lùi, gần như không thể ngăn cản. Nếu như một mực dựa theo dạng này tiết tấu đi xuống, Tô Hoài tuyển thủ trở thành quán quân, gần như chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, không bằng để chúng ta đến xem những tuyển thủ khác biểu diễn đi. Tô Hoài biểu hiện thực tế quá mức kinh người, liền tính một mực sợ hai tháng phục, cũng luôn có lúc mệt mỏi, người chủ trì dứt khoát đem lực chú ý chuyển rời đến những tuyển thủ khác trên thân. Các khán giả bị hắn một câu nói kia mang theo, cũng bắt đầu chú ý tới những tuyển thủ khác. Tô Hoài thứ nhất, cơ hội là không thể tranh cãi. Dù cho còn sót lại một làm lớn số tầng không có đi xong, nhưng sẽ không có người hoài nghi cái này một sự thật. Tất nhiên đã xác định khẳng định là thứ nhất, cái kia tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng xem chút. 2.2 mọi người bắt đầu chú ý tới cái khác tiền thủ. Mà lúc này phòng khách quý bên trong một đài núi máy móc lại lần nữa thu hồi. Thông qua máy quay phim ký ghi chép lại nội dung dưới tay vận chuyển bên dưới được đưa tới đặc thù địa điểm. Khi ảnh thông qua đặc thù con đường gửi đi từ Phạm Diệu là sao gửi đi hướng vũ trụ. Nói là vũ trụ kỳ thật chính là solo tinh hệ bên trong mặt khác hai quả tinh cầu. Hải Tinh Âu Dương gia trong phòng nghị sự lúc trước tụ tập các trưởng lão cũng còn không có tản đi. Tiểu tử này không những thực lực cường hãn dưới chân hắn đầu này run rẩy cũng không đơn giản đây chính là nắm giữ thượng cổ huyết mạch đặc thù hung thú đi. Ân, trừ bỏ huyết mạch lực lượng bên ngoài, rất khó giải thích đầu này run rẩy vì cái gì có thể không nhìn lĩnh vực giảm tốc. Tiểu tử này thực lực, chỉ sợ là muốn so huyết ma còn mạnh hơn. Chương 614, hải tinh các tộc phản ứng, bốn là đuôi tinh ong như thế. Chương 614, hải tinh các tộc phản ứng, bốn là đuôi tinh ong như thế. Các trưởng lão lúc này nghị luận với nhau, trong mắt đều tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần sắc. bọn họ trước đây tập hợp ở đây, chính là vì nhìn từ phàm liệu sao gửi tới video. Trong video, Tô hải đại kim long liên tục theo bên ngoài cưỡng ép đột phá chính là đội kịp ở phía trước tuyển thủ mà bọn họ lực chú ý rất nhanh liền bị trong video tô hỏi dưới chân đồ vật hấp dẫn xem như hải tinh bảy đại thú nhân gia tộc một trong bọn họ cũng có chấu ngựa sinh linh chính là thú vật mà tô hỏi dưới chân run dài cùng thú vật mặc dù khác biệt nhưng cũng biểu hiện ra rất nhiều khả nghi địa phương lúc này thảo luận những này bọn họ đều là hiếu kỳ không được mà lúc này Âu Dương Dương gia chủ cao ngồi lên bài hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện chỉ là lặng lặng nghe lấy các trưởng lao thảo luận rất lâu về sau mới nhìn hướng mọi người hỏi, chưa bị cảm thấy, con thú này cùng tộc ta huyền vũ tương so, làm sao? hắn vấn đề này, là đang hỏi cái này kim long giá trị, hải tinh bảy đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có chỗ không chế sinh linh, âu dương gia cũng không ngoại lệ. lúc này, dài lão nhị bốn bọn họ hai mặt nhìn nhau, muốn đáp lại. tô hỏi dưới chân kim long, bởi vì không biết nội tình lai lịch, cụ thể giá trị tự nhiên là không cách nào cân nhắc. thế nhưng có thể dùng pháp tắc hoàn toàn miễn dịch các loại phương diện tốc độ chậm lại, loại này pháp tắc là không tồn tại ở võ giả tu hành bên trong, tất nhiên là đến từ huyết mạch năng lực. bất luận kim long giá trị làm sao. Loại này pháp tắc đều có nghiên cứu giá trị, mà nếu có thể đem cái này Kim Long Đoạn tới tay, cái kia tự nhiên là càng tốt. Bất quá bọn họ tuy là nghĩ như vậy, nhưng còn không kịp nói rõ, ngoài cửa liền có người vội vàng chạy vào. Bẩm gia chủ, có mới video bị đưa tới. Hạ nhân đi vào phòng nghị sự, lập tức một mực cung kính trình lên một đài tiểu hình máy móc, hồi báo tin tức. Ngay vậy, một tiên trưởng lao đứng ra thần đến, nhận lấy trong tay hắn nhỏ máy móc, mở ra đi. Âu Dương gia chủ không chần trở, lập tức làm ra phân phó, giá trị sự tình tạm thời không đề cập tới xem trước một chút trận đấu này đến tiếp sau biểu hiện cũng không tệ. lần thứ nhất đưa tới màn hình, mặc dù tô hoài biểu hiện đầy đủ kinh người, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ trong trận đấu cho. hiện tại núi liền vừa vặn, nếu là không nhìn thấy cụ thể kết quả, bọn họ ngược lại cảm thấy lòng nương ấy. tại Âu Dương gia chủ phân phó bên dưới, màn hình rất mau đánh mở. lúc này, liền tại dưới tay vị trí bên trên, Âu Dương Bắc Phong cũng ngồi tại trong phòng nghị sự. hắn tất cả lực chú ý đều tại sắp mở ra trong video. không giống với tham dự các trưởng lão, hắn cũng là bảy tập thi đấu tuyển thủ dự thi một trong lần này tranh tài bên trong ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái kia điều khiển huyết hải huyết ma thực lực khủng bố để lại cho hắn không nhỏ bóng tối luôn cảm thấy cái kia huyết ma mạnh đến mức độ khó mà tin nổi liên văn mục la hầu cũng không là đối thủ sợ rằng rất khó có người đúng là đối thủ có thể là ý nghĩ như vậy tại nhìn đến tô hoài tại chiến đấu xoắn ốc bên trong biểu hiện thời điểm liền hoàn toàn biến mất theo bên ngoài trực tiếp đột phá một người nhẹ nhõm biểu sát trên trăm con quái vật thậm chí liền tốc độ đều chưa từng chậm lại biểu hiện như vậy có bao kinh người thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều liền có thể cảm nhận được nếu như là tô hoài lời nói có thể hay không huyết ma đối thủ. khi đó, trong lòng hắn liền sinh ra ý nghĩ như vậy, từ đó đã phát ra là không thể ngăn cản. lúc này mắt thấy mới video bị thu lại tốt gửi đi tới, khẳng định là liên quan tới tô hoài biểu hiện, hắn tự nhiên càng có lẽ nhìn. hắn lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là tô hoài biểu hiện có thể cho dù tốt một điểm, có thể để cho bọn họ nhìn thấy huyết ma bị đánh bại hy vọng. tuy nói là cùng một chủ tộc, thân ở cùng một khoa tinh cầu, thậm chí còn muốn cộng đồng xuất chiến tinh hệ võ đạo hội, nhưng với hắn mà nói, vẫn là huyết ma thất bại quan trọng hơn. hắn tin tưởng không chỉ là chính mình. Còn lại 6 đại gia tộc tất cả đại biểu ý nghĩ đều có lẽ là giống nhau, không khác, chỉ vì huyết ma tại cái này một lần bảy tộc thi đấu bên trong mang cho bọn hắn xỉ nhục thực tế quá lớn, loại kia cùng nạo giang hỏa liền không nên tồn tại. Nếu như có thể được Tô Hoài giết chết, chính là không thể tốt hơn. Như vậy trong lúc suy tư, video đã mở ra. Mới nội dung xuất hiện ở trước mắt, chính là Tô Hoài từ bọn họ phía trước nhìn gián đoạn địa phương đón, một đường đi lên trên. Quá trình vẫn là đồng dạng kinh người, vẫn là đồng dạng nhẹ nhõm. Mà khi Tô Hoài lựa chọn trong thông đạo thời điểm chiến đấu, tốc độ càng là tăng lên một mảng lớn. Quá mạnh. Tiểu tử này thực lực, đối chúng ta đến nói, chỉ sợ là cái cự đại uy hiếp. Không thể để tiểu tử này tiến vào võ đạo hội bên trong a. Nhìn xem trong video ô tô hỏi kinh người biểu hiện, các trưởng lão lập tức lên tiếng kinh hô. Mà lúc này, có đồng dạng kinh hô không chỉ là Ô gia. Hải Tinh bên trên bảy đại gia tộc, gần như mỗi một nhà bên trong đều có giống nhau tiếng kinh hô đang vang lên. Thái sự trong gia tộc, tiểu tử này sau này nhất định sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Mấy cái trưởng lão ở giữa, một lão giả ngựa khí chắc chắn mở miệng. Hắn vừa nói xong, các trưởng lao khác ánh mắt liền đều thay đổi đến sinh lạnh mấy phần gia chủ, chúng ta nhất định phải làm ra chút gì đó. vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong, một tên trưởng lão nhìn hướng thượng thủ, nơi đó ngồi một tên râu tóc trắng tinh lão giả. hắn một câu nói kia, là tại chủ động xin đi, muốn đi giết tô hải. không khác, chỉ vì tô hải sau này, khả năng sẽ uy hiếp đến bọn họ hải tinh thú nhân. không giống với mặt khác gia tộc chỉ vì ích lợi của mình, trạng thái gia tộc làm việc từ trước đến nay thất huyết, cũng là hải tinh bên trên, duy nhất có quân đội kết cấu gia tộc. lúc này trưởng lão lời nói, chính là muốn trước thời hạn là hải tinh loại bỏ hậu hạ Bất quá nghe lấy các trưởng lão lời nói, được xưng là gia chủ lão giả thần sắc lại không có cái gì phản ứng, hắn chỉ nhìn chằm chằm màn hình, thản nhiên nói, chỉ là một lần hợp tác mà thôi, kết thúc liền sẽ rời đi 400, không cần sinh thêm sự cố. Hắn một câu nói kia là cự tuyệt các trưởng lão thỉnh cầu. Muốn nói giải quyết đi Tô Hoài, đối với bọn họ đến nói sát thực sẽ xóa đi tương lai sẽ có phiền phức. Nhưng tại Tô Hoài cùng Thương Kiến Chu chỉ là hợp tác điều kiện tiên quyết, còn có cần phải sao? Bọn họ hiện nay không biết cụ thể hơn tin tức, nhưng biết Tô Hoài là từ tình thế ở giữa đến, sợ dĩ đại biểu Văn Minh trong ghi chép tâm thuật chiến cũng là bởi vì lợi ích điều động mà khi loại này lợi ích điều động kết thúc thời điểm, cái này tên là Tô Hoài người liền sẽ không tiếp tục lưu tại Phạm Dụ là sao? Như vậy dưới tình huống, bọn họ không cần thiết lại hao tâm tổn chí phí sức đi giải quyết một cái chú định sẽ đi phiền phức. Mà còn, liền tính thật phải giải quyết, Phạm Dụ là sao bên kia chẳng lẽ sẽ ngồi chờ chết sao? Đến lúc đó, khẳng định lại sẽ là một chàng không giải quyết được tranh chấp. Như vậy, đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong video Tô Hoài đã bọn tới 10 tầng trở lên. Thông qua không ngừng chiến đấu, thứ tự của hắn thay đổi đến càng ngày càng cao, không ngừng siêu việt những tuyển thủ khác. mà tại dạng này quá trình bên trong, hắn lại một lần nữa gặp phải cường địch, là trong mắt mọi người vô cùng khó mà ứng đối quái vật. liền hồng ký cái này kết thúc, đều biểu đạt chính mình lo lắng. có thể là một cái chớp mắt, tô hoài lại đột phá quái vật phong tỏa, đồng thời bay về phía chỗ càng cao hơn. mà hắn nguyên bản không có vật gì trong mắt, một cây trường thương chính chiếu sáng rạng rỡ. chương 615, tô hoài biểu hiện đông vương trời trồng xanh một kinh hải. chương 615, tô hoài biểu hiện đông vương trời trồng xanh một kinh hải. Khi thấy trường thương này nháy mắt, được xưng là gia chủ lão giả, đồng tử đột nhiên thích chặt. Sống, vật sống, thân là ngự chủ hắn, một cái nhìn ra trường thương nội tình, đó cũng không phải là cái gì kim thiết chế tạo cường han vũ khí, mà là một cây lưu chuyển lên sinh khí, đem lực lượng hóa dụng bản thân vật sống. Các trưởng lão tại cái này một khắc, cũng nhìn ra, mỗi người trong mắt đều lộ ra mười phần kinh hãi cùng tham lam. Có thể thả ra uy lực như vậy cường đại công kích, đồng thời còn sống sinh linh, nếu như có thể thuần phục, đến lúc đó thái sử gia tộc sẽ trưởng thành đến loại nào rằng? Dốc. Cái này kêu Tô Hoài, ngược lại cũng không phải là không thể rất nha. Vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong, thái sử gia chủ cuối cùng há miệng, lúc nói chuyện, trong mắt đã lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Cũng trong lúc đó, Đông Vương gia tộc, Huyết Ma rời đi về sau, những người khác còn tại phòng nghị sự. Lúc này theo mới video overlay, bọn họ nhìn thấy Tô Hoài cùng với biểu hiện của hắn, quá mạnh. Tiểu tử này thực lực, sợ rằng tại nguyên sinh loại cảnh giới bên trong, đã rất khó lại tìm đến đối thủ a. Trên tay hắn cái kia cây trường thương, các ngươi không cảm thấy đặc thù sao? Vật sống chỉ sợ cũng là trùng thú biến thành. Tiểu tử này đến cùng từ đâu tới nhiều đồ như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Hoài trường thương trong tay chỗ cho thấy vật sống ký tức, đó là vô cùng quen thuộc, chỉ có thống ngữ đồ vật mới lại phát ra khí tức. Nói rõ Tô Hoài còn khống chế cái kia cây trường thương phía sau, sinh linh chân thân. Loại này sự thật chính là kinh người nhất, bởi vì Tô Hoài nguyên bản liền khống chế hỏa thần trùng, về sau càng là lấy ra trường khống giả pháp tác khủng bố hung thú. Mà bây giờ, hắn lại lấy ra mới đồ vật, đồng dạng là vật sống. Tựa hồ so sánh với bọn họ những này ngữ chủ gia tộc Tô Hoài nhìn qua, mới càng giống là một cái ngự chủ. Có thể là nhiều như vậy sinh linh, đến cùng là từ lâu tới. Nếu như là hỏa thần trùng, ngược lại là còn có thể giải thích là huyết ma đưa tặng. Có thể còn lại hai thứ này đâu? Bất luận thấy thế nào, cái này đều không phải trong vũ trụ tùy tiện liền có thể lấy được sinh linh a. Trong lòng có vạn phần nghi hoặc, bọn họ liền không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu. đương nhiên, loại này hiếu kỳ không hề bao hàm tham lam. Khả năng là bởi vì Tô Hoài đề cử huyết ma, mà hắn cùng huyết ma lại quen biết quan hệ, đâu ra một đám các trưởng lão, cũng không có sinh ra dị tâm, chỉ là có chút hiếu kỳ. Tô Hoài nhiều như vậy kỳ lạ sinh linh, đến cùng là đến từ chỗ nào? Mà bọn họ càng thêm hiếu kỷ, còn có Tô Hoài bản thân thân phận. Đây rốt cuộc là dạng gì một người, không những nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, còn có thể để huyết ma cam tâm tình nguyện đi theo. Thậm chí phía sau, còn có so huyết ma càng sinh linh cường hãn thống ngự. Tựa hồ Tô Hoài phía sau ẩn giấu đi so huyết ma còn muốn lớn bí mật. Lúc này, Đông Vương trời trong xanh một cũng tại nhìn chằm chằm màn hình, chỉ là nhìn chằm chằm trong màn hình không ngừng hướng lên Tô Hoài, nàng nhưng là có chút tức giận. Cái này vô sĩ ra hỏa, dựa vào cái gì sẽ có thực lực mạnh như vậy? Lúc này tâm tình của nàng là một chút cũng không gọi là tốt. tô hỏi ở trong mắt nàng chính là một cái đã vô sỉ lại không muốn mặt ra hỏa. dạng này ra hỏa từ tuyển chọn đại tái bắt đầu liền bị đào thải, mới là thống khoái nhất nhân tâm. có thể mà lại thực lực của người này cường hãn, chẳng những không có bị đào thải, thậm chí còn tiến vào xếp hạng chiến bên trong. mà còn hắn tại xếp hạng chiến bên trong biểu hiện càng là kinh người. từ bắt đầu quay về một tầng, tại tất cả mọi người cho rằng không thể nào đuổi kịp những tuyển thủ khác thời điểm, lấy thô bạo nhất phương thức trực tiếp đột phá phong tỏa. mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn hiện tại càng là khoa trương, bằng vào tự thân thực lực cường hãn, vậy mà không ngừng đột phá, siêu việt cái này đến cái khác tuyển thủ. Đến bây giờ, rất có trực tiếp đổi kịp thế đội thứ nhất đám tuyển thủ xu thế. Loại này thực lực bên dưới, hắn bị đào thải hy vọng là hoàn toàn không có. Đông Vương Trời trong xanh mục chỉ cảm thấy càng xem thì càng khó chịu. Đây cũng không phải nàng cố ý nhằm vào Tô Hoài, mà là lần trước bị Tô Hoài đùa nghịch cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Tên kia cố ý giả vờ như công phu sư tử ngoạm, đem hết ma đẩy tới phía bên mình. Nếu không phải phụ thân chỉ điểm, chính mình sợ rằng còn bị mơ mơ màng màng, thậm chí âm thầm, mừng thầm cảm thấy tô hoài ngu xuẩn loại này bị người nhẹ nhõm nắm rất trí khinh dễ không chế để nàng cảm giác vô cùng không tốt nếu có cơ hội có thể phản kích lời nói nàng nhất định sẽ bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội để tên kia biết lừa gạt mình hạ trạng trong lòng như vậy trong lúc suy tư nàng lại lần nữa nhìn hướng màn hình lúc này trong màn hình tô hoài bằng vào chính mình thực lực cường hãn không ngừng hướng bên trên siêu việt thứ tư vượt qua thứ ba bỏ rơi thứ hai mãi đến cuối cùng chỉ để siêu việt thứ nhất hổng phi vũ trở thành mới đệ nhất lúc này trong phòng nghị sự tự nhiên là kinh hô không ngừng Bởi vì Tô Hoài bày ra thực lực, thực tế quá mạnh, mạnh đến khiến người không thể tin được trình độ. Tiểu từ này thực lực. Nếu như xuất hiện tại võ đạo hội bên trên, sợ rằng rất khó có người là đối thủ a. Hiện lên vẻ kinh sợ bầu không khí bên trong, một tên trưởng lao nói ra băn khoăn của mình. Đông phương trời trong xanh một ngày vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Tiếp tục như vậy, Huyết Ma muốn làm sao chiến thắng ra hỏa này. Lúc này, nàng có chút không tự chủ lo lắng. Nguyên bản Huyết Ma nói không phải đại ca của mình đối thủ thời điểm, nàng không có quá để ở trong lòng, chỉ coi là khiếm tốn. Bởi vì Huyết Ma tại bảy tộc thi đấu bên trên biểu hiện hết sức kinh người, nhưng bây giờ, nàng nhưng là phản ứng lại, Huyết Ma nói đánh công lại, cũng không phải là kiêu tốn, mà là trong lòng ý tưởng chân thật. Lúc này lại nhìn chiến đấu xoắn ốc bên trong Tô Hoài biểu hiện, tựa hồ cũng cùng hắn nói có thể đối đầu. Huyết Ma biểu hiện mặc dù kinh người, nhưng muốn đánh bại dạng này biến thái, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Làm sao bây giờ? Đông Vương trời trong xanh một tâm bên trong không khỏi bắt đầu tự hỏi. Nếu như Huyết Ma có thể là Tô Hoài đối thủ, lần này tinh hệ võ đạo hội, liền đem lại không lo lắng. Nhưng muốn thật không phải Tô Hoài đối thủ, còn lại Ma Nhị Tinh bên trên tuyển thủ Mặc dù huyết ma tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể xử lý, nhưng Đông Phương Trời trong xanh một vẫn không khỏi lo lắng. Nếu như đồng thời thua ở Tô Hoài cùng Ma Nhị Tinh những tuyển thủ kia trong tay, huyết ma liền triệt để mất đi đại biểu tinh hệ xuất chiến cơ hội. Đến lúc đó, không chỉ là mất đi cơ hội công, cô cô cũng nhất định lại lần nữa truy cứu, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiến phức phước. Chương 616, tiểu bút. Chết. Chương 616, tiểu bút. Chết. Đông Phương Trời trong xanh một cũng là không tự chủ được đầu đau. Tô Hoài thực lực thực sự là quá kinh khủng, huyết ma hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Tiến vào võ đạo đại hội, huyết ma khẳng định không phải Tô Hoài đối thủ, cho nên nhất định phải để Tô Hoài không tham gia được võ đạo đại hội mới được." Đông Vương trời trong xanh một tinh tế suy tư. Nói thật ra, khó khăn, rất khó khăn, nhưng phải cũng không phải không được. Nói như thế nào đây, súng bắn chim đầu đàn, làm ngươi đầy đủ ưu tú thời điểm, xác thực sẽ gây nên không ít người tán tụng, thế nhưng cũng có thể đưa tới càng nhiều người cảnh giác. Tựa như là huyết ma một dạng, huyết ma tại bọn họ Hải Tinh Phong Bình đồng dạng không tốt, có không ít người đều muốn giết chết đối phương. Thế nhưng ngươi đem huyết ma cùng Tô Hoài đặt chung một chỗ đâu? Cả hai tại Hải Tinh bên trên, đến tột cùng người nào càng có khả năng gây nên lực chú ý, thật đúng là không nhất định. Huyết ma rất nguy hiểm, thế nhưng cũng bèn bèn như vậy, ngươi nói đại gia thật không có đối phó huyết ma thủ đoạn. Chưa chắc, ngươi nói chỉ là một cái huyết ma, thật sự có thể để chính xác Hải Tinh rút lui cái 10 năm 8 năm, có khả năng, thế nhưng để Hải Tinh tất cả thế lực đều giảm xuống một cái cấp bậc, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng lấy Tô Hoài hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, thậm chí là thực lực, vô luận là ở rẻ, vẫn là đào ra trên người đối phương bí mật, đối với Hải Tinh bảy đại gia tộc đến nói, nhưng chính là một cái bánh trái thơm ngon chỉ bất quá, đây cũng là đồng phương trời trong xanh một không biết bảy bảy những nhà khác sự tình. Trên thực tế, bọn họ đối với Tô mình, xác thực rất hiếu kỳ. Thế nhưng ngươi nói nhất định phải được đến Tô hoài, nhưng là không hề đến mức. Tối thiểu tại bảy đại gia tộc người cầm lái trong mắt, Tô hoài có giá trị. Thế nhưng giá trị, không hề đáng giá bọn họ đi làm nhiều chuyện như vậy. Bao năm qua đến, đồng thời không phải chưa từng xuất hiện những cái kia phụ dung sớm nở tối tàn thi tài, hoặc là có quá gian lòng, đến bọn họ hại tinh, cưỡng chế địa đầu xả. Thế nhưng bọn họ bảy đại gia tộc, từ đầu đến cuối, đều là hải tinh người thống trị, chỉ làm một cái tô hoài còn không ảnh hưởng tới bọn họ thống trị, cho nên Đông Phương Trời trong xanh một ý nghĩ, có nhất định đạo lý muốn hoàn thành, nhưng là gần như không có khả năng. Như vậy, không dựa vào chiến đấu, mà là hạ độc loại hình. Có thể là đối tô hoài hạ độc, đó là hoàn toàn không có khả năng á đến mức nói những phương pháp khác. Đông Phương Trời trong xanh một liều mạng gãi gãi đầu của mình, nói thật ra, cái đưa tiểu nhân hèn hạ, nàng là không nghĩ tới, vậy mà lại mang đến cho mình tiền toái lớn như vậy. Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy. Đông Phương Trời trong xanh không có lại thở dài, liền xem như đã sớm biết điều này, lại có thể như thế nào? Thật đúng là bất đắc dĩ a chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn còn có thời gian. Tô Hoài còn tại chiến đấu xoắn úp bên trong không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Hoài tốc độ rất nhanh, thế nhưng mỗi tầng 25, chiến đấu xoắn úp đều có thể nói là tăng lên một cái cấp bậc. Phía trước tầng 50, Tô Hoài không hề nghi ngờ cứng hãn, mà còn đối với gia hỏa này có khả năng lấy xuống thứ nhất, hoàn toàn không có người hoài nghi, có thể là đối phương thật còn có thể giống như phía trước tầng 50 mở dạng, công lược phía sau tầng 50 sao? Đối với điểm này, không ai có thể khẳng định. Mọi người cũng là chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ, làm Tô Hoài đi ra về sau, một ứng đối ra sao như thế một cái thiên tư tuyệt đỉnh ra hỏa lôi kéo vẫn là bóp chết tại chiếc nôi bên trong đều là bọn họ cần cân nhắc sự tình thế nhưng tất cả những thứ này đối với ngay tại chiến đấu xoắn ốc bên trong tô hoài nhưng là không có ảnh hưởng chút nào hắn cũng không thèm để ý hải tinh chuyện bên kia nắm giữ kim long về sau vô luận như thế nào chạy trốn là khẳng định không có vấn đề tăng thêm huyết ma tồn tại hoàn toàn có thể nói đông phương gia tộc bên kia đã là triệt để bị chính mình vùi sâu vào một cái cây đình đến lúc đó có vấn đề gì cũng có thể nội ứng ngoại hợp cho nên đối với hải tinh trên thực tế tô Hoài cũng không có quá mức để ở trong lòng hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiếp tục tại chiến đấu xoắn ước bên trong cầm tới đầy đủ võ đạo hệ tô Hoài ngồi tại kim long bên trên trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa giống như xương lạnh mượt dạng đau tước đúa bộ khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người thoạt nhìn thật là hấp dẫn con mắt người khác nhiếp ảnh sư cũng là rất hiểu màn ảnh bên trên trên cơ bản trừ phi là còn lại mấy người có cái gì cao quang màn ảnh như vậy còn lại màn ảnh liền toàn bộ đều đóng đinh tại tô hải trên thân a rất đẹp trai a không chỉ là soái tốt à, còn mạnh như vậy thật không biết hắn có hay không có người thích không không không lúc này hẳn là cân nhắc đối phương thích dạng gì nhân tài đúng không nam hay nữ loại này sự tình hoàn toàn không cần cân nhắc a khẳng định là nữ a vậy cũng không nhất định những cường giả này nói không chừng có ý nghĩ của mình đây một đám người thì là thảo luận tương đối vui vẻ đồng thời cũng là mấy cái thế lực lớn bắt đầu dò xét tô chuẩn thế lực phía sau thế nhưng rất đáng tiếc tô hải nói trắng ra chính là một cái đến từ địa phương nhỏ người mà thôi những người kia liền xem như kiểm tra cũng không tra được thứ gì chẳng bằng nói những chuyện kia Cơ hội là một cái liền có thể xem đấu, có thể là loại này độ vận, ngược lại là để người cảm thấy, đây là có ít người cố ý thả ra. Tin tưởng những tài liệu này người, có thể nói là ít càng thêm ít. Là cùng Tô Hoài có thâm nhập hợp tác thấp này, ngược lại là để hải tinh những người này, không biết nên nói là may mắn, vẫn là không may mắn. Dù sao, tiếp xúc càng nhiều người, có khả năng cầm tới chỗ tốt liền càng nhiều, thế nhưng nguy hiểm cùng cộng tồn lợi ích, liền nhìn Hải Tinh bảy đại gia tộc, có khả năng hay không nắm chặt những cơ hội này. Ở trong đó, huyết ma không hề nghi ngờ, cũng là những người này điều tra Tô Hoài quan trọng nhất. Tô Hoài Lúc này tại chiến đấu số 1 thì là cũng đã đi tới thứ 30 tầng. Cứ việc nói cũng phải 25 tầng gặp phải 3 lần lựa chọn, thế nhưng mỗi tầng 10 cũng sẽ gặp gỡ một cái phiền toái nhỏ. Xuất hiện tại Tô hoài trước mặt thì là bốn cái áo giáp, bốn cái áo giáp ngực, thì là còn có bốn loại cổ quái đồ án. Gặp được, gặp được có thể gọi ta bọn họ tân nhân sát thủ tứ đại kỵ sĩ. Bên ngoài, người chủ trì thì là kích động hô to lên. Mọi người cũng là đều hưng phấn lên. Người chủ trì tiếp lấy lớn tiếng giới thiệu nói, cái này bốn cái áo giáp có thể là đại danh đỉnh đỉnh thủ hộ giả. Phong hòa nước trong truyền thuyết tứ đại nguyên tố, mà còn cái này bốn cái áo giáp đều nắm giữ cực mạnh thần tính. Đối mặt các loại công kích đều có thể điều tiết đến đem đối ứng thuộc tính tiến hành ngăn cản. Không biết chúng ta bây giờ thứ nhất, Tô Hoài tiên sinh đến tuột cùng có khả năng hay không thần tốc đột phá đây. Tiếp xuống, đến tụt cùng là Tô Hoài tiên sinh tiếp tục chính mình đệ nhất uy danh, hay là nói, có người có thể đuổi theo Tô Hoài tiên sinh, đoạt được đệ nhất bảo tỏa đây. Chỉ bất quá phía dưới khán giả đối với người chủ trì nói như vậy nhưng là không có nhiều hứng thú. Dù sao, Tô Hoài biểu hiện nếu như nói có cái gì ngoài ý muốn khẳng định như vậy là tấm màn đen tốt phạt. chương 617 trên lệch cực lớn chương 617 trên lệch cực lớn trên thực tế đúng là như thế đối với tô hoài đến nói liền xem như cái này bốn cái quái vật lực phòng ngự rất mạnh thế nhưng cũng liền như vậy thú vị thế nhưng các ngươi cảm thấy vàng vào như vậy liền có thể đối phó được ta tô hoài khoẹt miệng hơi câu lên không chế dưới thân kim long trực tiếp tiến vào bốn cái quái vật phạm vi công kích bên trong bốn cái áo giáp tựa như là chốt mở bị nhân xuống một dạng con mắt bộ vị thì là sáng lên ánh sáng màu đỏ đồng thời bốn cái áo giáp cũng là chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bốn cái áo giáp phân biệt sử dụng liêm đao, trường thương, trọng truy, đại kiếm, trên thân, tựa như là có một lớp cho bụi mờ dạng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Thế nhưng liền tại bốn cái áo giáp hoạt động phía trước, một cái năm đấm nhưng là đã đánh tới, mang theo vạn quân chi lực, lấy không thể địch nổi lực lượng, tô hoài một đấm trực tiếp xuyên thủng một cái áo giáp. Đó là cái kia cầm trọng truy áo giáp thậm chí đều còn chưa kịp hoạt động, liền bị triệt để xuyên thủng. Mà còn cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống. Tô Hoài cơ hồ là một nháy mắt một quyền, bốn cái áo giáp, thậm chí là biểu hiện gì đều không có, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Không khỏi đánh a. Nhìn xem Tô Hoài lay động một cái nắm đấm của mình, trên mặt cơ hồ là mang theo khinh thường đối với ngã trên mặt đất bốn cái áo giáp nói như thế. Phía ngoài người chủ trì, cơ hồ là vừa vặn khoa trương xong bốn cái áo giáp, còn nói để Đại Gia đoán một cái. Cứ việc nói Đại Gia lúc kia, đều là hư thanh một mảnh, có thể là vẫn là rất chờ mong. Dù sao, tại trong chiến đấu, nhiên về một bên chiến đấu, thực sự là không có gì có thể nhìn a, kém xa tít tắp có qua có lại chiến đấu càng thêm, có nhìn xem ai cho nên, đại gia vẫn có chút mong đợi, có thể là không nghĩ tới, chờ mong cứ như vậy thất bại. chỉ bất quá, cũng là có chút điểm cao hứng, nói ví dụ, nhìn xem người chủ trì hiện tại trên mặt cái biểu tình này, quả thực tựa như là ăn một viên chôcôliết, là liệm hương vị, kết quả phát hiện, là thật. người chủ trì trên mặt biểu lộ chính là như thế thôi. thế nhưng làm một cái chuyên nghiệp người chủ trì, vẫn là để hắn lập tức liền kịp phản ứng, trên mặt tiếp tục đeo lên trước nghiệp hóa đủ cười. ha ha ha ha, xem ra chúng ta thứ nhất vẫn là trước sau như một cường đại a. xem ra đơn tuần 10 tầng báu vật cán bản ngăn cản không nổi chúng ta bây giờ thứ nhất a nghe đến người chủ trì lời nói dưới đại khán giả gần như đều là một mảnh hư thành gia hỏa này thật sự chính là có đủ vô sỉ a rõ ràng chính là phán đoán của mình sai lầm mà lại còn dám ở cái này dịch nói những lời này Sweet. thế nhưng phía dưới những người kia có thể là sẽ không nghe người chủ trì lời nói toàn bộ đều bắt đầu ồn ào lên có thể là nói như thế nào đây chỉ cần có tỷ lệ người xem người nào quan tâm đến tột cùng là bị mắng vẫn là bị khích lệ đây người chủ trì nhìn xem càng ngày càng nhiều người trên mặt cười nhưng lại áp chế không nổi Liền xem như tại trong vũ trụ, tỷ lệ người xem cũng là tài phú a người chủ trì hai nghe cơ hồ là đã bị phía sau màn đạo diễn ổn ào lật, liền để hắn nói như vậy. Mà nhiếp ảnh sư lúc này cũng giống là nhận đến người nào chỉ huy mở dạng, đem màn ảnh chuyển hướng thứ hai, Hồng Phi Vũ. Lúc này, Tô Hoài đã đột phá 30 tầng, mà Hồng Phi Vũ mới vừa vặn đi tới thứ 30 tầng. Lúc này, Hồng Phi Vũ cũng là đã gặp được 30 tầng quái vật. Cùng Tô Hoài quái vật loại hình giống nhau, đều là áo giáp vãi, thế nhưng chỉ có một cái. Chỉ có một cái, cái này Hằng Phi Vũ thật đúng là may mắn a. Đúng thế, một số thời khắc Vật đề cũng là rất trọng yếu a. Cũng không biết Hồng Phi Vũ có khả năng đổi theo bao nhiêu thời gian. Nghe lời các khán giả lời nói, giải thích trên này cũng là bắt đầu kích tình giải nói. Các vị, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi đừng đợi, để chúng ta đến giới thiệu một chút cái này quái vật. Cái khôi giáp này cùng phía trước Tô Hoài gặp bên trên quái vật có thể là không giống, cái kia bốn cái quái vật là có bốn loại thuộc tính, có khả năng nhằm vào khác biệt tình huống tiến hành thuộc tính chuyển đổi. Chớp nhìn, Hồng Phi Vũ gặp gỡ tựa hồ chỉ có một cái, thế nhưng độ khó là giống nhau, điều này nói rõ cái gì? Đó chính là cái khôi giáp này cùng cái kia bốn cái áo giáp cường độ là giống nhau, thậm chí không có chia ra làm bốn, cái khôi giáp này càng mạnh, bởi vì cái này áo giáp thuộc tính là ánh sáng, chỉ riêng pháp tắc tại toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về đứng đầu cấp bậc, cứ việc nói tại một số phương diện không bằng hủy diện, sáng tạo, sinh mệnh, tử vong các loại tê không lợi hại, thế nhưng tại một đám pháp tắc bên trong cũng coi là tê một cấp bậc, tốc độ, công kích, phòng ngự, điều trị gần như nhìn thành người vạn năng đồng dạng năng lực, chỉ cần không phải quá cám mặn, gần như liền có thể tại trong vũ trụ được đến một chỗ ngồi cho mình. Mà bây giờ liền có như thế một cái quái vật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đồng dạng thực lực cường hãn quái vật, nếu như chúng ta Hồng Phi Vũ tuyển thủ có khả năng thừa dịp đối phương tỉnh lại phía trước giải quyết đối phương, nói như vậy không chừng có khả năng đổi trở về một chút thời gian a. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người khuôn mặt cổ quái đến một màn xuất hiện, bởi vì Hồng Phi Vũ vậy mà là ngừng động tác trong tay, đứng tại chỗ, la lớn: "Tới đi, để ta tới nhìn ngươi một chút thực lực." Không Ký thấy cảnh này, em chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài, tiểu tử này, làm sao như thế đây? Phía trước dạy bảo đối phương thời điểm, cũng không có cảm thấy dạng này a, làm sao? Trên thực tế cũng không phải xem như trong vũ trụ đứng đầu ngày tiêu, Hồng ký đời tiếp theo người kế nhiệm, không hề nghi ngờ, Hằng Phi Vũ là hợp cách. Đại khí, hào sảng, sức chiến đấu cường hãn. Tại Tô Hoài xuất hiện phía trước, hắn không hề nghi ngờ là toàn bộ trong vũ trụ chói mắt nhất ngôi sao. Thế nhưng rất đáng tiếc, Châu Ngọc tại phía trước, có Tô Hoài làm một cái so sánh, liền để Hằng Phi Vũ biểu hiện không phải không chịu nổi, mà là kém một cái cấp bậc. Có lẽ Tô Hoài cũng có một chút vấn đề, nói ví dụ không có bối cảnh gì, làm người cao ngạo. Có thể là vạn nhất người ta là cái gì che giấu đến đại gia tộc ngày tiêu đây, làm người cao ngạo ngày tiêu, dựa vào cái gì không cao ngạo, vì cái gì không cao ngạo, nhân gia có bốn liếng này, làm người ôn hòa là ưu điểm, cao ngạo càng là bình thường, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm, điểm này không thể nghi ngờ. Hồng ký là hy vọng hồng phi vũ có một viên bá đạo chi tâm, cho nên bồi dưỡng phương hướng cũng chính là như vậy, phía trước nhìn xem hồng phi vũ như vậy, không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại, đáng tiếc là thật rất đáng tiếc, chẳng lẽ là chính mình dạy bảo phương thức phạm sai lầm lầm? Thế nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại hồng cánh trong đầu xuất hiện một nháy mắt liền bị hắn đè chết. Thân là cường giả đối với chính mình nhất định phải tự tin, hắn cũng sẽ không hối hận, Hồng Phi Vũ có lẽ so ra kém Tô Hoài, thế nhưng hắn thời gian còn rất dài, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Mà còn, Hồng Phi Vũ cũng không phải là thật yếu. Phía trước hắn không có mục tiêu, hiện tại có mục tiêu, hắn rất hiếu kỳ, đệ tử của mình có khả năng bạo phát đi ra bao lớn lực lượng người. Chương 618, không được coi trọng thứ hai. Chương 618, không được coi trọng thứ hai. Đến mức nói Tô Hoài Hồng Ký hiện tại là không thế nào suy nghĩ, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn không cho rằng đệ tử của mình nắm giữ đánh qua đối phương năng lực. Không có cách, đối phương biểu hiện ra thực lực thực sự là quá kinh khủng. Tại ở độ tuổi này, Hồng Ký cảm thấy Tô Hoài hoàn toàn có thể nói phải lên một câu, thiên hạ đệ nhất. Chỉ bất quá lời này khẳng định là sẽ không nói ra, lời nói này đi ra là cho Tô Hoài gây thù hận, cũng là cho hắn gây thù hận. Hiện tại hắn nghĩ là tại lần chiến đấu này xoắn ốc kết thúc về sau, muốn thế nào cường hóa Hồng Phi Vũ. Hồng Phi Vũ tự nhiên là không biết, lão sư của mình lúc này đã nhận định hắn không thể nào là người nào đó đối thủ. Hắn hiện tại còn đang suy nghĩ, chính mình hiện tại đoạt về bao nhiêu. Quang thuộc tính áo giáp sát thực rất mạnh. kia sáng tại đối phương trên tay, hóa thành thập bát ban binh khí, mà còn đối phương tựa hồ vẫn là mọi thứ tinh thông. kia sáng phòng ngự còn có hồi phục năng lực đều là đứng đầu, liền xem như hồng Phi Vũ Hỏa Diễm pháp tắc đã đạt đến nhất định tiêu chuẩn, trừ phi là trong nháy mắt diệt sát đối phương, bằng không cũng chỉ có thể đủ một chút xíu tiêu hao đối phương trong cơ thể lực lượng mới được. Mà khi hắn giải quyết đi quang thuộc tính áo giáp, thông qua tầng 30 thời điểm, tôi hỏi lúc này, đã giải quyết tầng 31 thủ quan bố, thành công đi tới thứ tầng 32. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Hoài xem như thứ nhất, đã cùng thứ hai kéo ra gần tới một tầng trinh lệnh. Mà cái trinh lệnh này, kế tiếp còn đang không ngừng mở rộng. Hung Phi Vũ mới vào tầng 32, Tô Hoài rời đi tầng 34, Hung Phi Vũ rời đi tầng 32, Tô Hoài rời đi tầng 35. Chỉ là một cái tầng 32, liền để hai người bọn họ kéo ra gần tới tầng 3 trinh lệnh. Cái trên lệnh này, tuyệt đối để người tuyệt vọng. Còn tốt chính là, tại xoắn ốc người ở bên trong, không hề biết tình huống của người khác, trừ Phi là được phải, bằng không, tất cả mọi người chỉ là yên lặng bỏ có thể là ở bên ngoài khán giả thì là đều cảm thấy Tô Hoài cái kia đáng sợ thống trị lực. Bình thường tầng quái vật, gần như không có một cái là Tô Hoài một quyền định, vô luận cái gì nhân, vô luận cái gì thuộc tính, đều chỉ là một quyền liền bị Tô Hoài nhẹ nhõm giải quyết hết, Tô Hoài trên mặt cũng là không có chút nào đắc ý loại hình biểu lộ, chỉ là một mực yên lặng nhìn về phía trước. Bình thường tầng, đối với Tô Hoài hoặc là Hồng Phi Vũ đến nói, đều không phải cái gì ngăn cản, có thể là Tô Hoài vô luận cái gì đều là một quyền giải quyết, hơn nữa còn có Kim Long xem như tọa kỵ, Hồng Phi Vũ bị kéo dài khoảng cách, rất bình thường. Cứ như vậy hai người cơ hồ là xa xa đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Hồng phi vũ cũng không phải là không có dao động, bởi vì hắn vẫn luôn không nhìn thấy tô minh tồn tại, nội tâm hắn cũng là dần dần bắt đầu phiền não. đối phương có phải là đã vượt qua chính mình rất nhiều? chính mình tiếp tục như vậy, đến tận cùng còn có thể hay không tiếp cận đối phương? không sai, thậm chí đã không phải là cân nhắc vượt qua tô hoài, mà là có khả năng hay không tiếp cận đối phương. có thể thấy được, tô hoài đối vu hồng phi vũ đến tận cùng tạo thành bao lớn áp lực. hồng phi vũ tâm thái trên thực tế không hề kém, liền xem như hồng ký đệ tử, hắn phía trước. Cũng không phải là không có tao nộ qua chân ép vũ trụ rất lớn vật kỳ lạ thực sự là quá nhiều liền xem như đồng ký cũng không dám nói mình có thể vô địch khắp thiên hạ sẽ không bên trong an toán lại càng không cần phải nói hắn một người trẻ tuổi thế nhưng hắn tâm tính rất tốt điều tiết rất nhanh bởi vì hắn đối với chính mình có tự tin hắn luôn là có khả năng nhìn thấy chính mình bên dưới một cái mục tiêu tại nơi nào liền xem như hắn sư phụ Hồ ký hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình tương lai có một ngày khẳng định có thể vượt qua đối phương thế nhưng duy chỉ có hiện tại đối mặt cùng chính mình cùng một cái tầng thứ ho hại hắn dao động Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, tô hỏi có phải là cùng chính mình một cái tuổi giai cấp, có phải hay không là cái gì lão quái vật tới dạ bộ tơ. Rất đáng tiếc, hắn cũng biết cái này là không thể nào, bởi vì có khả năng gia nhập chiến đấu solo, không thể nghi ngờ, đều là bọn họ thời đại này. Một người muốn tiếp thu chính mình tiến tài là rất dễ dàng. Có thể là một người là rất khó tiếp thu chính mình bình thường. Tựa như là ngươi bình thường tại thị trấn bên trên, mỗi một lần khảo thí đều là thứ nhất, thế nhưng làm ngươi tiến vào trường chuyên cấp 3 về sau, phát hiện ngươi chỉ là trung Du. Về sau tiến vào đứng đầu học phủ, liền sẽ phát hiện, ngươi chẳng phải là cái gì, cái này trên lệnh, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận được. liền xem như Hồng Phi Vũ cũng giống như vậy, bọn họ tự xưng là chính mình đã hiểu rõ toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đối với bọn họ để nói, đều không có cái gì bí mật. tự đại, nguồn gốc từ vô chi. Hồng Phi Vũ sức mạnh, cũng không phải là hắn thực lực, mà là hắn biết, mình vô luận như thế nào đều sẽ trở thành tối cường. thế hệ tuổi trẻ, hắn là tối cường, mà cái này tối cường, sẽ theo tuổi của hắn tăng lên, đi thẳng đi xuống. cho nên, hắn căn bản không có suy nghĩ qua chính mình có phải là, không có mạnh như vậy chính mình có phải là, không có sư phụ nói như vậy thì tài. chính mình có phải là một cái phế vật. Đơn giản đến nói, chính là hiện tại Hồng Phi Vũ đạo tâm sắp nát. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu Hồng Ký để Hồng Phi Vũ đi chính là vô địch lộ, muốn chế tạo vô địch thân, từ đó đúc thành một viên vô địch tâm. Tại con đường cường giả bên trên, một mảnh đường bằng phẳng ý nghĩa rất tốt, nếu như nói thật đi thành công. Sợ không phải thật muốn xuất hiện một cái có khả năng uy áp toàn bộ vũ trụ cường giả, thế nhưng rất đáng tiếc, Hồng Ký không nghĩ tới, còn có Tô Hải loại này yêu nghiệt. Cho nên, một khi vô địch thân xuất hiện vấn đề, vô địch tâm không cách nào đúc thành có thể nói, Hồng Phi Vũ liền xem như vậy. đương nhiên, cũng không phải không có phương pháp khác. nhưng là bây giờ, tại chiến đấu xoắn ốc bên trong, liền xem như Hồng Ký muốn làm gì, cũng không có cách nào. lúc này, chỉ có thể dựa vào Hồng Phi Vũ chính mình. đối với xếp hạng phía sau mình Hồng Phi Vũ, Tô Hoài tự nhiên là không có chút nào hiểu rõ, liền xem như hiểu rõ, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. không quen, chớ củ. hắn hiện tại mục tiêu chính là thứ thứ 100 tầng, cầm tới đủ nhiều võ đạo thể, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. rất nhanh, tầng 50 liền xuất hiện ở Tô Hải trước mặt cùng phía trước tầng 25 một dạng, thứ tầng 50, đối với thứ nhất đến nói, cũng là nắm giữ ba lần lựa chọn cơ hội. Chỉ bất quá, tại tiến hành ba lần lựa chọn phía trước, còn cần giải quyết 3.91 vấn đề, đó chính là tầng 50 bộ sự tình. Xuất hiện tại Tô Hoài trước mặt thì là một cái, khoảng chừng cao 3 mét hoàng kim áo giáp. ra đây là chọc vào áo giáp hộ sao?" Tô Hoài nổ nước bọn một câu, người bên ngoài thì là lập tức đều bật cười. "Không có không có, không phải áo giáp ổ, là áo giáp tổ." Nói mỏ, rõ ràng là áo giáp công xưởng. Lại nói, có không có ai biết đây là cái gì à, phía trước áo giáp có bốn loại thuộc tính, còn có quang thuộc tính, cái khôi giáp này lại là cái gì, không phải là thời gian, sinh mệnh loại hình à? Trên lầu vị tia lão ca ngươi đây chính là nói sai, chúng ta chiến đấu xoắn ốc liền xem như có tiền, cũng không phải làm như vậy, chỉ bắt qua thứ này, sát thực rất lợi hại. Thôi đi, ngươi cái này nói cuối cùng còn không phải tương đương không nói, ta tới đi, thứ này nắm giữ pháp tắc rất đơn giản, lực lượng. Chương 619, kinh khủng áo giáp, còn chưa đáng kể. Chương 619, kinh khủng áo giáp, còn chưa đáng kể. Lời này mới ra, tất cả mọi người là sửng sốt một mấy mắt lực lượng theo một ý nghĩa nào đó cũng không tính là rất lợi hại phát tác chính xác đến nói đây là một loại rất đại chúng hóa phát tác cùng nguyên tố loại phát tác xem như là thường thấy nhất nói ví dụ lực lượng cùng tốc độ có thể nói vô luận là người nào đều có thể linh ngộ thế nhưng có khả năng tại cái này hai con đường bên trên bước ra thuộc về chính mình bước chân nhưng là ít càng thêm ít không phải là bởi vì hai cái này không có gì tiềm lực phát triển lực phá núi sông hoặc là tốc độ ánh sáng chạy nhanh vậy cũng là tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tình cảnh thế nhưng loại này cơ sở phát tác thực sự là rất khó khăn có chỗ linh ngộ chính là nhập môn đơn giản, thế nhưng tinh thông thâm nhập là rất khó khăn. Mà như thế một cái lực lượng pháp tắc khôi lỗi, mọi người tại kinh ngạc sau khi thì là nhột nhịp mở miệng. Như thế một cái khôi lỗi có khả năng bao nhiêu lợi hại à? Một cái búa có khả năng đánh nát một quả tinh cầu. Không thể a, nếu là thật lợi hại như vậy, thứ này đã sớm sản xuất hàng loạt không phải. Đúng thế, loại này đồ vật, đó không phải là đồ chơi sao? Cái này không phải liền là cho Tô Hoài gãi ngứa sao? Cho ta làm ra 24 đến điểm thứ càng lợi hại hơn a. Đúng thế. Tranh cãi như vậy quá nhàm chán a. Giải thích đại người chủ trì tự nhiên cũng là nhìn thấy người xem phát biểu trên mặt lộ ra không nội vã biểu lộ. Ta nói các vị đừng nội, các ngươi nếu biết lực lượng pháp tắc như vậy chúng ta tự nhiên cũng biết. đã như vậy chúng ta sẽ dùng đơn giản như vậy khôi lỗi sao? Người chủ trì trên mặt lộ ra một cái trêu tức đủ cười. Không bằng chúng ta đến một đợt không có thưởng cảnh tranh đoán, nhìn xem đại gia có thể hay không đoán được. Cái này khôi lỗi, đến tận cùng có thể bao nhiêu lợi hại? Cái này ngược lại là đem tất cả mọi người hứng thú câu đi lên. Ta ra năm ao, thứ này bên trong còn ẩn giấu đi cái khác thủ tính. Ta ra một thối. Vũ khí cũng không chỉ là đại truy, khả năng sẽ biến hình. Thôi đi, các ngươi cho đồ vật đều quá không có lực hút. Ta tới, ta thỉnh cầu đánh người chủ trì một quyền. Ta đoán là lực lượng pháp tắc gia tăng. Vậy ta gia tăng quyền lượng cước. Cực thứ này có khả năng ứng đối khác biệt địch nhân, khai phát ra đến khác biệt hình thái A. Lời kế tiếp có thể là toàn bộ đều sai lệch. Mặc dù nói đại gia vẫn là đang suy đoán, đến tận cùng cái kia áo giáp là dạng gì biểu hiện, có thể là rất rõ ràng. Mọi người đối với treo người khẩu vị người chủ trì, cũng là tương đối bất mãn. Người duy trì vội vàng xin tha. Các vị các vị, đương như vậy nha ta cũng không phải cố ý treo các vị, mà là các vị tuyệt đối sẽ không biết cái này khôi giáp đến tuột cùng có cái gì bí mật. người chủ trì cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là đội vàng nói ra. đó chính là không có bí mật. không sai, cái khôi giáp này chính là chủ có nhất lực lượng phát tác, hơn nữa còn là tương đối kinh khủng lực lượng phát tác. lời này ngược lại là đem tất cả mọi người hứng thú đều cong lên. đối với bọn họ đến nói lực lượng phát tác thực sự là không có người nào tu luyện, dù sao phát tác như vậy nhiều, công năng tính tương đối mạnh, khẳng định so loại này đơn nhất muốn càng thêm dễ dàng tu luyện cùng sử dụng cho nên bọn họ hiểu rõ lực lượng pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là tại một chút truyền thuyết tình báo bên trong. cái gì một quyền khai tiên, hoặc là một nắm đấm này đi xuống, tinh hà đều ma diện. thế nhưng đến tột cùng cái dạng gì, tất cả mọi người vẫn là không có một cái khái niệm. lần này ngược lại là có thể xem thật kỹ một chút. cũng không biết, tô Hoài có thể hay không cho đối phương cơ hội. tô Hoài tự nhiên là không có ý định cho áo giáp cơ hội, có khả năng nhẹ nhóm giải quyết. tại sao muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, lãng phí thời gian đây. đối với sắp triệt để mất đi tự tin hồng phi vũ, tô Hoài hiện tại tự tin có thể là tương đối đầy đủ liền xem như một lúc bắt đầu, thứ tự của hắn cũng không tốt, thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, chính mình khẳng định là tối cường. tiến bảo xoắn ốc về sau, càng là như vậy. cùng hồng phi vũ so ra, tô hoài đây chính là thật từng chàng chiến đấu đánh số A, cho nên tương đối vu hồng phi vũ, chẳng bằng nói hắn đã dựng nên đi lên chính mình vô địch tâm. loại kia, vô luận cái gì địch nhân tại trước mặt, đều có ta vô địch khí thế, đã bồi dưỡng được tới. chỉ bất quá, tô hoài định cho mình con đường, cũng không phải cái gì một đường dung cảm tiến tới mang con đường, hợp lý vận dụng chiến đấu trí tuệ cũng rất trọng yếu, có thể làm cho chính mình nhẹ nhõm một điểm. Tại sao muốn mệt mỏi như vậy đây? Cho nên, thừa dịp địch nhân còn không có chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp giải quyết đi đối phương cũng là một cái rất không tệ ý nghĩ. Bởi vậy, tô hoài xuất thủ, không giữ lại chút nào một quyền liền đập tới. Giang rắc, tựa như là sắt thép bị đánh xuyên âm thanh, lại giống là có đổ vật gì tô hoài nắm đấm. Lúc này thì là đã sâu sắc mà xa vào áo giáp trong thân thể. Phía ngoài khán giả thì là một mặt bất khả tư nghị. Cho nên, cái này liền lại lần nữa được giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này cùng phía trước những cái kia cũng không có cái gì khác biệt nhà. Chính là nói a đều chỉ là một đấm, có nhiều kiên chỉ một giây đồng hồ sao? Không có, ta nhìn xem đơn đâu, hoàn toàn có thể khẳng định nói cho các ngươi, thậm chí là liền một giây đồng hồ đều chưa từng có đi, là chân chân chính chính miêu sát. Liên tại các khán giả đều cho rằng, lần này quái vật vẫn là lấy bị Tô Hoài miêu sát kết thúc thời điểm, bên kia người chủ trì thì là cúi đầu. Kho kho kho kho. Kỳ lạ, tiếng cười quá gì, từ người chủ trì trong miệng phát ra. Tiếp lấy người chủ trì thì là ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi, thực sự là quá coi thường ta a? Không đúng, các ngươi thực sự là quá coi thường chúng ta à? Không chính không người chủ trì vung tay lên, thoạt nhìn liền tương đối kích động. "Tới đi, tiếp lấy nhìn đi, chúng ta bày ra, khẳng định sẽ để cho các vị cảm thấy kinh ngạc." Hình ảnh bên trong, Tô Hoài Long mày thì là nhíu lại. Xúc cảm không đúng. Phía trước những cái kia áo giáp, một quyền đi xuống cũng chính là sát thép xúc cảm, thế nhưng hiện tại cái này, liền hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại tảng đá xúc cảm. Mà lúc này đây, cái tiêu áo giáp thì là tựa hồ triệt để sống lại đồng dạng." Tinh hồng quang mang từ đối phương ngũ bảo hiểm khe hở bên trong xuất hiện, trên thân thì là phát ra răng rắc răng rắc, rắc thành sau đó thì là đại lượng cho bụi từ phía trên rơi rơi xuống, từng khối hòn đá. Thoạt nhìn tựa như là vỡ vụn pho tượng đồng dạng, thế nhưng không giống, có chỗ khác biệt, bởi vì hòn đá vỡ nát về sau, lộ ra bên trong áo giáp. đó cũng không phải là đơn thuần vàng bạc chế tác, mà là tựa hồ dùng khác biệt kim loại. áo giáp màu lót hiện ra màu xanh, sau đó một bên thì là dùng vàng, mặt trên còn có bạc hình thành hoa văn. Thoạt nhìn lọt lưỡi, mà tràn đầy uy nghiêm. không thể không nói, những vật này, cơ hồ là một máy mắt, liền hấp dẫn tất cả mọi người con mắt thực sự là quá đẹp. Nếu như nói đây không phải là cái quái vật mà là một bộ chân chính áo giáp, đoán chừng đã có rất nhiều người đều bắt đầu tìm kiếm làm sao cho chính mình làm ra đến như thế một bộ áo giáp. Chương 620, ba truy áo giáp vô dụng vô dụng. Chương 620, ba truy áo giáp vô dụng vô dụng. Chỉ bất quá để mọi người không có nghĩ tới là, thiết xuống, cái khôi giáp này mới xem như thật hướng mọi người bày ra uy lực của nó. Trên thân hòn đá dần dần rơi xuống, áo giáp thân cao cũng là có chỗ rút lại, thế nhưng cũng không nhiều, cũng chính là từ 3 mét độ cao đi tới 2 mét nằm tại hưu trình độ. Lúc này áo giáp thì là thật cao dơ lên trong tay đại truy người cho ta quỳ xuống gần như kinh khủng bà truy tựa như là không gian xung quanh thật đều muốn bị cái này bà truy đánh nát đồng dạng thậm chí có mắt sắc còn tại đại truy xung quanh phát hiện màu đen nhỏ bé khe hở cái kia đến tột cùng là cái gì đại gia hiểu được đều hiểu vết nứt không gian cái này chỉ có trong truyền thuyết không gian pháp tắc mới có thể bày ra lực lượng không nghĩ tới thế mà bị một cái lực lượng pháp tắc khôi lỗi bày ra đó là cái gì là vết nứt không gian sao không sai khẳng định là vết nứt không gian gặp ủy. Vì sao lại là vết nước không gian, cái này không nên chỉ là lực lượng pháp tác sao? Chẳng lẽ những cái kia truyền thuyết là có thật, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền xem như không gian đều có thể bị đánh nát. Đây vẫn chỉ là 50 tầng a, ngươi nói nếu là tại 75 tầng còn có 100 tầng, sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ tồn tại a? Mọi người lúc này đều kêu lên. Hiện tại chỉ là 50 tầng, liền xuất hiện có khả năng đánh nát không gian sử dụng lực lượng pháp tác áo giáp, như vậy về sau đâu, sẽ sẽ không xuất hiện hủy diệt, thậm chí là càng khủng bố hơn thời gian cùng không gian. Bọn gia hỏa này là không phải là không muốn muốn có người có thể đột phá 100 tầng a ah, ha ha, các vị, đừng lo lắng, trên thực tế, chỉ cần tại cái nhà này băng trong tay, kiên trì 10 phút đồng hồ là được rồi." Người chủ trì lại lần nữa nở nụ cười. "Cho nên các vị, không cần lo lắng như vậy, chỉ cần nho nhỏ 10 phút đồng hồ, không thể nào, không thể nào sẽ không có người liền 10 phút đồng hồ đều không kiên trì được đi." Lời nói này có thể nói là trào phúng trực tiếp kéo căng. Nếu như hắn không nói tiếp xuống câu nói kia, đoán chừng tiếp xuống là thật muốn bị thật tốt đánh một trận. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không phải hoài nghi ngay tại quan sát chư vị Đại gia không ngại đến đoán xem nhìn. Chúng ta bây giờ thứ nhất, tô hoài, đến tột cùng có khả năng hay không kiên chỉ 10 phút đồng hồ đâu. Chủ yếu nhất là, tại trong đoạn thời gian này, có không ai có thể đuổi theo kịp chúng ta tô hoài. Không hề nghi ngờ, loại này gây sự. Mặc dù nói có cương ép làm tô hoài chân sau nhường nghi, thế nhưng đối với đại gia đến nói, loại này chẳng diện, không thể nghi ngờ mới là đẹp mắt nhất. Dù sao, không có chút nào biến hóa tình cảnh thực sự là quá khó nhìn. Mà liên tại tất cả mọi người đang suy đoán thời điểm, hình ảnh, thì là có biến hóa mới. áo giáp ba cái búa, trực tiếp đem tô minh liên quan kim long đệm vào trong đất xung quanh đều là toé lên bụi mù, để người thấy không rõ tình huống bên trong. Thế nhưng rất nhanh, bụi mù tan đi, mọi người thấy chính là một cái để bọn họ kinh dị tình cảnh. Một cái hố cực lớn, thoáng nhìn hẳn là bị cái búa lập tức nện ra đến. Xung quanh mặt đất, dầm dạp chẳng chị giống như mạng nện đồng dạng che kín khe hở. Trừ cái đó ra, còn có chính là chính giữa, áo giáp đứng tại cái hố bên trong, mà một cái tay, thì là từ cái hố bên trong đưa ra ngoài, gắt gao đẻ vào cái búa phía trên không đúng, không phải đỉnh lấy, mà là năm lấy. Tôi hỏi tay, vậy mà là nắm chắc cái kia to lớn cái búa. Giang giác giang giác. Cứ việc nói không nhìn thấy áo giáp hình dạng, có thể là không thể nghi ngờ là áo giáp hiện tại tình hình thật không tốt. Đối phương rất rõ ràng tại đem hết toàn lực muốn đem chính mình cái búa cầm về, có thể là Tô Hoài nằm ngón tay, giống như móng nuốt một cái, gắt gao trừ vào cái búa bên trong, để áo giáp không thể động đậy. Cái này lực lượng có chút ý tứ, thế nhưng còn chưa đủ a. Tô Hoài trên mặt lộ ra băng lạnh thấu xương tiểu ý sau đó, Tô Hoài trên tay dùng sức, từ mạo khe hở bắt đầu xuất hiện tại cái búa phía trên. Phía ngoài những người kia, tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, thế nhưng chính là bởi vì nhìn thấy màn này, trên mặt biểu lộ đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị vừa bạn người chủ trì cũng đã có nói đây chính là tu luyện lực lượng pháp tắc người mà còn đối phương lực lượng pháp tắc tựa hồ còn tu luyện đến một cái rất sâu tình trạng đại gia cũng đều thấy được áo giáp một cái đúa đi xuống không gian xung quanh thậm chí là đều xuất hiện vết nứt không gian trường hợp này làm sao lại yếu mà dạng này có khả năng một tay bóp nát đối phương cái đúa tô hoài lại là lợi hại bực nào ata lão tiên gia à cái này tô hoài chẳng lẽ hắn cũng tu luyện lực lượng pháp tắc sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không sai một người làm sao có thể tu luyện như vậy nhiều pháp tắc đây gia hỏa này pháp tắc Tuyệt đối cùng dưới thân hắn Kim Long có quan hệ. Đúng, nói không chừng chính là cái gì tuần thú pháp tắc loại hình. Bạn nhất đâu, ngẫm lại xem phía trước, Tô Hoài đối mặt những bãi bọn kia, cái nào không phải một quyền giải quyết, có dùng qua dư thừa thủ là sao? Sau đó mọi người trầm mặc, xác thực không có a hồi tưởng một chút, vô luận là quái vật gì, tại Tô Hoài trước mặt, cũng không ngăn nổi Đối phương một quyền. Cho đến tận này, chỉ có cái khôi giấc này, sắp dùng chính mình trên thân hắn đá, xem như là chặn lại Tô Hoài một quyền. Nhưng nếu như nói là thật một đối một như thế một quyền, Đối phương còn chống đỡ được sao? Vấn đề này Tại mọi người trong lòng đều không có đáp án. Những người này đều khiếp sợ tại Tô Hoài thực lực, mà Hải Tinh bên kia thì là kém chút không có mừng như điên. Bọn họ đối đai Tô Hoài cảm xúc là phức tạp gì, cũng là bởi vì Tô Hoài lấy ra một đầu Kim Long, một đầu có khả năng tại chiến đấu xoắn ốc bên trong, không nhìn quy tắc tiến hành phi hành Kim Long. Kim Long tuyệt đối là cái bảo bối, thế nhưng bọn họ không hiểu là Tô Hoài đến tột cùng là cái gì phát tác. Dựa theo điều kiện Kim Long đến nói, hẳn là ngự thú một loại phát tác, thế nhưng hiện tại xem ra, hẳn không phải là. Cho nên cái kia Kim Long, cũng không phải là bởi vì phát tác đi theo Tô Hoài bên người mà là bởi vì cái gì khác? Cái này đối với bọn họ đến nói, không hề nghi ngờ chính là cơ hội a phía trước là lo lắng, phía bên mình liền xem như dùng thủ đoạn, cũng sẽ bị tô Hoài rất mau đưa kim long mang về. Thế nhưng hiện tại thế nào? Chỉ cần vào gia tộc bọn họ, còn muốn rời khỏi, trừ phi là lưu lại sinh mệnh, hẳn, giống. Chỉ bất quá, hải tinh bảy đại gia tộc cũng là muốn cân nhắc một vấn đề, đó chính là, tô Hoài phía sau có phải là tồn tại cái gì thế lực? Nếu như nói vì cầm tới một cái kim long, chọc giận cái gì không nên treo chọc thực lực, đây chính là thua thiệt lớn liền. Cho nên điều tra tô hải thế lực sau lưng, cấp bách cabin. Còn tốt chính là, hiện tại A Tô Hoài chưa hề đi ra, thế nhưng có một cái cùng Tô Hoài rất quen thuộc huyết ma vẫn còn, ngược lại là có thể làm cho Đông Phương gia tộc đi hỏi thăm một chút. Mà Đông Phương trời trong xanh một phụ thân, Đông Phương Hạc cũng là trực tiếp tìm tới Đông Phương trời trong xanh mục, biểu đạt chính mình, hy vọng nữ nhi đi cùng huyết ma tiếp xúc một chút, nhìn xem có khả năng hay không thăm dò được một chút có quan hệ Tô Hoài thông tin. Chương 621, Đông Phương gia tộc lôi kéo. Chương 621, Đông Phương gia tộc lôi kéo. Đông Phương tình một đầy mặt bất nan Phụ thân, nhất định phải muốn làm như thế sao? cứ việc Đông Phương Hạc không nói thêm gì, thế nhưng Đông Phương Tình Mục vẫn là lập tức liền hiểu chính mình ý của phụ thân. Nói là tiếp xúc một chút, nhưng trên thực tế chính là để nàng bán nhan sắc. Đông Phương Tình Mục xem như Đông Phương ra một phân tử, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng Liên đã từng nhìn thấy quá chính mình biểu tỷ biểu muội, biểu minh biểu đệ, vì đủ kiểu lý do bị đưa ra ngoài, mà còn cũng nhìn thấy quá nhà khác, bởi vì các loại lý do bị đưa vào tới. Thậm chí tại một số thời điểm, nàng còn đã qua những cái kia chuyên môn vì dạy bảo làm sao lấy người khác nghiệp vui mà mời tới cái gọi là lão sư. Đông Phương Hạc nhìn xem sắc mặt đạm đạm nhà mình nữ nhi, tiểu tình, ta biết dạng này không thích hợp, thế nhưng hiện tại trong nhà chúng ta thích hợp nhất chính là ngươi. Đông Phương Hạc trên mặt lộ ra một bệnh đau xót biểu lộ, chúng ta sinh là gia tộc người, chết là gia tộc quỷ, vô luận là người nào đều muốn làm tốt, vì gia tộc kính dâng tất cả chuẩn bị. Làm là đại gia tộc, hơn nữa còn là truyền thừa hơn ngàn năm đại gia tộc, trừ một cái Định Hải Thần châm đồng dạng lao tổ tông, người trong nhà đồng tâm hiệp lực cũng là rất trọng yếu. Ba một cái phân liệt gia tộc là đi không được lâu dài. Đông Phương Hạc cũng không phải là con một, huynh đệ tỷ muội của hắn có bao nhiêu vị gia tộc trả giá tất cả hiện tại đến phiên hắn làm sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đây mà còn đối với Đông Phương Hạc đến nước Đông Phương Tình Mục đích thật là hắn xem trọng nữ nhi thế nhưng đây cũng không phải là người thừa kế a Đông Phương Tình Mục sắc mặt một trận trắng một trận xanh thoạt nhìn liền khá phức tạp thế nhưng rất nhanh tựa như là suy nghĩ tốt cái gì một dạng, Đông Phương Tình Mục gật gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch ta đã biết phụ thân ta sẽ đi cùng huyết ma nói chuyện này Đông Phương Tình Mục đứng lên thân thể bởi vì quá độ khiếp sợ thậm chí còn lắc lư mấy lần thoạt nhìn tựa như là đứng không vững đồng dạng. Đông Phương hạc thở dài một tiếng. Chờ chút, ngươi liền đi tàng bảo cốt, chính mình lấy ba kiện bảo bối, tính toán là bồi thường cho ngươi. Tiếp lấy Đông Phương hạc tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, lại hơi hận bổ sung một câu. Đúng rồi, thuận tiện đem tuyệt long tỏa mang lên đi. Đông Phương tình một trên mặt cứng lại, sau đó thì là hạ thấp người không lưng. Ta đã biết, phụ thân. Hải tinh bảy đại gia tộc, trừ có gia tộc mình chuyên môn thú loại bên ngoài, còn có chuyên môn ngự thú ký xảo Mỗi cái gia tộc không giống nhau, đối với bọn họ đến nói, trừ thủ pháp cùng thú loại bên ngoài, còn có đạo cụ cũng là quan trọng nhất. Mà tuyệt long tỏa chính là Đông Phương gia tộc thường dùng nhất đạo cụ một trong tuyệt long tỏa, tên như ý nghĩa chính là dùng để đoạn tuyệt long tính sử xích long tính vốn dâm đoạn tuyệt long tính đến tận cùng là có ý gì cũng liền không cần nói cũng biết rất rõ ràng Đông Phương Hạc là muốn lôi kéo huyết ma vậy tộc thi đấu bên trong huyết ma biểu hiện là không thể nghi ngờ lợi hại có thể làm cho đối phương triệt để dẫn hướng Đông Phương gia lời nói gia tộc bọn họ thế lực khẳng định có thể tăng lên rất nhiều đến mức nói đối phương phía trước chơi bừa còn có đối với Tô Hải đến Trung Thành đối với hắn xem ra đều không là vấn đề phản bội Từ trước đến nay đều là cái vũ trụ này chủ lưu, trung thành mới là giả tạo. Sở dĩ có trung thành, không có phản bội, chỉ là bởi vì mở ra bảng giá không đủ cao mà thôi. Đông Phương Hạc thậm chí đã làm tốt cùng Huyết Ma tiến hành giao dịch, đem nữ nhi Đông Phương Tình một giao cho đối phương, sau đó làm cho đối phương trở thành Đông Phương gia gia chủ chuẩn bị. Đương nhiên, Đông Phương gia gia chủ huyết mạch chỉ có thể là Đông Phương. Ngay sau nếu là Huyết Ma thật độc tâm, cam tâm tình nguyện gia nhập Đông Phương gia, như vậy hắn liền giúp đối phương giải ra Tuyệt Long tỏa. Nếu như nói đối phương do dự, như vậy liền làm cho đối phương cả một đời quấn quanh lấy Tuyệt Long tỏa sống sót đi. Đông Phương Tình mục đích thật là không bằng Đông Phương Hạc kinh lịch đồ vật nhiều, thế nhưng cũng cũng nốc, mà còn phía trước mới bị trời. Càng là bắt đầu suy nghĩ chính mình tại tỉnh huống này bên dưới muốn làm thế nào. Một người thời điểm lực ảnh hưởng thực sự là có hạn. Liên tính nàng là Đông Phương gia tộc tiểu công chúa, thế nhưng tại một chút chuyện quan trọng bên trên, nàng cũng là không có nhiều quyền lên tiếng. Tựa như là lần này sự tình nàng muốn mở miệng cũng nói không nên lời cái gì, Đông Phương Hạc là sẽ không nghe nàng. Nàng đã bị xem như một cái phát mã, bị Đông Phương Hạc đặt tới thiên bình bên trên, làm một cái phát mã là không cần nói. Thế nhưng Đông Phương Tình Mộ không cam tâm. Dựa vào cái gì, chính mình liền muốn trở thành người khác bàn dạng? Dựa vào cái gì, chính mình liền muốn cả một đời bị người khác điều khiển? Dựa vào cái gì, đem chính mình giống như thương phẩm đồng dạng đẩy đi ra? Đông Phương Tình Một nổi giận, nàng quyết định phản kháng phụ thân của mình. Ngay Đông Phương Tình Mộ không biết, nàng phía trước từ trước đến nay không có suy nghĩ qua những chuyện này, đột nhiên lập tức đem những chuyện này đặt tới trước mặt nàng, thật đúng là để nàng có chút không thích ứng. Cho nên, lúc này, ta cần một cái minh hiếu. Đông Phương Tình nghĩ như vậy, thế nhưng to như vậy một cái Đông Phương gia sẽ có người nào là minh hữu của mình đâu? Huyết Ma như thế một cái tên lập tức nhảy vào trong đầu của nàng bên trong, không sai chính là Huyết Ma. Huyết Ma cũng không phải là Đông Phương gia tộc người, không giống như là còn lại Đông Phương gia tộc người biết hy sinh chính mình liền có thể lôi kéo Huyết Ma sẽ không có bất kỳ do dự, ngược lại là ước gì chính mình đi chết, ngược lại là Huyết Ma, cùng chính mình cũng không có trực tiếp lợi ích quan hệ, mà con Huyết Ma sát thực rất mạnh, còn có hủy diệt phát đắc, nếu như nói vận dụng làm lời nói, tuyệt đối là một cái yếu tố hợp tác đồng bạn, mấu chốt nhất là. Đông Phương Tình một cần không phải hủy diệt Đông Phương gia, mà là có được chính mình quyền lên tiếng, nắm giữ quyết định cuộc đời mình lực lượng. Phụ thân xem như Đông Phương gia gia chủ, không hề nghi ngờ, nắm giữ cao nhất quyền lực, thế nhưng Đông Phương gia cũng không phải là phụ thân được đoán. Mặt trên còn có lão tổ, cùng với cùng phụ thân ngang hàng mấy lớn trưởng lão. Sau đó chính là phụ thân huynh đệ tỉ muội, những người này cộng đồng tạo thành toàn bộ Đông Phương gia. Muốn quyền lên tiếng, cũng liền mang ý nghĩa Đông Phương Tình một muốn thoát ly Đông Phương hạt bảo vệ, trở thành cùng mấy lớn trưởng lão, tối thiểu cũng là mấy cái người phụ trách chủ yếu, có khả năng bình khởi bình quan hệ mới được. Khó khăn nhưng không phải là không có hy vọng. Đông Phương tình một trong mắt thiêu hỏa diễm thiêu đốt, tìm kiếm chính mình muốn thế nào lôi kéo người khác, từ đó tạo dựng lên thế lực của mình. Vừa nghĩ, nàng thì là đã đi tới huyết ma cửa gian phòng bên tay, nhẹ nhàng tại huyết ma trên cửa phòng gỗ gỗ. Ai vậy? Huyết ma âm thanh từ bên trong truyền ra. Đông Phương tình một ổn định lại tâm thần, hô, là ta, Đông Phương tình một. Huyết ma hơi kinh ngạc, không biết đối phương vì cái gì tới, đi tới cửa ra vào, kéo cửa ra về sau, tựa vào trên cung cửa, khoẹt miệng mang theo tà tà cười. Ôi, đây không phải là Đông Phương gia đại tiểu thư sao? Vô sự không lên tam bảo điện, ngươi làm sao có thời gian đến tìm ta tới? Chương 622, đầu độc hắn người huyết ma. Chương 622, đầu độc hắn người huyết ma. Đông Phương Tình một phát hiện, chính mình tựa hồ là thật trưởng thành, đối với loại này âm dương quái khí lời nói, có không nhỏ sức miễn dịch. Thế nào, ngươi trong phòng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đệ đệ của nàng lời nói cũng là bà khí, trực tiếp đem huyết ma chọc trở về. Huyết ma người, tiểu nhân càng thêm ác liệt cùng tràn đầy máu tan cảm giác. Có ý tứ, thật có ý tứ, để ta đoán một chút nhìn, là cái gì? Để một cái nguyên bản sẽ chỉ khóc kêu gào chó con, biến thành bắt đầu tính kế người nhỏ hoàng tử. Đông Phương Tình Mục đối với cái ví dụ này rất khó chịu, thế nhưng hiện tại chính mình có cầu của người, nhân ra nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đủ chịu. Đông Phương Tình Mục trên mặt lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Thế nào, ngươi liền cần phải để ta tại chỗ này cùng ngươi nói sao? Cái này Huyết Ma là thật tò mò, nếu như nói phía trước là trêu gẹo Đông Phương Tình Mục nhiều một ít lời nói, như vậy hiện tại hắn đối với Đông Phương Tình Mục ý đồ đến, là thật có hứng thú. Được, vào đi. Huyết Ma tránh ra cửa ra vào bu tay lên, sau đó quay người đi thẳng vào. Đông Phương tỉnh một sau khi đi vào, liền cẩn thận quan sát huyết ma gian phòng. Lần trước tới, mình đích thật là chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới, huyết ma vậy mà là đang đùa chính mình, thế nhưng lần này sẽ không. Nàng học qua đồ vật rất nhiều, giống như là cái gì phân tích tâm lý còn có trang trí loại hình, hiện tại huyết ma hiện ra ở trước mặt nàng, chính là một cái một mũi bất nhiễm gian phòng. Trong phòng, chính là bình thường Đông Phương gia tộc ở gian phòng. Gia tộc giường sạch sẽ, không biết là vừa vặn xử lý qua vẫn là làm sao. Từ đồ dùng trong nhà trang trí bên trên, là bao nhiêu có khả năng phân tích ra được một chút thông tin, liền xem như không có những cái kia vết tích, cũng có thể đoán được một vài thứ. Nói ví dụ, Đông Phương Tình một hiện tại bắt đầu hoài nghi, huyết ma có phải là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế loại hình? Dù sao, không có người sẽ đem dàn phòng thu thập chỉnh tề như vậy. Không sai, nơi này không hề sạch sẽ, nàng có thể nhìn thấy một chút mảnh vụn loại hình. Thế nhưng cái này cũng mới bình thường, dù sao thanh lý không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ mỗi một cái góc. Thế nhưng giường còn hữu dụng chủ loại loại hình, liền xem như ống đựng bút bên trong bút đều bày ra chỉnh tề, rất rõ ràng gia hỏa này nắm giữ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khả năng cao hơn một chút quan sát xong sao huyết ma đột nhiên mở miệng nhưng là để đông phương tình một giật mình tiêu lên loại này thông qua rình mò biết được hắn người chuyện bí mật cũng không làm sao em hai thế nhưng thẳng thắn là giao lưu bên trong rất cường đại vũ khí cho nên đông phương tình một quyết định nói thật không sai ta quan sát xong ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ có nhất định chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế để năng lòng một khẩu khí chính là huyết ma đồng thời không nói thêm gì mà là nhẹ gật đầu nói không sai sau đó vung tay lên huyết dịch trực tiếp đóng cửa lại như vậy. Ngươi bây giờ có phải là có khả năng cùng ta nói một chút, ngươi tìm ta, đến tổn cùng là vì cái gì? Huyết ma ngồi trên ghế, chống lên chân bắt chéo, một cái tay tương đối tùy ý để ở bên người, chống đỡ cằm của mình. Đông phương tình một thật sâu hút một khẩu khí. Ta. Ngươi nếu là nói ngươi tính toán gả cho ta lời nói, liền không cần nói nhiều. Đông phương tình một lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị huyết ma đánh gãy. Đông phương tình một một mắt kinh hãi, loại này sự tình, có lẽ chỉ có nàng cùng phụ thân hai người biết ta, vì cái gì huyết Ma sẽ biết? Ngươi đừng hỏi ta vì sao lại biết, bởi vì các ngươi ý nghĩ thực sự là quá tốt đoán. Huyết Ma mở ra hai tay của mình, trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Cái biểu lộ kia để Đông phương tình một có một loại muốn đánh chết đối phương xúc động. Đừng quên, ta cũng nhìn thấy tô Hoài biểu hiện. Huyết Ma thả xuống chân, cả người nghiêng về phía trước, dựa vào tại trên bàn, hai tay chống trên bàn, chống đỡ cằm của mình. Ngươi là cảm thấy, ta sẽ không hiểu rõ các ngươi những này đại gia tộc ý nghĩ. Gặp thiên tài, đơn giản chính là lôi kéo, xóa bỏ. tô Hoài, rất rõ ràng phù hợp các ngươi một bộ này quá trình không phải sao? Duy chỉ có một điểm các ngươi không mở ra Tô Hoài thế lực sau lưng, cho nên không dễ lựa chọn, mà ta liền thành các ngươi lựa chọn duy nhất. Không những như vậy, lôi kéo ta cũng là một điểm rất trọng yếu. Nói không chừng ta chính là từ cùng Tô Hoài đồng dạng địa phương tới, lôi kéo ta, hoặc là được đến một thiên tài, hoặc là được đến một cái thế lực lớn hỗ trợ. Các ngươi thế nào đều không lỗ. Để ta đoán một chút nhìn, Đông Phương Hạc mở ra điều kiện gì, có phải là để ngươi gả cho ta, nói ta có thể kế thừa Đông Phương gia vị trí? Lại để cho ta đoán một chút, Đông Phương Hạc có phải là còn chuẩn bị xong một cái bẫy, một cái có thể khống chế ta cả bẫy? Đông Phương Tình Mục triệt để cho mặc, nửa ngày mới mở miệng. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? đương nhiên là muốn hợp tác với ngươi, nhà đồng đốc. Huyết Ma lấy một loại nhìn tiểu quỷ đầu ánh mắt nhìn xem Đông Phương Tình Mục, để Đông Phương Tình Mục rất khó chịu. Thế nhưng lúc này Đông Phương Tình Mục khí thế đã bị triệt để chế trụ, một điểm tâm tư phản kháng đều thăng không nổi. Mà nghe đến Huyết Ma lời nói, trên mặt nàng lộ ra rõ ràng xoắn xuyết. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Huyết Ma tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi. Đương nhiên là làm sao đem toàn bộ hải tinh bỏ vào trong túi. Đông Phương tình Mục trực tiếp đứng lên, trên mặt biểu lộ đều là bất khả tư nghị. Ngươi điên, chật chật chật. Huyết Ma lung lay chính mình ngón tay. Thật sao? Tựa như là ngươi, ngươi bây giờ không có trở thành Đông Phương gia chủ dục vọng. Đông Phương Tình Mục trầm mặc. Huyết Ma mở ra hai tay của mình, tại trên không vẽ ra đến một đường vòng cung. Đông Phương Tình một trên mặt lộ ra rất rõ ràng rễ rùa thần sắc. Ta, có thể sao? Có cái gì sợ hãi? Huyết Ma lời nói tựa như là tràn đầy đầu độc một dạng, phản phất tới từ địa ngục nặng ma quỷ thị thầm. Ngắm lại xem à, ngươi sau này, rốt cuộc không cần lo lắng trên mình có phụ thân trưởng bối lè lên, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Về sau Đông Phương gia tộc, thậm chí là toàn bộ hải tinh, đều là ngươi một bàn tay khống, ngươi sẽ trở thành toàn bộ hải tinh nữ vương. Đông Phương Tình một ánh mắt thay đổi đến mê man lên, sau đó thì là ở phía trước huyết ma lời nói bên trong bắt đầu một chút xíu thay đổi đến cuồng nhiệt, liền sắc mặt đều thay đổi đến đỏ đỏ lên. Ta muốn trở thành toàn bộ hải tinh nữ vương. Huyết Ma mang trên mặt nụ cười cổ quái nhẹ gật đầu. Không có thúc giục, tới đi, nữ vương của ta, để ta trợ giúp ngươi bước vào vương điện, đăng đỉnh toàn bộ hải tinh. Đông Phương Tình một dùng sức đến nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, chinh phục toàn bộ hải tinh. Đông Phương Tỉnh một nhìn xem huyết ma, người đây, người muốn cái gì? Tài nguyên, rất đơn giản một điểm. Huyết Ma vươn tay tại Đông Phương tình một cái chán bên trên điểm một cái. Dù sao võ đạo tu luyện, có thể là rất phí tài nguyên. Có chỗ cầu, cũng có thể để người yên tâm, không phải sao? Cứ việc nói, huyết ma sợ cầu, có thể so Đông Phương tình một trong tự tượng nhiều hơn nhiều thu thiệt. Chương 623, kinh khủng lực lượng, tay xé áo giáp. Chương 623, kinh khủng lực lượng, tay xé áo giáp. Chiến đấu xoắn ốc bên trong. Tô Hải thì là lạnh lùng nhìn xem trước mặt áo giáp cái búa hiện tại đã vỡ vụn, tô Hoài tử tử mà nắm lấy cái búa hải cốt, sau đó đông nhiên kéo hướng phía bên mình, một cái tay khác thì là hung hăng đánh tới, áo giáp rất rõ ràng giật mình, ngáy mắt buông lỏng ra vũ khí trong tay của mình, có thể là lúc này đã chậm, tô Hoài lực lượng rất lớn, phía trước một quyền là không biết thứ này đến tận cùng dày bao nhiêu, cho nên mới xuất hiện nhất định vấn đề, thế nhưng lần này cong, giang giác giang giác, một quyền trực tiếp đệm ở trên khải giáp, trên khải giáp mặt thì là giống như màng nhện đồng dạng dạn nước, kéo kẹt kéo kẹt. Áo giáp mấu chốt phát ra giống như rất lâu không có bôi mỡ cũ kỹ cơ giới đồng dạng âm thanh. Hai tay tử tử mà bắt lấy Tô Hoài bàn tay, muốn đem hết toàn lực cách ra đối phương tay, có thể là không có chút nào tác dụng. Tô Hoài tay tựa như là giống như thép thiết trò mở dạng, từ tử, tử mà nắm lấy, áo giáp liều mạng rãy rựa, nhưng là không lóc nhích tí nào. Tô Hoài trên mặt lộ ra một cái tùy ý nụ cười, một cái tay khác đồng dạng nắm lấy đi lên. Sau đó hai tay dùng sức. Tất cả thấy cảnh này người đều triệt để bị sợ người. Bởi vì cái này thoạt nhìn liền rất mạnh quái vật, vậy mà là liền bị lập tức sẽ thành hai nửa. Tô Hoài tiếp lấy tựa như là ném rác rời một dạng, tiện tay đem bị xé thành hai nửa áo giáp bức trên mặt đất. Dưới chân vừa dùng lực, Kim Long nâng Tô Hoài, lại lần nữa phóng lên tận trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc. Hơn nửa ngày, người chủ trì tụ hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần. "Cái kia, cái kia." Người chủ trì há to miệng, có chút không biết nên nói cái gì, sau đó trên mặt thì là lộ ra một vẻ kích động đỏ ửng. "Quá lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Cái này áo giáp thực lực, ta phía trước đã cùng các vị nói qua." Người bình thường đối mặt cái khôi giáp này, khó tránh khỏi sẽ có một cuộc các chiến. Thế nhưng chúng ta Tô Hải hoàn toàn không có chút nào khổ chiến ý tứ. Một chảo xé ra, tựa như là sẽ gà quay một dạng, liền đem đối phương xé nát. Quá, thật bất khả tư nghị. Những cái kia khán giả, lúc này tựa hồ mới rốt cuộc mới phản ứng. Trên mặt biểu lộ đầu tiên là chết lặng, sau đó thì là biến thành cung nhiệt. Quá, quá lợi hại. Không sai a, thực sự là quá lợi hại. Đây mới thật sự là cường giả. Đây mới thật sự là lực lượng. Cái gì lực lượng phát tác, đều chỉ là nói bừa. Chân chính lực lượng vẫn là muốn nhìn ta tô hoài a không sai không sai chính là tô hoài chỉ có tô hoài tồn tại hắn mới thật sự là thiên diêu thôi đi thiên diêu có khả năng có tô hoài lợi hại như vậy ta nhìn a không nên kêu trời tiêu, nên gọi là tuyệt thế thiên diêu không sai không sai tuyệt thế thiên diêu lời này mới ra ngược lại là lập tức được đến không ít người tán thành dù sao tô hoài cùng còn lại những người kia trích lệnh là mắt trần có thể thấy có thể là lời nói này đi ra về sau cũng là có không ít người lập tức liền bắt đầu phản bác nói vậy ngươi có biết hay không đại hùng tinh hệ ha ha ta cái này liền cười, cái này liền tuyệt thế thiên tiêu. năm đó có bao nhiêu người, còn nói cái gì uy áp một thế giới, kết quả đây, thi cốt cũng không biết ném đến địa phương nào. liền cái này, người tin hay không, người này đi ra về sau, tuyệt đối sẽ nhận đến không biết bao nhiêu người tập kích. à, còn sống thiên tiêu mới có thể gọi là thiên tiêu, chết thiên tiêu, nhưng là chẳng phải là cái gì. trào phúng âm thanh cũng là lập tức liền vang lên. nói như thế nào đây, tô Hoài biểu hiện sát thực rất lợi hại, thế nhưng nội tình vẫn là quá kém. phía sau không có người lên tiếng, tại dư luận bên trên, chỉ có thể dựa vào nước máy có thể là không có áp lực gì, còn tốt chính là, tô hoài bên này cũng không phải là không có mảy may nhân khí. Đối với những cái kia to lớn thế lực, một chút người vẫn là cũng không để ý, hoặc là nói một chút người chính là muốn xem máu chảy thành sông a lập tức, buổi tối liền bắt đầu cãi vã. Thậm chí đến phía sau, đã không chỉ là tô hoài vấn đề, sự tình các loại đều bị lấy ra thảo luận lên, sau đó chính là một trận cãi nhau cùng chửi mắng. Người chủ trì bên kia ngược lại là cũng không có bị ảnh hưởng, dạng này ở Mỹ lên mới có nhiệt độ a trong đó một cái người chủ trì mang trên mặt hiếu kỳ biểu lộ. Ta nói, cái này háo giáp. Về sau còn có thể chữa trị sao? Một cái nắm giữ lực lượng pháp tắc quái vật cứ như vậy được giải quyết vẫn là rất lãng phí à? Bên kia một cái khác người chủ trì thì là chuyện đương nhiên nhẹ ở đầu. Đương nhiên, cho nên chúng ta tự nhiên là đối với cái này có chính mình một bộ ứng đối phương pháp. Thế nhưng đây chính là chúng ta cơ mật, tha thứ ta không thể nói cho các vị. Thế nhưng các vị có thể yên tâm, đây là sẽ không lãng phí không. Tiếp lấy người chủ trì này trên mặt lộ ra treo tức đủ cười. Đương nhiên, tiếp xuống, còn có một cái, càng để cho người hưng phấn thông tin. Xin cho phép ta thừa nước đục thả câu. Dù sao, điểm này còn cần chúng ta tuyển thủ phối hợp người chủ trì mang trên mặt mong đợi biểu lộ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh mọi người một trận hư thanh người này có phải là có độc a vì cái gì bây giờ còn ở nơi này treo người khẩu vị lại nói có không có ai biết gia đình của hắn địa chỉ đừng hiểu lầm ta không có ý gì chính là đơn thuần muốn cho hắn gửi ít đồ. không sai tuyệt đối không phải cái gì lưới dao, nắm đấm loại hình đồ bật người chủ trì này là thật chọc chúng nộ tất cả mọi người đều có một loại ma quyền sát trưởng xúc động thế nhưng chuyện này chú định là không thể nào mà người chủ trì không nói Đơn thuần mưa đạn cũng là hoàn toàn không cách nào làm cho đối phương dao động. Rất nhanh, Tô Hoài liền đi tới hối đoái địa phương. Cũng không có ra ngoài dự liệu của mọi người, hoặc là nói kinh lịch lần thứ nhất về sau, lại ra bao nhiêu đều có chút suy đoán. Tô Hoài vẫn như cũng là đem 3 lần cơ hội toàn bộ đều đổi thành võ đạo thẻ. 3 lần cơ hội, 3 lần gấp bội. Toàn bộ đều đổi thành võ đạo thẻ. Cứ việc nói sớm đã có nó trước, thế nhưng mọi người nhìn thấy màn này, vẫn là không nhịn được kêu lên 3.4. Nói như thế nào đây, quá lãng phí a võ đạo thể mà thôi, đáng tiền, nhưng lại không phải cái gì khan hiếm đồ vật người hỏi một chút bọn họ, tay người nào đầu còn không có mấy tấm võ đạo thẻ đây. Nhìn bọn họ đều là đau lòng không thôi a tất cả mọi người là đang nghĩ, nếu như nói tôi hỏi không muốn lời nói, cho bọn họ à, bọn họ có thể là rất cần những thứ này a nhìn xem Hồng Phi Vũ, từ sau khi đi bảo, thực lực gần như có thể tính là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà hắn cũng là cùng thứ ba kéo ra to lớn tầng thứ. Thứ ba mặc dù nói cũng không tệ, có thể là cũng là một đường thẳng lên. Chiến đấu số núp, không hề nghi ngờ chính là bọn họ những ngày này kêu, một cái tra lậu bộ huyết, hoặc là để chính mình ở một phương diện khác càng mạnh địa phương. Tôi hỏi thực sự là phung phí của trời a thế, nhưng Tô Hoài đối với tất cả những thứ này có thể là không có chút nào thèm quan tâm, chính là trên đường đi đi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chương 624, hỏa thần trạng thái, không có tác dụng gì. Chương 624, hỏa thần trạng thái, không có tác dụng gì. Rất nhanh, mọi người cũng là biết người chủ trì nói đến tột cùng là có ý gì. Bởi vì rất nhanh, Hồng Phi Vũ cũng đi tới thứ 50 tầng. Vì cái gì? Vì cái gì còn không có nhìn thấy tên kia. Hồng Phi Vũ tự lẩm bẩm, trên đường quái vật, trên cơ bản đều là bị hắn một quyền giải quyết. Rất rõ ràng. Hồng Phi Vũ thực lực có 10 phần tiến bộ, có thể là điểm này người khác phát hiện, Hồng Phi Vũ chính mình nhưng là không có phát hiện. Hắn đã triệt để lâm vào ma trướng bên trong. Tất cả xung quanh, chính hắn, tựa hồ đã hoàn toàn không thèm để ý hắn hiện tại duy nhất chấp niệm chính là làm sao đổi kịp Tô Hoài. Mà lúc này đây, hắn cũng là cuối cùng bước vào thứ tầng 50. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, coi hắn bước vào tầng 50 thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn thì là cái tia đồng dạng áo giáp, đồng dạng tư thế, đồng dạng lớn nhỏ, nhìn tựa như là trước Tia Tô Hoài gặp phải cái tia đồng dạng Hồng Phi Vũ nhưng là một điểm cũng không có đem vật này để bà mắt, cho dù là đối phương đã là tầng 50 quái vật. Không ba Hồng Phi Vũ tựa như là hoàn toàn không thấy đối phương đồng dạng. Giang rắc giang rắc. Hòn đá vỡ vụn âm thành, Hồng Phi Vũ không có bị mảy may ảnh hưởng. Làm hòn đá từng cối rơi xuống cho tới khi nào xong thôi, Hồng Phi Vũ mới vừa tới đến trước mặt đối phương. Đối mặt uy thế kinh khủng áo giáp, Hồng Phi Vũ không có chút nào ba động, vẫn như cũng là kiên định từng bước từng bước đi lên phía trước. Ngươi, cho ta quỳ xuống. Vẫn như cũng là ba cái bữa, vẫn như cũng là mang theo vết nước không gian, đồng dạng đại lựa mù. Trên mặt mọi người đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Không nói cùng tôi hoài đồng dạng rung động, thế nhưng tối thiểu cũng có thể muốn không kém bao nhiêu đâu. Ngươi, đừng đem lão tử đường. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, nháy mắt liền càn quét toàn bộ tầng 50, đỏ thông nhan sắc, làm cho cả 50 cọ đều biến thành hỏa diễm địa ngục. Hồng phi vũ lúc này tựa như là hỏa nhân đồng dạng, Tóc còn có quần áo trên người, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, thỉnh thoảng còn có từng mảnh hỏa diễm, giống như diệp tử đồng dạng bay lượn tại trên không. Đây là cái gì a? Một màn này cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loại này lộc lẫy cảm giác làm cho tất cả mọi người đều lỡ lời. Liên xem như kiến thức rộng rãi người chủ trì cũng là trong lúc nhất thời biến thành chỉ biết là ạ bà ạ bà ngốc tử. Hình ảnh bên trong Hồng Phi Vũ nghiêm nghị, trang nghiêm, giống như hỏa thần đến thế gian mở dạng, cho người cảm giác chính là người này làm sao có thể như thế xoái. Lập tức liền có không ít người, nguyên bản là Hồng Phi Vũ tiểu mê muội, tại chỗ liền thét chói hai vang lên mất đi. Càng là có không ít người bị Hồng Phi Vũ cái này hình thái triệt để chinh phục, có mạnh hay không chỉ là một cái phiên bản sự tình, thế nhưng có đẹp trai hay không, có thể là cả đời sự tình am mà nhìn xem hiện tại Hồng Phi Vũ bộ dạng kích động nhất không phải người khác là hùng ký. hỏa thần trạng thái, hỏa thần trạng thái a, trong truyền thuyết hỏa thần trạng thái, hùng khí hai mắt kích động đều nhanh muốn rơi lệ, nắm giữ pháp tắc, hỏa thân pháp tắc, đây là mỗi người theo đuổi sự tỉnh, mà hỏa thần trạng thái, đối hỏa diễm pháp tắc thân hỏa lực còn có lực khống chế trên phạm vi lớn gia tăng. vì sao gọi là hỏa thần trạng thái? chính là trong truyền thuyết hỏa thần, chính là như vậy. trong truyền thuyết hỏa thần, mở hai mắt ra, liền như là thái dương một dạng, trên thân, còn tản ra cực nóng nhiệt độ, trong lúc phát tay đều mang theo kinh khủng lực lượng cứ việc nói hiện tại hồng phi vũ rất rõ ràng vẫn chỉ là rất sơ cấp giai đoạn có thể là bất cứ chuyện gì nhập môn đều là một cái ngưỡng cửa ngươi vào cửa đã nói lên ngươi là có thiên phú có khả năng đi đến con đường này nếu là ngươi chết sống đều không nhập môn được như vậy cũng chỉ có thể đủ chứng minh một điểm ngươi không có năng khiếu đó tại hồng phi vũ trên thân hồng ký có thể nói là ký thác rất rất nhiều hiện tại hồng phi vũ bày ra không thể nghi ngờ để hồng ký rất cảm thái. đồng thời hắn cũng là công nhận một điểm đó chính là người à, là thật cần đối thủ lẫn nhau ở giữa không ngừng đối kháng không ngừng so đấu mới có thể tiến bộ a hồng phi vũ nhưng là không hề hiểu rõ những người này suy nghĩ cái gì. Lúc này hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là dễ chịu. Tựa như là mùa đông bên trong tắm suối nước nóng một dạng, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào phản phất đều thấm vào tại trong nước nóng, phản phất có từng đôi tay nhỏ, tại xoa bóp hắn mỗi một tấp thân thể, mỗi một tế bào, thậm chí là để hắn nhịn không được phát ra một tiếng giền gì. Đối với hồng phi vũ đến nói là giền gì, thế nhưng đối với người khác mà nói, không khác ngựa mặt lên trời thét dài. Một đạo nhiệt lưu trực tiếp từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài, nện ở áo giáp trên thân. Nấy mắt để trên khải giáp mặt liền thay đổi đến thiêu đốt nóng lên, thậm chí áo giáp màu xanh lam đều biến thành màu đỏ. Có địa phương khác người phát giác, phía dưới phía sau mấy vị, còn có ở phía trước Tô Hoài ngồi tại kim long trên đầu, nhíu nhíu mày, có ý tứ, đây là có người làm cái gì? Tô Hoài cúi đầu, nhìn hướng phía dưới, trên mặt biểu lộ không có gì khác thường, thanh âm này, đối với hắn mà nói, đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý mà còn mấu chốt nhất một điểm là, Tô Hoài hiện tại đã đi tới tầng 57, tầng bảy chiếc lệnh, liền xem như nghe thấy được bên kia âm thanh, đối với Tô Hoài nói, đi qua cũng không có chút nào ý nghĩa. Hồng Phi Vũ bên kia, hai mắt đỏ thâm. "Cứ ngay cho ta, đừng ngăn lão tử đường." Ba khí, Huy Vũ, tiếp lấy một đấm nện ra đi, mang theo nhiệt độ cao nằm đấm, trực tiếp đập vào áo giáp trên thân. Thoạt nhìn sát thực rất lợi hại, thế nhưng đi. Tất cả thấy cảnh này người, đều bao nhiêu cảm thấy có chút vấn đề 677. Không phải nói không lợi hại, không phải nói không xuất khí. Nhìn đối phương thiêu hỏa diễm thiếu đốt, còn từng quyền nện ở áo giáp trên thân. Áo giáp bị không ngừng đánh bay, có thể là, cũng liền như vậy, áo giáp trên thân tại biến đỏ, đang biến hình. Thế nhưng, kém một chút cái gì, thật kém một chút cái gì? Ta nói, cái này thoạt nhìn rất lợi hại, thế nhưng tựa hồ không có cái kia tay xé áo giáp đến càng khiến người ta rung động à? Đúng vậy à, loại kia trực tiếp xé ra áo giáp lực lượng cảm giác, càng để cho người cảm thấy, cảm thấy, sảng khoái. Ai đúng đúng đúng, chính là loại này cảm giác. Không có cách, xem ra liền xem như Hồng Phi Vũ, mà lại là có làn da da chỉ Hồng Phi Vũ, cũng đánh không lại tôi Hoài à? Ai? Xem ra thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật không ai có thể cùng tôi hỏi tiên sinh đối kháng à? O o o Hồng Phi Vũ, Hồng Phi Vũ cố gắng à? Đúng đấy, không muốn từ bỏ, đánh bại Đại Ma Vương cố gắng. À. Tất cả mọi người vào lúc này cho Hồng Phi Vũ bắt đầu cố gắng lên, tô hỏi cho người áp lực thực sự là quá lớn, mọi người hiện tại cũng là một loại áp lực lớn. Phiêu chiến cường dạ, mãi mãi đều là để người cảm thấy kích động, mà bây giờ Hồng Phi Vũ cũng là bị mọi người đưa cho kỳ vọng cao. Thế nhưng cái trên lệ này, thực sự là giống như lệch trời a, để người khó mà nhìn theo bóng lưng. Chương 625, hoàn cảnh biến hóa. Chương 625, hoàn cảnh biến hóa. Không hề nghi ngờ, lực lượng pháp tắc áo giáp, đối bu Hồng Phi Vũ liền nói, cũng không phải vấn đề gì. Mặc dù nói trong quá trình chiến đấu, Cứ coi là cho Hồng Phi Vũ mấy cái bữa, có thể là đánh vào Hồng Phi Vũ trên thân, tựa như là không có phản ứng chút nào đồng dạng. Rất nhanh, liền triệt để vô dụng. Hồng Phi Vũ thì là hoàn toàn không quan tâm, giết chết lực lượng áo giáp về sau, hắn liền tiếp tục đi tới. Vẫn là hai mắt vô thần bộ dáng, thoạt nhìn, thật tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng, có thể là suy nghĩ một chút đối phương phía trước sức chiến đấu, đại gia lại không tự tin. Mà còn tiếp xuống đối phương biểu hiện, càng làm cho người không biết, đối phương đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra. Tầng 50, Hồng Phi Vũ xem như thứ hai, thì là nắm giữ hai lần lựa chọn cơ hội không hề nghi ngờ hiện tại trạng thái thất thần hồng phi vũ hẳn là không cách nào lựa chọn đối với chính mình hữu dụng nhất lựa chọn thế nhưng hồng phi vũ lựa chọn một chút cũng không có lãng phí cái này hai lần cơ hội có người không hiểu có thể là hồng ký nhưng là minh bạch hồng phi vũ hai lần lựa chọn là thích hợp nhất hiện tại hồng phi vũ đây không phải là cử chỉ điên rồ mà là nội đạo hồng ký trên mặt biểu lộ kích động nội đạo đây chính là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sự tình trong truyền thuyết có khả năng nội đạo đều thuộc về đứng đầu thiên tài hiện tại có cơ giả cả một đời đều gặp không được một lần nội đạo cơ hội có thể nói chỉ cần Hồng Phi Vũ hiện tại có thể hoàn thành nội đạo, hắn thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Tiên đề chính là, không nên xuất hiện, có khả năng đánh gãy Hồng Phi Vũ nội đạo tồn tại. đơn thuần quái vật khẳng định không có bất kỳ cái gì hy vọng, duy chỉ có chính là chiến đấu xoắn ốc bên trong quái vật, đây mới là cần cân nhắc. nhưng trên thực tế, cần cân nhắc cũng không nhiều. phía trên Tô Hoài hoàn toàn chính là một đường hướng lên trên vọt mạnh trạng thái, một điểm dừng lại đều không có, căn bản sẽ không xuống tới quái giày đệ tử của hắn nội đạo. phía dưới những người kia muốn lên đến, đuổi kịp Hồng Phi Vũ cũng không phải một chút điểm khó khăn. cho nên, ổn. Bên kia sắc thực cũng như Hồng ký suy nghĩ một dạng Hồng Phi Vũ một đường đi cũng là cũng không có gặp gỡ bất luận cái nào liền xem như đi tới thứ tầng 60 một cái tiểu bốt đều không có cho hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. hòa thân trạng thái hiện tại tựa hồ hoàn toàn biến thành Hồng phi Vũ trạng thái bình thường một dạng một mực duy trì tại trạng thái này mà tôi hỏi lúc này thì là đã đi tới thứ tầng 69 gần tới tầng 9 trên lệnh có thể nói đã hoàn toàn không ai có thể bởi kiểm ra hoa này phía dưới những người kia truy thậm chí hiện tại tiếp cận nhất thứ ba khoảng cách Hồng Phi Vũ còn có tầng 3 khoảng cách hiện tại trên tài Trừ phi là xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, bằng không là không cần phải suy nghĩ nhiều. Cho nên Hồng Ký lo lắng sự tình là hoàn toàn sẽ không phát sinh. Thật sao? Chiến đấu lúc cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như nói thật sự có thể thuận buồm xuôi gió lời nói, như vậy ngược lại là nhẹ nhõm nhiều. Tô Hoài, rất nhanh cũng là đi tới tầng 70. Mà tầng 70 thì là cùng phía dưới, tựa hồ lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Xuất hiện tại Tô Hoài trước mặt thì là một cái để Tô Hoài lạ lẫm nhưng là lại quen thuộc đồ vật. Đó là một vùng khu vực nhỏ, nơi xa thì là một cái giống như lâu đài đồng dạng đồ vật. Mà lúc này đây, một thanh âm thì là tại Tô Hoài bên thai văng lên. Tiến bào mê cung khu, tìm tới buốt, đánh giết, có khả năng chuyển tống đến tầng tiếp theo. Tô Hoài khỏe miệng giật giật, thứ này, không phải là chuyên môn vì hạn chế chính mình á thế nhưng phía ngoài những người kia thì là đều ha ha phá lên cười. Không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Ha ha ha ha, Tô Hoài không nghĩ tới a vậy mà lại xuất hiện loại này sự tình. Đây cũng là đặc sắc nhất một màn a, dù sao, ai có thể nghĩ đến, lần chiến đấu này xoan lúc tầng 70 về sau hoàn cảnh biến hóa, vậy mà là dạng này. Nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem Tô Hoài sắc mặt. Không sai, không sai, buồn chán, ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Lập tức, những cái kia khán giả liền tập thể biến thân chỉ sợ thiên hạ không loạn việc vui người, trên mặt biểu lộ đều là hưng phấn. Có thể là tiếp xuống Tô Hoài biểu hiện, thì là làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì Tô Hoài Kim Long, tựa như là một điểm ảnh hưởng đều không có một dạng, thẳng tắp hướng về Mê Cung khu liền theo đi qua. Trên đường đi tất cả quái vật, đều căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí là bị Kim Long trực tiếp giải quyết, thậm chí không phải không cần Tô Hoài xuất thủ dọc theo con đường này liền không có chút nào có khả năng ngăn cản hắn người trên đường đi thông suốt đi tới mê cung khu phía trước mê cung khu thì là một cái to lớn công trình kiến trúc liền như là một cái lâu đài đồng dạng không đối với lâu đài để nói càng có lẽ giống như là ngục giam đồng dạng xung quanh một vòng đều là kiên cố bê tượng, mà chính đối tô hoài, thì là một cái to lớn tiết môn quá đáng tiếc tiến vào mê cung khu lời nói nhất định phải thu thập được chìa khóa mới được chỉ có chìa khóa mới có thể người chủ trì lúc này cũng là biểu hiện ra đối với tôi hải không thể làm gì bộ dạng thế nhưng ra hỏa này trên mặt rất rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác càng nhiều hơn một chút. Có thể là, tô hoài phảng phất chính là vì đến đánh người chủ trì mặt đồng dạng. Liên đại người chủ trì nói ra không coi trọng tô hoài thời điểm, tô hoài bên này nhưng là đã đi tới trước cửa chính, trực tiếp một quyền đập về phía cửa lớn. Chờ một chút, ngươi tính toán làm cái gì? Người chủ trì một mặt hoảng sợ. Đương a, tô hoài, tô đại thần, thứ này nhưng không thể phá hư a. Tiếp xuống, tô hoài liền đã một đấm đập vào cửa lớn bên trên. Con, tựa như là gõ cửa một dạng, lớn tiết môn trực tiếp phát ra âm thanh khủng bố. Không những như vậy. Tại cửa lớn bên trên, thì là xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn núi đi, tựa hồ chỉ cần đánh thêm mấy lần, liền có thể triệt để vỡ vụn vật này đồng dạng. Người chủ trì trên mặt vẻ mặt sợ hãi thì là một nháy mắt liền biến mất. Ha ha ha, không sai, cái đại môn này là có thể lập ra. Trên thực tế, chúng ta tại vừa bắt đầu liền cân nhắc đến chuyện này, thế nhưng có khả năng làm được, cùng nhớ hay không đến, có thể là hoàn toàn khái niệm khác nhau à? Lời nói này không sai, có khả năng nghĩ đến, chỉ có thể nói là đầu óc của ngươi đầy đủ dùng tốt. Thế nhưng nếu như nói ngươi có khả năng làm được, như vậy cũng chỉ có thể đủ nói rõ là lực chiến đấu của ngươi đủ mạnh, mà Tô Hoài, rất rõ ràng chính là như thế một cái giỏi về đánh vỡ thông thường, hơn nữa còn rất có lực lượng gia hỏa. Trên thực tế, cái này mê cung, không phải là không có chốn học đấu pháp. Người chủ trì lúc này lại mở miệng. đơn giản nhất một điểm, đó chính là phá hư toàn bộ mê cung. Mê cung công lược là chỉ cần giết chết buộc, sẽ xuất hiện thông hướng tầng tiếp theo lối vào, mà không phải nói nhất định muốn tại mê cung bên trong nhà. Khán giả nghe đến thì một điểm, thì là trên mặt đều sáng lên nét mặt hứng vấn. cái này liền có ý tứ a. đúng thế, nếu như nói thật sự có người thông qua đào hang đi qua nói không chừng còn thật sự có thể ăn trộm gà thành công à? nói thì nói như thế, thế nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? đó chính là, bọn gia hỏa này nếu như nói thật muốn ăn trộm gà, có thực lực kia sao? không sai à? mà còn mấy lần trước thời điểm đều hoàn toàn không cần cái gì ăn trộm gà loại hình đấu pháp. lần này nếu như nói không phải tô hoài để tất cả mọi người đều có cảm giác cấp bách, quá mức nghiền ép mọi người, không có người để ý vấn đề thời gian đi, chính là nói à? cho nên cái gọi là ăn trộm gà vẫn là hoàn toàn không thành lập. mà còn hoàn cảnh biến hóa, có khả năng ngẫu nhiên đến tình huống này cũng là rất khó đi cho nên nói, cái này ai sẽ nghĩ đến cái này tình huống a. Thế nhưng tối thiểu Tô Hoài đã nghĩ đến, trực tiếp phá hư lại môn, như vậy tiến thêm một bước, tựa hồ không hề khó khăn a. Tựa như là chuyện như thế, tất cả mọi người suy tư, đều rất muốn nhìn một chút, Tô Hoài có thể hay không làm loại này sự tình. Tô Hoài quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp một đường mà tới. Vách tường, đó là cái gì? Tất cả ngăn tại Tô Hoài trước mặt, tất cả đều bị Tô Hoài phá hủy. Đối với cửa lớn đến nói, vách tường càng thêm điốt một chút. Thế nhưng, cũng không ít quái vật đều bị Tô Hoài hấp dẫn xiên. Thế sao cùng tại Tô Hoài sau lưng, thoắt nhìn, tựa như là Tô Hoài bị vô số quái vật truy kích đồng dạng. Rất nhanh, Tô Hoài cũng là đi tới bộ gian phòng. Chương 626, thuận nước đẩy thuyền, nhân thế lạc sắc. Chương 626, thuận nước đẩy thuyền, nhân thế lạc sắc. Tiến vào bộn gian phòng, Tô Hoài không có cảm giác gì, một mơ hồ. Nói như thế nào đây, cái đồ chơi này, trong phòng ta làm sao đi vào như thế nhiều người? Bình thường mà nói, có khả năng tiến vào bộn gian phòng, cũng chỉ có người dự thi một trong mà tôi, thậm chí nhiều một ít, cũng chính là mấy người, thế nhưng lập tức liên đối quái vật gọi chẳng đi vào thật sự chính là chưa từng gặp qua, có thể là rất nhanh, một liền không cần thiết cản cái bởi vì tô hoài đã xuất thủ, vô cùng đơn giản một quyền, mấy mắt, một nửa người liền hoàn toàn biến mất, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, liền nhẹ nhàng như vậy, liền nhẹ nhàng như vậy, thật chính là nổi bật tới một cái nhẹ nhõm thêm hài lòng, nhìn qua, tựa hồ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị ngăn cản có thể, liền xem như đi theo phía sau những quái vật kia, cũng là lập tức đều bị tô hoài giải quyết. đối với tô hoài để nói, đều không tính là cái gì, liền lại càng không cần phải nói những này tiểu cái bận. Xách, xem ra liền xem như mê cung cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản có thể a bên này người chủ trì trên mặt lộ ra rất rõ ràng ghét bỏ biểu lộ những cái kia đang nhìn một màn này khán giả đều ha ha phá lên cười nói không sai nói không sai chỉ là mê cung mà thôi làm sao có thể chống đỡ được ta lớn tô hoài đúng thế ta tô hoài đại lão là ai chẳng qua là cái mê cung không có khả năng tuyệt đối không có khả năng muốn nổi kịp chúng ta tô hoài lao đại nằm mơ đi thôi tất cả mọi người là biểu hiện ra đối với tô hoài xem trọng đây cũng là chuyện rất bình thường dù sao Đây chính là tại giai đoạn trước, gần như đã là hoàn toàn cùng những người khác kéo ra trên lệch Tô Hoài A chỉ bất quá người chủ trì đối với trường hợp này cũng 607 không ngoài ý muốn, Tô Hoài khủng bố, hắn cũng là nhận thức được. Tốt Đa, xem ra tiếp xuống những địa phương này, đối với chúng ta Tô Hoài tuyển thủ đến nói, hoàn toàn cũng sẽ không hình thành bất kỳ trở ngại. Trên thực tế đúng là như thế, Tô Hoài trên đường đi thật là thế như trẻ che một dạng, rất thuận lợi thông qua thứ tầng 75. Mà lúc này đây, Hải Tinh, Đông Phương gia tộc. Đông Phương Tình một cũng là nhận đến tin tức này, trên mặt biểu lộ đều là sợ hãi thảm phục. huy ta nói ngươi đến tận cùng có năm chắc hay không đối phó Tô Hoài. Huyết Ma thì là tại nhìn Đông Phương Tình Mục cho chính mình Đông Phương gia tộc, còn có gia tộc khác trực tiếp tư liệu. Những vật này đối với hắn sau này thu phục toàn bộ Hải Tinh rất hữu dụng. Huyết Ma nghe đến Đông Phương Tình Mục lời nói, thế nhưng liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho đối phương. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải Tô Hoài đối thủ, mà còn, địch nhân của chúng ta cũng không phải là Tô Hoài. Làm sao có thể, Tô Hoài nếu là cũng tham gia tinh tế võ đạo đại hội lời nói, khẳng định như vậy sẽ cùng ngươi đụng tới a. Đông Phương Tình Mục một, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Huyết Ma, người này Chẳng lẽ liền không muốn thứ nhất sao, nàng từ trước đến nay chưa từng thấy như thế không có theo đuổi gia hỏa. Ngươi, chẳng lẽ liền không muốn thứ nhất khen thường sao? Muốn a, thế nhưng tại sao muốn đi tranh đoạn, đi vào đâu? Nhất là, cùng một cái chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ người. Ngươi à, có thể cùng nạo, thế nhưng nhất định phải tự biết mình, tại người nào trước mặt có thể cùng nạo, tại người nào trước mặt muốn cục đôi là người, đây chính là một môn rất sâu học vấn. Đông phương tình một một mặt khó chịu. Cái này không phải liền là gặp người nói tiếng người, gặp vì nói tiếng vì sao. ân, không sai. Ngươi đã đối tại điểm này có bước đầu hiểu rõ, cái này rất tốt." Huyết Ma mang trên mặt tán thưởng biểu lộ. Tựa như là trước kia bảy tộc thi đấu, đều là người trẻ tuổi, ta là tối cường, mà còn, ta có thể mượn dụng các ngươi Đông Phương gia tộc thế lực, liền xem như ta cùng ngạo một chút những người kia cũng sẽ chỉ tính toán tại các ngươi Đông Phương gia tộc chiến đấu, cùng ta không có quan hệ gì. Đông Phương tỉnh một suy tư, cũng chính là, dựa thế. Đúng, trên thực thế, để ta chữ tầng là Đông Phương gia gia chủ, cũng là một cái ý tứ, Đông Phương Hạc cần cho ta mượn thực lực, đến trấn áp xuống một đời, đến tiếp tục dẫn đầu Đông Phương gia tộc thế nhưng hắn lại không cần một cái sẽ ảnh hưởng đến hắn thống trị Đông Phương gia tộc người, cho nên trên thực tế hắn cần chính là một thanh đao mà thôi. Nếu như nói sau lưng của ta thật không có thế lực nào, nói thật ra gia nhập nhà các ngươi đích thật là cái lựa chọn tốt. Huyết Ma mở ra tay, có thể có được một cái xinh đẹp lão bà, còn có thể có được một cái đại gia tộc hỗ trợ. Về sau chỉ cần biểu hiện tốt, chưa hẳn ở gia tộc bên trong không có lời nói có trọng lượng, cứ việc nói chắc chắn sẽ không biến thành ta độc đoán chính là Đông Phương tình một nhìn thật sâu Huyết Ma đầu dạng, cho nên ngươi hợp tác với ta chính là hy vọng đem toàn bộ Đông Phương gia tộc biến thành ngươi độc báo sao? Ai ra ra, ngươi vẫn là không có chú ý nghe lời của ta. Ta đã nói rồi, ta nói chính là, nếu nói ta không có thế lực nào lời nói, ngươi cảm thấy sau lưng của ta không có thế lực sao? Huyết Ma lung lay ngón tay, toàn bộ hải tinh, bảy đại gia tộc, thoát nhìn ngược lại là đơn giản rõ ràng. Thế nhưng bên trong quan hệ, quả thật coi là rắc rối phức tạp. Bảy đại gia tộc dùng huyết thống còn có bí thuật tạo dựng một tấm thuật nhìn đều là lỗ thủng. Thế nhưng kín không kẽ, hở lời lớn, đem toàn bộ hải tinh đều đưa vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Cái này cũng xác minh Huyết Ma một cái ý nghĩ, đó chính là muốn tiếp nhận toàn bộ Hải Tinh, đơn thuần đối phó một cái gia tộc là vô dụng, nhất định phải thông qua một cái tiết điểm, khám vào đến cái này internet hệ thống bên trong, sau đó chậm rãi ăn mòn, mới có thể tại cuối cùng nắm giữ toàn bộ Hải Tinh. Mà Đông Phương Tình Mục, chính là một cái rất lựa chọn tốt. Đơn đột còn rất nghe lời, lại có một điểm giá tâm, quả thực chính là hoàn mỹ nhân tuyển. Như vậy, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Đông Phương Tình Mục tự nhận là không phải một cái đồ đần, thế nhưng nàng thật đúng là không có biện pháp gì tốt phá cùng. Dễ ngươi một điểm a, tại ngươi không có thực lực thời điểm, tạm thời nghe lời là rất trọng yếu. Huyết Ma nợ nụ cười, hắn không quan tâm, thế nhưng hiện tại dù sao Tô Hoài còn chưa hề đi ra, đợi đến Tô Hoài từ chiến đấu xoắn ốc bên trong đi ra, sức chiến đấu khẳng định sẽ còn tăng lên một mạng lớn. Đến lúc đó, liền xem như đối mặt bảy đại gia tộc những cái kia lao quái vật, hẳn là cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, tiên kỳ là khẳng định không nóng nảy trở mặt. Cụ thể cách làm, vẫn là muốn cùng Tô Hoài thương lượng một chút mới được, Ga Huyết Ma nhìn xem trong tay tư liệu, lấy Đông Phương Tình Mục làm trung tâm, cấu trúc đi ra một tấm đại đại mạng lưới quan hệ. Mà Đông Phương Tình Mục, hắn là đã quyết định, có thể giả vờ tiếp thu đối phương về sau thông qua cái này một cái quan hệ từ từ sẽ đến bây giờ gấp hẳn là đông phương gia mà càng là gấp gáp, liền càng dễ dàng phạm sai lầm trầm trầm lưu toan vào lúc nào đều là phương pháp ổn thỏa nhất mặc dù nói không có đạt được muốn gấp án thế nhưng không thể nghi ngờ huyết ma khẳng định là muốn so chính mình thông minh rất nhiều cho nên đông phương tình một cũng là ngượng ngùng nói thêm cái gì chỉ có thể đem nơi này thông tin đưa đến đông phương Hạc bên kia cho nên thế kia đưa ra yêu cầu gì đông phương Hạc có chút hiếu kỳ nhà mình nữ nhi là cái dạng gì hắn hiểu rất rõ Đối phương đã làm tốt vì gia tộc hiến thân chuẩn bị. Thế nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, tựa hồ là có chút mê man. Đông Phương Tình mục thì là thành thành thật thật bắt đầu biên nói dối. đương nhiên, đây đều là huyết ma dạy cho nàng. Tên kia nói, hắn không cần trở thành gia tộc tộc trưởng, hắn có thể thuyết phục Tô Hoài, không trở ngại chúng ta kế hoạch. Thế nhưng hắn cần đại lượng võ đạo hệ. Đông Phương Hạc lông mày xíp sao nhăn lại. Nói thật ra, huyết ma trả lời, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huyết ma không có khả năng lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn. Nếu không, hắn ngược lại muốn hoài nghi huyết ma. Loại này yêu cầu cũng là không gì đáng trách, dù sao, Tô Hoài đối với võ đạo thẻ nhu cầu, cơ hội là sáng loáng khắc ở trên mặt nổi, liền xem như tại chiến đấu xoắn ốc bên trong, cần đều là võ đạo thẻ. Có thể nhìn ra được, đối phương đối với võ đạo thẻ cấp bậc. Thế nhưng, đối với huyết ma có thể hay không thật thuyết phục Tô Hoài, đông phương Hạc cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại xem ra, vô luận là Tô Hoài vẫn là huyết ma, đều thuộc về loại kia rất kiêu ngạo loại hình. Huyết ma vẫn là Tô Hoài cấp dưới, thủy tùng, muốn để một cái cao ngạo người nghe chính mình tùy tùng lời nói, tựa hồ là một kiện khá khó khăn sự tình. Tiếp tục thăm dò. Phát huy mị lực của ngươi, nữ nhi của ta, ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể để tiểu tử kia đắm chìm tại mị lực của ngươi bên trong. Nếu như nói là trước kia, bị phụ thân mình khích lệ chính mình tuấn mạo, như vậy Đông Phương Tình Một khẳng định sẽ rất cao hứng, thế nhưng tại thời điểm biết chính mình tại Đông Phương Hạc trong lòng địa vị chân chính, Đông Phương Tình Một trong lòng chỉ có vô cùng vô tận buồn nôn. Thế nhưng huyết ma dạy bảo vẫn là rất hữu dụng. Đông Phương Tình Mộ trên mặt lộ ra không rõ không muốn thần sắc, cuối cùng vẫn gật đầu là, "Ta đã biết, phụ thân." Chương 627: Cường giả trong truyền thuyết. Chương 627: Cường giả trong truyền thuyết. Đông Phương Hạc nhìn xem Đông Phương Tình mục, cẩn thận phân biệt cái này nữ nhi của mình trên mặt biểu lộ. Nói thật ra, hắn rất muốn tín nhiệm chính mình nữ nhi. Thế nhưng nói như thế nào đây, loại này sự tình, không phải đơn giản một câu tín nhiệm liền có thể giải quyết. Dù sao, con lớn không phải do đường, gã ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, huyết ma mặc dù nói cùng ngạo, thế nhưng không thể nghi ngờ, đối phương là cái thiên tài, mà còn tướng mạo không kém. Có thực lực, có tướng mạo, thích đối phương, cũng không phải là cái gì đáng giá ngoài ý muốn sự tình. Cho nên nhằm vào điểm này, hắn trừ nhằm vào huyết ma muốn có phản chế biện pháp đối với chính mình nữ nhi cũng giống như vậy. Con tốt, hiện tại xem ra, vẻn vẹn chỉ là như thế một lần tiếp xúc, không hề đến mức để chính mình nữ nhi cứ như vậy bị huyết ma thuyết phục, hoặc là nói bị khuyến khích làm phản. Mà còn không có lý do a huyết ma khoảng thời gian này đến, có thể là biểu hiện rất đắn phận, không có hành động gì. Đây cũng là cho Đông Phương Hạc một loại hảo giác, đó chính là huyết ma, trứng mắt nhà bọn họ, trứng mắt Đông Phương gia tộc. Tăng thêm Tô Hoài bày ra thực lực, còn có những cái kia đồ tốt. Huyết ma rất rõ ràng cùng Tô Hoài quan hệ rất tốt, cùng đối phương xuất tử cùng một cái thế lực cũng không phải là không được. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ đối phương liền xem như vì bệnh mà chướng mắt thải tinh, cũng là chuyện rất bình thường. Không được, vẫn không thể buông lòng cảnh giác, nhất định phải triệt để khống chế đối phương, mới xem như có khả năng yên tâm. Huyết Ma đoán được đối phương sẽ là một cái bệnh đa nghi rất nặng người, thế nhưng nặng như vậy, vẫn là để Huyết Ma không nghĩ tới. Còn tốt chính là, Huyết Ma thật không có ý định làm cái gì, nhập gia tùy tục mới là lựa chọn tốt nhất. Bên kia, Tô Hoài thì là cuối cùng đi tới thứ tầng 97. Hiện tại, mọi người đối với người khác có khả năng đối kịp hắn, đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng có khả năng xuất hiện một chút càng thêm cường đại quái vật, có thể làm cho bọn họ thật tốt nhìn xem tôi hoài sức chiến đấu. Các vị, mọi người đều biết, áp trục mới là lợi hại nhất. Người chủ trì cũng là kích động. Có khả năng thông quan chiến đấu solo có rất nhiều, thế nhưng cũng là hơn mấy trăm năm mới có thể ra như thế một cái. Tôi hoài, không thể nghi ngờ là trong đó, biểu hiện thoải mái nhất người kia chúng ta chiến đấu solo, tại cuối cùng tầng 3 đến tận cùng là cái gì? Đại gia mọi người đều biết. Thứ tầng 97, danh xưng Kình Thiên Mạch tường cắt ly cổ là Tiên sinh hình chiếu. Thứ tầng 98, danh xưng kinh Thiên kiếm solo tiên sinh hình chiếu thứ tầng 99, danh sưng ngày thở dài cái tiên sinh hình chiếu thế nhưng rất đáng tiếc vì bảo vệ chúng ta thiết điều cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ không bày ra cái này mấy tầng ảnh hưởng liền để chúng ta đến xem chúng ta thứ tên đến tuột cùng có khả năng hay không thông qua mấy vị này cổ đại danh nhân thí luận đi mặc dù nói mấy tuần trước xem như là đem tất cả tin tức đều bạo lộ ra có thể là dù sao còn chưa tới liều mạng trình độ cho nên đại gia trong tay khẳng định còn cất giấu đồ tốt đây đem người khác con bài chưa lật bày ra đây không phải là theo đuổi tỷ lệ người xem đó là đang tìm cái chết cho nên tầng này đại gia cũng là lập tức liền mất đi đối với tô hoài quan sát không chỉ là tô hoài bất kỳ cái gì một cái xông đến một bước này người đều sẽ như vậy thật sự là khá là đáng tiếc à ta luôn cảm thấy phía trước tô hoài biểu hiện ra còn không phải hắn toàn bộ thực lực đây không phải là khẳng định sao vậy khẳng định không phải tô hoài toàn bộ thực lực à không sai gần ấy thực lực làm sao đủ đây ta cảm thấy tô hoài đã triệt để cùng hắn ở độ tuổi này tách rời thậm chí là đã có thể cùng thế hệ trước tranh phong không đến mức à mặc dù nói tô hoài hiện tại biểu hiện ra thực lực sát thực rất mạnh thế nhưng muốn cùng thế hệ trước tranh phong vẫn là kém một chút đi. ai nói, ta cảm thấy ngược lại là có rất lớn có thể. đúng thế. uy, ta nói người chủ trì, các ngươi liền không thể dán xếp một cái, không có chút nào biết biến báo, khó mà làm được à? đúng thế, biến báo, nhất định muốn biết biến báo. không sai, chúng ta muốn nhìn tô minh. đúng, chúng ta muốn nhìn tô minh. rất nhanh, thanh em này liền nhấc lên tiếng gầm. người chủ trì thì là vội vàng xin tha. xin lỗi xin lỗi à, các vị, đây là quy củ của chúng ta. quy củ nếu là thay đổi, chúng ta cũng liền xử lý không nội nữa. nói rất đúng à? Nếu như nói thật muốn nhìn Tô Hoài, như vậy những người khác thế nào, cũng có thể biểu hiện một chút đi. Thôi đi, ngươi nói đơn giản, thế nhưng ai biết những người khác có khả năng hay không đi tới cái này cái tầng lầu a. Câu nói này có thể nói là chân thực tâm tâm. Giống như là phía trước, nói xong muốn nhìn tầng 97 người, trên thực tế rất lớn một bộ phận đều là thế lực khác. Giống như là loại này viễn cổ cường giả thí luyện, là rất dễ dàng bại lộ một người con bài chưa lật. Bọn họ vừa lúc có thể nhờ vào đó thu thập một chút Tô Hoài tình báo, thế nhưng rất đáng tiếc, bị người chủ trì ngăn trở về. Trên thực tế, cũng có một số người là dạng này suy nghĩ ta người đều đã ở phía trước mấy tầng bại lộ không sai biệt lắm, như vậy ngươi có phải hay không cũng có thể bại lộ một chút đồ vật. Cứ như vậy, cho nên bọn họ mới hô hào muốn nhìn Tô chuẩn. Thế nhưng rất khó đáng tiếc, người chủ trì bên này có thể là không có chút nào dám tùy tiện đắc tội người, muốn xem Tô Hoài là rất rõ ràng không thể nào. Tô Hoài thì là tự nhiên không biết điều này, hắn trực tiếp liền bước vào tầng 37. Mà nơi này thì là cùng phía trước lại có khác biệt rất lớn. Một cái áo giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế nhưng lần này, áo giáp cho Tô Hoài lực các bách, hoàn toàn khác biệt, đó là một loại vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người một loại tương đối cảm giác an toàn. Ngươi chính là lần này thứ nhất, rất lợi hại nha. Để Tô hỏi kinh ngạc chính là, cái kia hình chiếu vậy mà nói chuyện. Tô hoài nếu mày, có bao nhiêu lợi hại? Cái kia hào giáp hình chiếu sửng sốt một chút, có ý tứ tiểu tử, ngươi là ngự thú gia tộc người. Xem như tầng 974, các lì cổ Lạp hình chiếu đã thật lâu không có cùng người khác nói qua lời nói. Dù sao, bản thân hắn cũng là một cái người thích nói chuyện, cứ việc chỉ là hình chiếu, thế nhưng vẫn như cũ kế thừa nguyên chủ bản thân tính cách. Không phải, ta chỉ là khống chế một chút, đặt thù lực lượng. Tô Hoài ngược lại là cũng không ngại cùng đối phương hàn huyên một chút, còn chưa thỉnh giáo, các hạ là, ân, ngươi có thể gọi ta cặt ly cổ lãm. Tô Hoài mặc dù nói tiến vào vũ trụ thời gian không dài, không có khả năng biết trong vũ trụ tất cả, nhất là cái kia dài dằng dặc lịch sử, càng là không thể nào hoàn toàn rõ ràng. Có thể là trong đó một chút tương đối lợi hại người, hắn còn hiểu rõ, giống như là cát ly cổ lãm, chính là một cái trong số đó. Kinh Thiên bách tưởng, có khả năng chống lên thương khung Nam Nhân. Đây chính là lịch sử đối với ly cổ lạm xưng hô, không hề nghi ngờ, cái này Nam Nhân có được đứng đầu phòng ngự Thiên Vũ cũng không biết cùng chính mình công kích so ra đến tận cùng là ai tương đối mạnh. Tô Hoài trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, mà cái này một vẻ hưng phấn tự nhiên là không có trốn qua cật lì cổ lạng con mắt. hắn nhẹ nhàng lợn nụ cười. ngươi rất không tệ, muốn khiêu chiến hào kiệt, tự nhiên là một chuyện tốt. thế nhưng một số thời khắc quá mức kiêu ngạo cũng không là một chuyện tốt. ngươi trẻ tuổi, không tùy tiện, không kiêu ngạo, còn yêu người trẻ tuổi sao? Tô Hoài nhưng là không thèm để ý chút nào, ngươi không điên cuồng kiêu ngạo, làm cái gì người trẻ tuổi? Cật lì cổ lạng khẽ cười một cái. nói cũng đúng, đã như vậy, như vậy ta tăng lên một điểm ngươi thí luyện đồ khó, ngươi cũng có thể không ngại a. tôi Hoài nếu mày thế nào, chẳng lẽ không phải đánh bại ngươi? Các lụy cổ lạp rất rõ ràng bị kinh ngạc nói cũng được, như vậy đi. ngươi thông quan có hai loại lựa chọn, thành công tại trên người ta lưu lại một đạo vết thương, hoặc là đánh bại ta. cát lụy cổ lạp hình chiếu khí thế trên người bắt đầu biến hóa. nếu như nói phía trước là có thể chống lên nửa cái thương không lời nói, như vậy hiện tại hắn chính là nửa cái thương cung. thú vị. tôi Hoài liếm liếm mở môi của mình, phong ngữ pháp sao? thương tổn đến đối phương, cùng đánh bại đối phương. Đây quả thực là ngày đêm khác biệt hai cái điều kiện. Nếu như nói có người thông minh lời nói, khẳng định sẽ tại trong đó lựa chọn một cái, mà còn rất rõ ràng sẽ bị đối phương đơn giản điều kiện hấp dẫn. Thế nhưng cái này thật không phải là một cái bấy sao? Hán không tin. Đối phương tất nhiên danh xưng kình thiên bách tưởng, đơn thuần bởi vì lực phòng ngự của mình cường hãn, có thể là không làm được đến mức này. Làm sao có thể phát huy ra lực phòng ngự của mình mới là mấu chốt nhất. Tô Hoài nháy mắt sau đó, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cắt lìa cổ thì là đứng tại chỗ không lúc đích. Tựa hồ đối với Tô Hoài động tác kế tiếp hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng. Tiếp lấy, cong, tựa như là trong chùa miếu chung lớn bị gõ vang đồng dạng. Tô Hoài xuất hiện tại Cắt lì Cổ Lạp trước mặt, một đấm đã đập vào Cắt lì Cổ Lạp ngực. Phía trước âm thanh, chính là cùng áo giáp va chạm âm thanh, không có phá phòng thủ. Như thế một cái hình dung, đồng thời xuất hiện tại Cắt lì Cổ Lạp cùng Tô Hoài hai cái bộ náo người bên trong. Cắt lì Cổ Lạp treo tức nhìn xem Tô Hoài, ngươi còn có thể dùng nhiều khí lực, ta có thể. Thế nhưng liền tại Cắt Lị Cổ Lạp lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, một cái trường thương xuất hiện ở Tô Hoài trong tay. Uy lực khủng bố đánh vào cắt ly cổ lạp trên khải giáp. Lần này, áo giáp cũng không có phát ra trung bằng âm thanh, ngược lại là có một loại kim loại ma sát chói hai âm thanh. Cắt ly cổ lạp thì là trực tiếp bay ra ngoài, cả người đều khảm nạm tại trên vách tường. Thứ tầng 97 hoàn cảnh, cùng phía trước có khác biệt rất lớn, cũng không phải là mê cung hoặc là một phiến khu vực, mà là một cái cùng loại với rác đấu trường động dạng lớn phòng lớn. Cắt ly cổ lạp hình chiếu, cứ như vậy trực tiếp khảm nạm tại vách tường bên trong. Trên vách tường, còn có đại lượng đá vụn không ngừng rơi xuống. Có ý tứ, ngươi kém một chút liền thương tổn đến ta cắt lì cổ lạm trên mặt lộ ra một vệ sợ hai thán phục, mà khôi giáp của hắn phía trên thì là có một đạo cực kỳ nhỏ bé khe hở, thế nhưng rất đáng tiếc, cũng chính là vẻn vẹn như vậy, trên khải giáp khe hở có thể không có nghĩa là tô Hoài thường tổn tới cắt lì cổ lạm. thật sao? như vậy tiếp xuống, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, trên rồi cũng đừng trách ta. tô Hoài trên mặt thì là lộ ra một vệ tiểu ý, cái này một vệ tiểu ý, hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ tại hắn trường thương bên trong. trường thương thay đổi đến giống như hỏa diễm đoán tạo đi ra đồng dạng công. chương 628 học tập bên trong tô hải chương 628, học tập bên trong Tô Hoài, Cực nóng trường thương, để cắt lỷ cổ lạp trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Cái này tiểu gia hỏa thật sự chính là cho hắn không ít kinh hỉ a cắt lỷ cổ lạp trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, sau đó thì là giơ tay, một mặt tấm thuẫn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đến, tiểu tử, tiếp tục." Tô Hoài trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. "Vậy liền mời ngươi chịu đựng a, lão tiền bối, ta muốn dùng lực." Trường thương trong tay, quanh quần bên trên đại lượng hỏa diễm, mà còn mấu chốt nhất là những này hỏa diễm, nhìn qua tựa như là súng dạng, không đúng là trường thương chỉnh thể đều giống như sống đồng dạng, tựa như là một cái thần long, tại tôi hoài trong tay thành một cây trường thương. Tô hoài trường thương trong tay tỏa ra khiếp người khí tức, để Cắt lì Cổ Lạm có một loại kinh hãi cảm giác. Không được, người tuổi trẻ bây giờ thật là không được a. Cắt lì Cổ Lạm nhìn xem trước mặt tôi hoài, "Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi chỉ có không đến 30 tuổi đi. Cái này liền có khả năng ôm có loại này đẳng cấp thực lực a, ta giống như là ngươi cái này niên kỷ thời điểm, cũng chính là tại tình cầu của mình bên trên miễn miễn cưỡng cưỡng đánh nhau một chút mà thôi a." Cắt lì Cổ Lạm một mặt hoài niệm nhân sinh cảm giác. Tôi hoài cười, thế nhưng nghe tới rất không tệ, tối thiểu ta cảm thấy tô Hoài trực tiếp vào tới đi tới cật lì cổ lạm trước mặt trong tay thương ra như rồng. Mùi thương một điểm hà tình nháy mắt trường thương đụng phải cật lì cổ lạm trên thân giang rắc, tiếng vang lanh lảnh thế nhưng cũng không phải là áo giáp hoặc là trường thương vỡ bụng âm thanh. giữa hai bên tựa như là cố sự bên trong sắc bén nhất trường mâu còn có kiên cố nhất tấm thuẫn một dạng thế nhưng kết quả có lẽ có ít hứa khác biệt giữa hai bên cũng không có vỡ bụng mà là thẳng tác đụng vào nhau phát ra kim loại và chạm âm thanh làm không thể nghi ngờ hỏi hai người trang bị đều là đứng đầu nhất loại kia, thế nhưng hai người ở giữa lực lượng trên lệnh thực sự là quá lớn, không thể phủ nhận cắt lì cổ lạm là cái cường giả đỉnh cao. lâu dài đến nay kinh nghiệm chiến đấu còn có đối với phòng ngự đặc biệt kiến giải đều để cắt lì cổ lạm biến thành giống như một khối ngoan thạch đồng dạng phòng ngự đại sư. không đúng, liền xem như ngoan thạch đều có bị đánh nát ngày đó, thế nhưng cắt lì cổ lạm không có. từ khi cắt lì cổ lạm xuất đạo đến nay liền không có bất kỳ cái gì một tin tức, thậm chí là tin tức ngầm nói cắt lì cổ lạm phòng ngự bị người đánh nát. không hề nghi ngờ cường hãn lực phòng ngự cùng cường hãn thân thể là lẫn nhau liên quan. Cắt Lỷ Cổ Lạm đến lực phòng ngự rất mạnh, tương đối, hắn lực lượng cũng tuyệt đối không tính yếu. Hắn cũng từng cùng lấy lực lượng xưng các loại người so đấu, thậm chí nên chiến quá tinh không cự thú. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, Cắt Lỷ Cổ Lạm cuối cùng đều thắng. Tô Hoài lực lượng rất lớn, để Cắt Lỷ Cổ Lạm phản phất về tới nên chiến tinh không cự thú lúc kia, đối mặt những quái vật kia, Cắt Lỷ Cổ Lạm tựa như là một con kiến đồng dạng tùy ý đối phương đồ bỡn, thế nhưng Cắt Lỷ Cổ Lạm thân thể không có chút nào dao động, giống như hiện tại. Liền xem như bị Tô Hoài đánh bay ra ngoài, Cắt Cổ Lạm vẫn như cũng là một loại cầm tấm thuần tiến hành đón đỡ tư thế. Lực lượng thật lớn a. Tiểu tử ngươi lĩnh ngộ là lực lượng pháp tắc sao? Là cái rất có tiền đồ pháp tắc ra. Cắt lì cổ lạp đem chính mình từ trên vách tường trụ xuống, vách tường tại khôi phục nhanh chóng. Rất rõ ràng, gian phòng này có bản thân năng lực chữa trị. Xây dựng người nơi này rất rõ ràng đem cắt lì cổ lạp năng lực cùng thiếu suất đều tính toán tế bào. Không thể nghi ngờ, cắt lì cổ lạp rất mạnh. Thế nhưng cái này mạnh, lại cần đánh một cái dấu mặt ép. Bởi vì cắt lì cổ lạp mạnh nhất là phòng ngự, thế nhưng cắt lì cổ lạp lại ngang cấp tường giả bên trong, người khác không phá được hắn đến phòng ngự, thế nhưng cắt lì cổ lạp công kích cũng chỉ có thể đủ xếp hạng đến được. Tại ngang cấp trong chiến đấu. Cắt Lỷ Vụ Lạm ngăn cản địch nhân công kích không có vấn đề, thế nhưng muốn tấn công nhưng là môn bản khó khăn. Tựa như là trước kia cùng Tinh Không Cự Thú chiến đấu, liền xem như Tinh Không Cự Thú đều không phá được phòng ngự của hắn, thế nhưng về sau đâu, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn cũng là giết bất tử Tinh Không Cự Thú, hắn đối Tinh Không Cự Thú tạo thành tổ thường, định thiên cũng chính là vạch phá Tinh Không Cự Thú làn ra mà thôi. Bằng không, vì cái gì hắn sẽ tại thứ tầng 97 mà không phải cao hơn vị trí đây? Dù sao, bò tháp luôn là độ khó từ thấp đến cao, Cắt Lỷ bộ Lạm thủ tại chỗ này độ khó, khẳng định là muốn so bên trên hai tầng nhẹ nhõm một chút. Nhìn xem rơi xuống cắt lì cổ làm, Tô Hoài cũng là có chút điểm ghét bỏ. Cái đồ chơi này, tựa như là một cái siêu đại ố quy bỏ đồng dạng. Tô Hoài không cần vỡ nát cái này xác Jura đen, chỉ cần mở ra một lỗ hổng, một cái nho nhỏ lỗ hổng, sau đó là được rồi. Mặc dù nói hiện tại Tô Hoài trên cơ bản chiến đấu đều là dùng nắm đấm cùng vũ khí, thế nhưng đừng quên, hắn bản mệnh có thể là trùng. Giống như là một chút nhỏ bé khe hở thích hợp nhất côn trùng chiến đấu. Cho nên, hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một cái. Tô Hoài đôi mắt luôn xuống, hô hấp đều hạ thấp, tất cả xung quanh đều bị hắn thu hết vào mắt tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Toàn thân lực lượng toàn bộ quán thâu tại trên mũi thương. Tô Hoài thân hình trực tiếp kéo đi ra một đạo tàn ảnh. Bào ảnh. Một đám mây xuất hiện tại Tô Hoài phía sau, làm thanh âm rung trời bang sau khi thức dậy, Tô Hoài đã đi tới cật lỵ cổ lạm trước mặt. Trường thương trong tay lần này phía trên đồng thời không có cái gì hỏa diễm hoặc là cái khác loại hình lực lượng quanh quẩn, mà là phổ phổ thông thông một thanh trường thương. Thế nhưng cật lỵ cổ lạm chú ý tới, Tô Hoài trường thương trong tay mũi thương, bóng ánh giống như trong đêm tối ngồi sao đầu dạng. Lần này không đơn thuần là trường thương cùng áo giáp và chạm thanh âm cái kia mũi thương đâm vào cật lì cổ lạm áo giáp bên trong chỉ là rất nhạt một bộ phận chỉ có không đến một cm, thậm chí để người hoài nghi đến tuột cùng có không có xuyên thấu cật lì cổ lạp thân thể cật lì cổ lạm thân thể thậm chí đều không có bay ra ngoài cứ như vậy nhìn xem chính mình bị đâm trúng áo giáp ha ha ha ha ha ha cật lì cổ lạm phá lên cười lui lại hai bước mang trên mặt một vẻ hoài niệm thân sắc cái này không tệ à tiểu tử ngươi vẫn là ta tới nơi này chỉ có cái thứ nhất xuyên thủng ta áo giáp người 4.5 chấm hỏi thì là vẫn còn nhớ vừa vặn mũi thương kia mang tới cảm giác đó là một loại sảng khoái thông thấu cảm giác, tựa như là đem phía trước tất cả đều dung hội quán thông đồng dạng. Không đúng, vẫn là hơi kém một chút, thế nhưng đối với Tô Hoài đến nói cũng là một cái to lớn tăng lên. Con đường này đi xuống, tuyệt đối cũng là một đầu rất tốt con đường. Tô Hoài lục lọi vừa vận xúc cảm, lại lần nữa giơ lên trường thương trong tay của mình. "Uy uy, ngươi tiểu đồng chí này không nói võ được a?" Cát Lỷ Cổ lạp trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thế nhưng ngay sau đó liền thay đổi đến điên cuồng nóng lên. "Thế nhưng rất không tệ, liền để ta xem một chút, ngươi có khả năng hay không nổ ra đến chút gì đó đi." Đương đương rèn sắt tâm thành, tại thứ tầng 97 văng lên. Thứ tầng 98, một đôi giống như diều hâu đồng dạng sắc bén con mắt, đột nhiên mở ra. Chương 629, quá quan 97. Chương 629, quá quan 97. Đợi đến Tô Hoài lấy lại tinh thần, thời gian đã không biết trải qua bao lâu. Thế nhưng đối với Tô Hoài, không có ảnh hưởng gì, bởi vì phía dưới những người kia còn không có đi lên. Cát Lụy Cổ Lạp lúc này thì là ngồi dưới đất, mang trên mặt một vẻ tiểu ý, nhìn xem Tô Hoài. "Tỉnh." Tô Hoài sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu, sau đó hắn nhìn xem hai tay của mình. Hắn không biết chính mình bao lâu trôi qua, cũng không biết vừa vặn phát sinh cái gì, chỉ biết là chính mình tựa hồ được đến chỗ tốt không nhỏ. Chậc chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là không chi tiết chế, đánh lén ta cái này lao đồng chí. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ bất bỏ, lại lần nữa giơ lên trường thương trong tay. Được rồi, ngươi đã thông qua ta tầng này, không cần đánh không cần đánh. Cát Ly cổ lạm phất phất tay, trên mặt đều là khó chịu không nói ra được. Thế nhưng sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, Cát Ly cổ lạm trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Tiểu tử ngươi, là cái coi thiên phú, cố gắng Trên lầu còn có ba đạo cửa ải khó khăn không ba chờ ngươi đấy." Cắt lì cổ lạm phất phất tay, tựa hồ là tính toán đoạ người. Tô Hoài vẫn là rất nghi hoặc. "Chờ một chút, ta là thế nào thông qua, trên người ngươi áo ra đâu?" thấy a." Cắt lì cổ lạm lập tức liền không có tức giận nhìn xem Tô Hoài. "Người cái thanh niên cần phải hỏi những vấn đề này là không, cần phải truy vấn ngọn nguồn có phải không? Có phải là ta nói ra, ta nhận thua, khô giáp của ta bị ngươi đánh nát, ngươi liền vui vẻ." Tô Hoài trên mặt sững sờ, "Đánh nát? Thua? Có thể là." Tô Hoài đào lấy trí nhớ của mình không có chút nào có liên quan ký ức, ca xin lỗi, không phải ta cố ý hỏi như vậy, mà là ta đích xác cái gì thực cảm giác đều không có. Cắt lì cổ lạp trên mặt biểu lộ càng thêm ghét bỏ. Thế nào, ổng cả người già, để ngươi rất dễ chịu, ngươi nhất định phải tự mình kinh lịch một lần thôi. Tô Hoài trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Cái kia, ta liền lên đi. Cắt lì cổ lạp ghét bỏ phất phất tay, để Tô Hoài từ chính mình tầng lầu rời đi. Tô Hoài không nhìn thấy chính là tại cắt lì cổ lạp bên người, một bộ áo giáp đã bị vỡ ra. Đó chính là cắt lì cổ lạp danh xưng không phá phòng ngự áo giáp, thế nhưng cái khôi giáp này hiện vào lúc này phía trên rậm rạp chẳng chị hiện đầy vết rách, nhìn qua tựa như là lập tức sẽ vỡ vụn đổ sứ đồng đạm hậu sinh khả hủy a, cắt lì cổ lạm cảm thán một tiếng, sau đó sờ lên dưới thân áo giáp, áo giáp tựa như là bị một tầng vô hình lực lượng chữa trị đồng dạng. phía trên khe hở bắt đầu cấp tốc khôi phục, rất nhanh, liền biến thành một bộ mới tinh áo giáp. một đạo nhắc nhở biểu thị tại cắt lì cổ lạm trước mặt, cắt lì cổ lạm đều chẳng muốn nhìn một chút, phất phất tay, một đạo thông tin liền truyền ra ngoài. phía ngoài giải thích, ngay tại đây nhiệt tình giải thích phía dưới chiến đấu. vô luận là hồng phi vũ vẫn là thứ ba lại hoặc là nói phía sau những cái kia trên cơ bản đã rất khó có khả năng sửa đổi lần này thứ hạng thế nhưng tốt xấu những người này tình báo còn có thể chuyển tới cho dù chính là một tâm cầu bọn họ cũng có thể nói thiên hoa luận truy đáng sợ nhất chính là không có tin tức gì a bọn họ cũng không thể đối với một khối trống không màn hình loạn biên a cái đồ chơi này mới là thật không ai tin a có thể là liền tại bọn hắn nói chính vui vẻ khán giả nghe đến vui vẻ thời điểm một giọng nói vang lên thứ tầng 97, tô Hoài, thông qua tất cả âm thanh tại cái này một khắc toàn bộ đều yên tĩnh vô luận là khán giả vẫn là giải thích trên đại người chủ trì đều là như vậy. Tất cả mọi người bị khiếp sợ. Ta vừa bạn, nghe đến cái gì? Ta không biết, ta hỏi nghi ta vừa bạn lộ tai điếc. Ta cũng có sự hoài nghi này, các người có người hay không bóp ta một cái, ta cảm thấy ta đang nằm mơ. Được rồi, không phải đang nằm mơ, mà là thật sự có người thông qua rất lâu đều không ai có thể thông qua thứ tầm 97, vị yêu cắt lỷ cổ làm sợ trong giữa thứ tầm 97. Đại gia không phải thật ốc, chỉ là không dám tin. Chiến đấu xoắn ốc có sao? Trên thực tế không có, thấp tầng thứ những cái kia, đích thật là tùy tiện đánh một chút liền có thể đi qua thế nhưng cao tầng đếm được không giống, càng lên cao càng đáng sợ, thậm chí cuối cùng bốn tầng bị người trở thành không cách nào vượt qua tường đồng bét sát. Đại gia chỉ biết là cuối cùng bốn tầng có như vậy mấy vị tường giả trông coi, thế nhưng cụ thể cái dặn gì, làm sao thông qua, ai cũng không biết. Không phải là bởi vì cái này mấy tầng không cách nào quan sát, mà là đã thật lâu không ai có thể đột phá cắt lìa cổ lạm phòng thủ. Đấu xoắn úc bên trong, cắt lìa cổ lạm thật coi là một cái để người chỉ biết là phía trên mấy tầng rất lợi hại, thế nhưng cụ thể lợi hại tại nơi nào, không có ai biết. Mà còn bên trên một cái, đột phá cắt lìa cổ lạm tường sắt người hiện tại tất cả mọi người rất quen thuộc người kia gọi là hồng ký cái này chẳng lẽ là muốn xuất hiện kế tiếp hồng ký sao không không thể nào hồng đại nhân có thể là bạn năm khó gặp một lần thiên tài a kể chuyện cười hiện tại khả năng là chính mình bạn năm khó được hay gặp không phải các ngươi những người này liền không có suy nghĩ qua hồng phi vũ cảm thụ sao giả tạo hồng ký người thừa kế hồng phi vũ chân thực hồng ký người thừa kế tô hải phúc xin lỗi ta là nhận qua chuyên nghiệp với luyện trừ phi nhịn không được bằng không bình thường cũng sẽ không cười đây chính là hồng ký cũng cảm thấy có chút xấu hổ nó như thế nào đây Hồng Phi Vũ có thể là bị hắn ký thắc kỳ vọng à? Thế nhưng hiện tại xem ra ngược lại còn không bằng tô hỏi là chuyện gì xảy ra? Loại này cảm giác 667 phát hiện giống như là ngươi thật vất vả sinh đứa bé, thật tốt bồi dưỡng, cứ dựa theo ngươi chế định tốt mô bản đi. Đối phương cũng như ngươi hy vọng một dạng, rất không chịu thua kém. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến bên ngoài đột nhiên chạy ra một cái cùng ngươi không có quan hệ gì người, biểu hiện so ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng hải tử còn một tốt. Mấu chốt nhất đối phương còn làm đến ngươi đã từng làm đến sự tình, tựa như là theo ngươi bước chân đồng dạng. Cái này ngươi nói sinh vì à? Sắp thực có thế nhưng nói giận không nhịn nổi a cũng không đến mức mà còn người luôn là thưởng thức thiên tài giống như là tô hoài dạng này gần như chỉ nếu là bất tử tương lai khẳng định là cường giả đỉnh cao không hề nghi ngờ liền càng khiến người ta yêu thích thậm chí Hồng Ký đều dâng lên một loại tâm tư chính là muốn không muốn rước phát đồng dạng thu tô hoài xem như đệ tử của mình dạng này không phải cũng hiển lộ rõ ràng chính mình tha thứ rộng lượng còn có chính mình giáo dục đồ đệ năng lực cần sao thế nhưng hắn không biết là tô hoài bên này thật là không muốn bái hắn làm thầy mà còn tiếp xuống tô hoài cũng là dùng chân thực biểu hiện nói cho hùng ký tô hoài hắn không phải ai cũng có thể dạy. Hoặc là nói tôi hỏi, đã cùng thế hệ trẻ tuổi chuyển hướng, Song Vương là đã không tại cùng một cái tầng thứ tồn tại. Hắn đã cùng thế hệ trước đứng ở cùng một cái sân khấu. Mà tôi hỏi loại này thì là bước vào thứ tầng 98, mới vừa tiến vào tầng 98, một đạo kiếm khí liền bạch đi qua. Chương 630, kiệm lời người thủ quan. Chương 630, kiệm lời người thủ quan. Một cái mặc trên người đơn giản trang phục nam nhân đi ra, một thân quần áo thể thao, ngắn mũi bản tốn, thoạt nhìn liền cùng cao trung học sinh đồng dạng. Thế nhưng duy trì có khác biệt chính là ánh mắt của đối phương đó là một đôi thanh vàng giống như diều hâu đồng dạng con mắt. trong tay đối phương cầm một thanh trường kiếm, đó là một thanh hán bát phương cổ kiếm, nhấp nháy sắc bén, khiếp người tiếng lòng. tô Hoài trực tiếp nghiêng người tránh thoát kiếm khí. cái này một đạo kiếm khí, không hề mạnh, vô luận là từ tốc độ vẫn là từ sắc bén trình độ đến nói, đều là như vậy. đối với chiến đấu, càng giống là. chào hỏi. tô Hoài nhìn đối phương. tô Hoài. solo nhưng là không nói gì, chỉ là dơ lên trong tay kiếm, lại lần nữa huy động. một đạo kiếm khí bay thẳng ra, hướng về tô hoài liền bay đi. một kiếm này tốc độ liền rất đáng sợ cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới tô Hoài trước mặt. tô Hoài không có dùng chính mình thân thể đi dò xét kiếm của đối phương sắc bén không sắc bén ý nghĩ. trường thương trong tay hiện lên, hướng về bên trái hung hăng chọt đi. cán thương cùng kiếm khí đụng vào nhau. còn tốt, lực lượng cũng không lớn. tô Hoài dùng sức, liền đem cái này một đạo kiếm khí bắn ra ngoài. có thể là đây chẳng qua là cái khai vị tức nhắm mà thôi. tiếp xuống thì là liên tiếp không ngừng kiếm khí. liên như là hạt mưa đồng dạng. kiếm khí, tháng năm mưa. lúc này solo mới mở miệng nói, hắn cùng tô hoài câu nói đầu tiên. thế nhưng là chiêu thức tên vẫn không có cùng tô Hoài cụ thể giao lưu tính toán. tô Hoài là thật mơ hồ, hắn hẳn là không có treo chọc đến đối phương à? vì cái gì đối phương sẽ là như thế cái thái độ, mà còn liền quá quan phương pháp đều không nói sao? có phải là đánh chết đối phương là được rồi? tô Hoài trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, liền tính ngươi là lao tiền bối, thế nhưng dạng này lời gì đều không nói, đi lên liền đánh, có phải là quá đáng? tô Hoài cũng là bị đánh đi ra tức giận, trường thương trong tay chấn động, kéo ra một đạo hỏa tuyến, hướng về sô lô liền đâm tới. trường thương tại tô hải trong tay không ngừng chấn động, đem tất cả xung quanh toàn bộ phấn chấn mở. Tô Hoài trực tiếp tại kiếm khí trên lối đi mở ra một con đường, núi thương hung hăng đầm về Solo. Có thể là liền đứng ở nơi đó Solo không có chút nào hoảng hốt, ngược lại là tùy ý Tô Hoài lao đến. Liên tại Tô Hoài đi tới Solo trước mặt thời điểm, Solo trong tay hắn bắt phương cổ kiếm tại trong tay xoé dạo qua một vòng, trực tiếp đẩy ra Tô Hoài trường thương trong tay. Làm sao có thể? Tô Hoài trong lòng giật mình, chính mình bắn bọt lực lượng lớn bao nhiêu, hắn có khả năng không biết sao, liền tính không phải hắn toàn bộ lực lượng cũng coi là 7-8 phần, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy có khả năng ngăn lại A Solo nhưng là không có biểu hiện gì, đẩy ra trường thương về sau. Hán Bát Phương tiếp tục xoay tròn, hướng về Tô Hoài đầu đổ tới. Tô Hoài bước về phía trước một bước, bàn tay phía trước chuyển, vừa nhấc cán thương, tại trên không ngăn lại Solo Hán Bát Phương. Sau đó lấy chính mình là điểm tượng, xoay tròn lấy đánh về phía Solo. Vòi rồng. Solo nhưng là trực tiếp xoay tròn, cả người phảng phất biến thành Long Quyền Phong một dạng, bên ngoài thì là kiếm khí tạo thành bức tượng. Tô Hoài lông mày xíp sao nhăn lại, tay phải cầm trường đường, tay trái nắm tay, hung hăng một quyền động về phía đối phương. Trên nắm tay thì là còn mang theo một đạo hỏa diễm phát tác. Tô Hoài nắm đấm tựa như là thật đập vào một mặt tường trên vách đồng dạng. Tô Hoài tay trực tiếp bị vạch máu me đầm địa, thế nhưng Solo lực lượng cũng liền như thế, thậm chí còn không bằng cắt lì cổ lạm, càng là bị một quyền này nện bay ra ngoài. Tô Hoài tùy ý lay động một cái chính mình tay, phía trên vết thương cũng đã bắt đầu khôi phục, tựa như là từ trước đến nay đều không có thụ thương quá đồng dạng, năng lực khôi phục không sai. Solo cuối cùng nói chuyện, trên mặt vẫn như cũng lạnh lùng. Xem ra, ngươi có thể thử thông qua ta tầng này. tôi Hải khoẹt mắt run rẩy, không ngờ ta hiện tại mới có tư cách, vậy ta phía trước đang làm gì? Chơi sao? Ngươi nếu là liền ta phía trước kiếm đều không tiếp nổi, như vậy ngươi cũng không cần thiết tiếp tục đi tới đích. Tựa như là có thể xem thấu Tô Hoài Nội tâm một dạng, Solo mở miệng lần nữa. Đọc nhu Tính, Tô Hoài sửng sốt một chút, ở trong lòng tham dò tình nói, thế nhưng lần này, Solo đồng thời không nói gì thêm, mà là nói tiếp, thông quan chính mình tầng này phải cầu. Ngươi có thể nếm thử phong ngự, hoặc là lợi dụng ngươi cao siêu năng lực khôi phục, chỉ cần ngươi tại dưới tay ta kiên trì 10 phút đồng hồ, liền tính ngươi thông qua. Tiếp lấy Solo tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể đánh qua ta, như vậy ta cũng sẽ để cho người thông qua solo vung tay lên tầng này hoàn cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa cũng không phải là vách tường hoặc là mặt nền phát sinh biến hóa mà là xung quanh xuất hiện từng thanh từng thanh vũ khí kiếm chiếm đa số có hán bát phương cổ kiếm còn có dài 3 mét đại kiếm hơn một mét kỵ sĩ kiếm trừ kiếm bên ngoài thì là còn có đao quỷ đầu đao hoàn thủ đao đây là lớn thứ hai loại còn lại chính là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật có hiển nguyên đao trường hương liền ông, thậm chí tô hải còn tại bên trong nhìn thấy một cái cá cái này thứ đồ gì tô hải cả người đều hôn mê Solo có thể là không chần chờ, cầm trong tay hán bát phương liền xuống tới. Đâm, chém, gọn, bổ, vậy các loại động tác đều bị Solo làm đi ra, động tác cùng với ưu nhã trí mệnh, thế nhưng Solo mặt không hề cảm xúc, tựa như là một cái vô tình kiếm thuật máy móc đồng dạng. Không thể không nói, Solo kiếm thuật kỹ xảo sát thực lợi hại. Rõ ràng tốc độ cùng lực lượng đều không mạnh, Tô Hoài có thể minh xác nhìn thấy đối phương mỗi một kiếm mỗi một bước, thế nhưng mà lại đối phương mỗi một lần đều có thể đánh chúng Tô Hoài khó chịu nhất vị trí, tựa như là đã dự báo đến Hoài tiếp xuống sẽ làm thế nào đồng dạng luôn là có khả năng vừa đúng đánh gậy tô Hoài. cái này kĩ xảo thật lợi hại. tô Hoài trong mắt phóng ra quan mang, trường thương trong tay kim quang thiệp thước, vừa dùng lực ép buộc solo cùng chính mình đấu sức. solo lập tức nghiêng người trốn tránh. tô Hoài lúc này mũi thương bên trên thì là xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, solo trong mắt lóe lên, trên mũi kiếm thì là xuất hiện đồng dạng tia sáng. Cong! một kiếm một thương cứ như vậy đụng vào nhau, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ cự lực cùng nhau lui về phía sau. lui mấy bước, hai người đồng thời dừng lại. solo trong tay hán bát phương trực tiếp vỡ vụn. Solo cũng không để ý, vì ý thông trên mặt đất rút lên đến một cái. Lang nha động liền xuống tới. Tô Hoài khỏe miệng co giật, cứ việc nói sớm đã coi đoán trước, thế nhưng thật xuất hiện như thế cái tình cảnh, vẫn là để Tô Hoài cảm thấy từng đợt bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nhất chính là Solo dùng đến Lang nha động, thế nhưng đánh tới, nhưng là kiếm thuật. Trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh, sát thực rất thích hợp Lang nha động. Lần này Tô Hoài cũng không biết nên gọi làm kiếm thuật vẫn là tốt thuật. Huy uy, ngươi không phải kinh thiên kiếm sao? Dùng Lang nha động thật không có vấn đề sao? Tô Hoài bội vàng nói cháu Kiếm thuật há lại như vậy không tiện đồ vật. Khá lắm, ngươi câu nói này nói thật đúng là có đạo lý. Tô Hoài cũng là xác định ý nghĩ của mình, toàn thân lực lượng lại lần nữa tập hợp núi hương, cùng răng sói nâng động vào nhau. Chương 631, 98 tầng kiếm thánh. Chương 631, 98 tầng kiếm thánh. Thứ tầng 98, trên mặt đất đại lượng vỡ vụ vũ khí. Từ nhất thông thường đao kiếm, đến lang nha đồng còn có liền gông, cái gì vũ khí đều có. Đây đều là bị Tô Hoài đánh nát vũ khí. Thế nhưng Tô Hoài không có một tơ một hào vui mừng, ngược lại là rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn cảm thấy Solo đã hiểu chính mình muốn làm gì. Tôi hỏi vì cái gì một mực chỉ là đánh nát solo vũ khí, chính là muốn để solo sử dụng trường thương. Tôi hỏi bản thân là dùng trường thương. Hiện tại bên trên một tầng liền học được một vài thứ, hiện tại tự nhiên là muốn tiếp tục cùng solo tiến hành học tập. Không thể nghi ngờ, các lìa cổ lạc cùng solo, xem như cửa ải thủ hộ giả, cũng là một cái lao sư rất tốt. Tại bọn họ bên này, tôi hỏi tuyệt đối có khả năng học được không ít thứ. Thế nhưng solo tựa như là biết tôi hỏi tính toán một dạng, sử dụng đều là một chút kỳ kỳ quái quái vũ khí. Thế nhưng trường thương là một thanh đều không dùng qua. Đừng nói là trường thương, liền xem như xiên cá đều không dùng qua, thậm chí là trong tay liền có một cây trường thương thời điểm, hắn đều sẽ bỏ lỡ đi, bắt lấy nơi sạc kiếm. Người này, cái này liền có điểm khinh người A Tô Hoài là thật không hiểu, chính mình lúc nào trêu chọc qua ra hoàn này, làm cho đối phương dạng này Treo bữa chính mình. Ngươi nói đối phương nghiêm ngặt ta, không đến mức, bởi vì Tô Hoài đối mặt những vũ khí khác điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn là một chút kỳ kỳ quái quái vũ khí phương pháp sử dụng, nói ví dụ làm sao đem liền gông dùng ra kiếm hiệu quả, còn có làm sao đem song tiệt côn dùng cùng kiếm đồng dạng 243 còn không phải loại kia đem hai cái này xem như những kiếm hoặc là bụng rắn kiếm đến sử dụng chính là bình thường nhất đem những này đặc thù vũ khí xem như bình thường nhất kiếm đến sử dụng tô minh trong lúc bất chi bất giác thì là bắt đầu dùng chính mình trường thường, mô phỏng ra cái khác vũ khí cảm giác đại đau nặng nề lang nha đổng lưu hãn tô Hoài chính mình cũng không có cái kia cảm giác thế nhưng hắn đích thật là tại cải tiến chính mình chiến đấu kỹ xảo quả nhiên là cái thiên tài solo trong lòng cảm thán solo bị cái gì làm như thế là nhìn tô hải khó chịu sao là bởi vì nói như thế nào đây hắn còn có cắt lì cổ lạc đều đã tại chỗ này ở thời gian không ngắn. cung cắt lì cổ lạc khác biệt, cắt lì cổ lạc đa ít còn có thể gặp mặt người, thế nhưng có khả năng đi tới hắn tầng này hoàn toàn không có. cho nên cái này thật vất vả bên trên tới một người a, còn tại cắt lì cổ lạc bên kia không kết thúc, bánh ngọt cắt lì cổ lạc bên kia kết thúc, solo đều không kịp chờ đợi muốn lao xuống đi cùng tô Hoài đánh nhau một trận. mà lại tô Hoài tiến vào lĩnh nội trạng thái, mà còn bọn họ cũng không có khả năng từ một tầng đến một cái khác tầng, chỉ có thể tại chỗ này chờ. solo cũng không phải là một cái kiên những người, cũng không phải một cái am hiểu người nói chuyện. cho nên làm Tô Hoài đi lên thời điểm, hắn rất phẫn nộ, nhìn thấy Tô Hoài về sau, trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên, những cái kia kiếm khí vi lực không mạnh, gần như chỉ là thăm dò mà thôi. Hiện tại cùng Tô Hoài chiến đấu, ngược lại là sát thực không có đổ nước. Chỉ bất quá hắn cùng Cắt Lỷ Cổ Lạm khác biệt, Cắt Lỷ Cổ Lạm mạnh nhất là phòng ngự của hắn chi đạo tăng thêm cái kia một thân có thể nói thần khí áo giáp. Hắn ngược lại là cũng có kiếm. Có thể là kiếm của hắn chắc được, đi tới nơi này, chiến đấu xoắn ốc ngược lại là cho hắn không ít vũ khí, nhưng giống như là thần khí cấp bậc loại kia, nhưng là không có. Hắn cũng không cần. Dù sao không có người nào a hắn cũng biết rõ một thanh hảo kiếm đối với bọn họ tăng lên. Chỉ bất quá hắn không quan tâm, hắn lợi hại nhất cũng không phải dựa vào kiếm. Kiếm thuật, cùng với đối với các loại vũ khí linh ngộ mới là hắn tối cường đại địa phương. Không sai biệt lắm. Thú la đưa tay, một thanh phổ thông kiếm rơi vào trong tay. Tới đi, thử nhìn một chút, cái này vô tưởng vô niệm một kiếm. Bỏ đi bản thân, bỏ đi thế giới, bỏ đi lực lượng, chỉ vì vung ra một kiếm này. Một kiếm này, làm xuyên qua tinh thần. Mau trắng quang mang nháy mắt che giấu lại tô hoài tầm mắt, tô hoài lên trường đường, thế nhưng vô dụng hoàn toàn ngăn không được. Một kiếm phía dưới, liền xem như Tô Hoài Trường Thương cũng là phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, phản phất một giây sau liền sẽ bị bẻ gây đồng dạng. Tô Hoài trực tiếp thu hồi trường thương, một kiếm này trực tiếp xuyên qua Tô Hoài thạch khí, từ vai trái đến bụng phải, cơ hồ bị chặt đứt. Tô Hoài cả người nằm trên mặt đất, máu tươi dại đầy bên này thổ địa. Cái này lại không được. Solo lạnh lùng nhìn xem Tô Hoài. Làm sao có thể? Tô Hoài lấy một loại kinh hãi động tác đứng lên, nói ra có thể đều sẽ dọa khóc tiểu hai tử, nửa người trên cùng nửa người dưới ở giữa thì là bị từng đạo tơ máu tương liên tại máu tươi kết nối bên dưới, tô hoài hai mạnh thân thể khôi phục bình thường. mặc dù nói phía trên vẫn là có một đầu tơ máu, thế nhưng rất rõ ràng, đã hảo không ảnh hưởng. không sai, một kiếm này, rất không tệ. tô hoài hai mắt tỏa ánh sáng, một kiếm này, tuyệt đối là hắn gặp qua đặc thù nhất một kiếm. người nói một kiếm này cường sao? rất mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh như vậy. không có khả năng một kiếm ra, tất cả địch nhân tất cả đều gối đầu. thế nhưng một kiếm này ẩn chứa đồ vật rất lợi hại. một kiếm này ẩn chứa solo tất cả đồ vật ở bên trong. đối với kiếm lý giải, đối với những vũ khí khác lý giải. Toàn bộ đều bao hàm trong đó. Tăng thêm solo chính mình lực lượng, một kiếm này sát thực khủng bố. Không chỉ là đơn thể công kích, cái này đã đều nhanh biến thành khái niệm bên trên kiếm thuật. Kiếm ra, tất chúng, đồng thời phá phòng thủ 100. Có thể nói cái này cùng Cắt Ly Cổ Lạp phòng ngự, hoàn toàn là đối lập. Cắt Ly Cổ Lạp bên kia là gần như bỏ qua tất cả gia tăng lực phòng ngự của mình, đạt tới không có người đánh động kết quả. Thế nhưng rất đáng tiếc, cùng bên kia Cắt Ly Cổ Lạp một dạng, hiện tại solo gặp được một cái phiền báis. Đó chính là, bọn họ dù sao không phải vốn là thân thể, chỉ là một cái bị lưu tại chiến đấu xoắn ốc bên ảnh mà thôi. Cứ việc nói bọn họ sẽ khóc xét cười, có tình cảm, thế nhưng bọn họ thực lực đã bị cố định trong khoảnh khắc đó. Bằng Không, Tô Hoài công kích, không có khả năng như vậy mà đơn giản đột phá cật lý cổ lạ phòng ngự. Mà một kiếm này, có thể sẽ trực tiếp chạm diện Tô Hoài sinh cơ. Thật đáng tiếc, thật may mắn. Solo lời này ý tứ rất rõ ràng, đáng tiếc nói chính là mình không phải vốn là thân thể, một kiếm này còn không có đạt tới cực hạn, may mắn chỉ chính là Tô Hoài. Tô Hoài trên mặt biểu lộ thay đổi đến trầm mặc, nhìn trước mắt Solo, hắn rất muốn nói, chính mình cũng không phải là may mắn, hoặc là nói may mắn Cái kia là bởi vì chính mình cường. Thế nhưng hắn không lừa được chính mình. Ta thừa nhận, hiện tại là ngươi tương đối mạnh, có thể là hiện tại đứng chính là ta. Tô Hoài Trường thương nhắm ngay ngã trên mặt đất Solo. Một kiếm này, cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ Solo tinh khí thần, liền xem như Tô Hoài không động thủ, Solo cũng sẽ chết. Ha ha, nói cũng đúng, thất bại liền nói cái này, là ta khó coi. Solo nhìn xem Tô Hoài. Lên đi, phía trên tên kia sẽ so ta còn có cật lị cổ lạc càng thêm khó giải quyết. Thế nhưng, chính như ngươi chiến thắng hai chúng ta một dạng, đi giải quyết rơi tên kia. Hai chúng ta. Có thể là không có chút nào so tên kia yếu là... Phốc phốc, mũi thương xuyên qua solo thân thể. A, ta hiểu rồi. Chương 632, náo nhiệt mọi giới. Chương 632, náo nhiệt mọi giới. Tôi Hoài không biết là, chính mình một thương này đâm xuống đi, gần như có thể nói là làm cho cả vũ trụ đều kinh hãi. Thứ tầng 98. Trong truyền thuyết thứ tầng 98. Chúng ta dư khen, sáng tạo ra truyền thuyết. Ghế bình luận, người chủ trì mang trên mặt cường nhiệt biểu lộ. Bên cạnh người chủ trì cũng giống như vậy. Thật bất khả tư nghị, thực sự là thật bất khả tư nghị ta chưa từng có kích động như vậy quá, mà còn, tô hải thông qua tầng này thời gian cũng rất rõ ràng so thông qua bên trên một tầng thời gian còn muốn ngắn. ta hiện tại thật tốt kỳ, thứ tầng 98, đến tuột cùng phát sinh cái gì? thế nhưng rất đáng tiếc, những người này liền xem như tò mò như thế nào đi nữa, solo cũng sẽ không nói bất cứ chuyện gì. tô hải càng là không thể nào quá tới cho bọn hắn giải đáp loại này sự tình. tô hải, cái tên này chú định muốn tại hôm nay ban vọng toàn bộ tinh không. đông phương gia, đông vương tình một mang trên mặt không thể tin biểu lộ, sau đó nhìn về phía với mà. Vui ngươi xác định ngươi cùng gia hỏa này ở giữa quan hệ rất tốt, đúng không? Huyết Ma mang trên mặt một tia nhiều hứng thú, không nghĩ tới lại có thể làm đến loại này tình trạng. Hắn nhẹ gật đầu. Không sai, ta quan hệ với hắn tốt liền cùng một người đồng dạng. Huyết Ma nhấp một miếng nước trà. Ta cảm thấy ngươi bây giờ cân nhắc cái này không bằng suy tính một chút. Đưa cho ta thứ gì để cho ta lôi kéo Tô hoài. Tô hoài đoạn đường này thượng thiêu tuyển chọn đều là võ đạo thể, ta cảm thấy ngươi có lẽ bắt đầu góp nhặt. Đông phương tình một sững suốt một chút. Ngươi nói không sai, mà còn hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến lôi kéo tô hoài, như vậy cần thiết lấy vật liền rất trọng yếu. Thông minh. Huyết ma vỗ tay phát ra tiếng, giống như là những cái kia đỉnh đồ vật. Các ngươi Đông Phương gia khẳng định cũng có, thế nhưng khẳng định không sánh bằng so với các ngươi càng mạnh những người đó. đã như vậy, không bằng từ một phương diện khác đến xem. Ngẫm lại xem, tô hoài đến tuổi cùng cần cái gì? Huyết ma dẫn dắt đến Đông Phương tình một suy nghĩ. Đông Phương tình một bắt đầu hồi tưởng lại. Võ đặc hè, chỉ có võ đặc hè, đối với tô hoài đến nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Vì cái này thậm chí là liền các loại tăng thêm, hắn đều có thể không quan tâm. thế nhưng số lượng nhất định một lớn, nhất định muốn lập tức liền có thể hấp dẫn đến tô hoài cái chủ loại kia trình độ. huyết ma một mặt trẻ con là dễ dễ biểu lộ. không sai, trừ cái đó ra, tốc độ phải nhanh, thanh thế muốn nhỏ, có khả năng nghĩ tới chỗ này người khẳng định không ít. thế nhưng hiện tại có thể nghĩ tới chỗ này, khẳng định cũng nhiều. đã như vậy, ngươi sớm một chút thu mua, liền có thể nhiều một ít phần thắng. đông phương Tình một lập tức đứng lên. trên tay của ta còn có một chút tương đối bí ẩn nhân viên, ta hiện tại lập tức cán bài. nói xong. Đông Phương Tình Mộc liền xông ra. Trong phòng, huyết ma vẫn như cũ bình chân như vại uống trà, dù sao chuyện này là Đông Phương Tình Mộc chính mình nghĩ tới, chính mình đi làm, hắn chẳng qua là lên một chút bé nhỏ không đáng kể tác dụng mà thôi. Nhưng không thể nói đây là hắn đang dẫn dụ nhân gia ai trên thực tế, Đông Phương Tình Mộc phân tích đích thật không có vấn đề. Bây giờ thấy Tô Hoài thậm chí đã đột phá tầng 98, tất cả mọi người đã mở bạc cầu. Chính là cực Tô Hoài có khả năng hay không đột phá tầng 99, thậm chí là đạt tới trong truyền thuyết đánh xuyên qua chiến đấu xoắn ốc trong truyền thuyết có khả năng đả thông chiến đấu xoắn ốc người kia sẽ được đến một kiện rất không tầm thường độ vật có thể là truyền thuyết cũng chỉ là cùng truyền thuyết đến tận cùng có hay không cái này bảo vật ai cũng không biết mà còn đừng nói là đánh xuyên qua chiến đấu xoắn thậm chí là không ai có thể đánh tới thứ tầng 100, đã như vậy nói như vậy như vậy nhiều còn có ý nghĩa gì đây cho nên đối với đại gia đến nói đây cũng chính là cái trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà thôi hiện tại cũng không đồng dạng à hiện tại là thật có cái kia khả năng có cái kia dòm nó chiến đấu xoắn phía sau màn chân tướng khả năng gần như tất cả mọi người xô chảo nhưng cũng không phải là không có người hạt yếu. Không có khả năng, đừng suy nghĩ, ta thừa nhận Tô Hoài rất mạnh, nhưng là ai cũng không biết cuối cùng hai tầng đến tuật cùng là cái gì, nhưng là năm đó, liền xem như solo kiếm thánh, cũng là dừng cắt lì cổ lạp dừng bước tầng 97, Hồng Ký Thiên Vương dừng bước tầm 98 Hoài, chỉ bằng Tô Hoài đã ở vào tuổi của hắn, siêu biệt ngươi nói mấy người này. Lập tức liền có người phản bác. Ngươi nói mấy người kia, đều đích thật là rất lợi hại tồn tại, thế nhưng hiện tại lợi hại là đỉnh cấp cường giả, không có nghĩa là, đi qua lúc này, những người này liền nắm giữ thực lực bây giờ. Mặc dù nói Tô Hoài hiện tại yếu. Có thể là vừa bạn chứng Minh, Tô Hoài ở vào tuổi của hắn, đã làm đến tiền vô cổ nhân, chỉ bằng ngược điểm này, còn chưa đủ sao? Còn có người mở miệng. Mà còn Tô Hoài hiện tại vẫn là tiếp cận nhất trong truyền thuyết tiêu mục tiêu người, nếu như nói Tô Hoài đều không được, tối thiểu ta là nghĩ không ra, hiện tại còn có ai có khả năng siêu việt Tô Hoài? Lời nói này có lý, chúng ta thực sự có thể cũng không phải như vậy tin tưởng Tô Hoài thật sự có thể giải quyết tầng 100, thế nhưng hy vọng sao, người nào không thích hy vọng đâu. Đúng đúng đúng, Tô Hoài, mặc dù nói bây giờ nhìn không đến, thế nhưng ta vẫn là sẽ tại trong lòng vì ngươi cầu nguyện ngan bạn muốn đả thông tầng 100a. Thôi đi, ta liền không coi trọng, Tô Hoài, khẳng định sẽ thua. Ta bắt đầu phiên giao dịch, tới tới tới, ta trước đến 5 mao tiền. Nói xong, vậy mà là thật có một cái bàn khẩu mở ra. Trên thực tế, không chỉ là nơi này, cũng sớm đã có đại lượng sòng bạc mở bản khẩu, không chỉ là sòng bạc, còn có một chút đại gia tộc, đều là như vậy. Phía trước người thứ nhất, người thứ hai ở giữa đánh bạc, đã bị phong bản, ai bảo Tô Hoài biểu hiện bây giờ, thực sự là để người để lên không nổi hứng thú. Có khả năng nhìn thấy kết quả, cái kia không gọi đánh bạc, cái kia kêu đầu tư. Thế nhưng hiện tại Chuyện này liền rất có ý tứ, không phải đánh bạc thứ tự, mà là đánh bạc Tô Hoài đến tuột cùng có khả năng hay không đột phá tầng 100, đặt tới cái này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Mà còn còn có một chút kê tạm xong bạc, còn mở một cái trường kỳ bản. Chính là đổ hậu người đến, sớm nhất đột phá Tô Hoài đi chép sẽ dùng bao lâu thời gian. Nói trắng ra chính là, về sau trong một năm, vẫn là trong 10 năm, hoặc là trăm năm bên trong, Tô Hoài đi chép sẽ bị người đánh mất. Không hề nghi ngờ, cái này bản khẩu vừa mở, liền thuộc về loại kia lâu dài. Mà còn, tất cả mọi người ném nhiều tiền như thế đi bảo Không nói cuối cùng người nào kiếm người nào bồi, thế nhưng trang gia khẳng định là thắng đã tê dần. Dù sao, bao nhiêu năm mới ra một cái tô hoài an nếu là lập tức xuất hiện cái thứ hai, như vậy bọn họ sòng bạc cũng là không cần mở. Có thể là cái này sòng bạc không biết là, huyết ma cũng nhìn thấy bọn họ bàn cầu. Huyết ma nhấp một ngụm trà nước, trên mặt biểu lộ đều là nhiều hứng thú. Lúc đầu hắn đối với cái này chiến đấu xoắn ốc là không có hứng thú gì, thế nhưng bây giờ thấy cái này bàn cầu, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đi qua thử xem, cửa hồ cũng không tệ chương 633, thứ tầm 99 chương 633 thứ tầng 99, mà tại tầng 98, Tô Hoài sâu sắc hút một khẩu khí, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Rất nhanh, Tô Hoài liền đi tới thứ tầng 99. Có thể là liền tại Tô Hoài bước vào thứ tầng 99 thời điểm, chỉ cảm thấy một trận mê muội, sau đó cả người liền đứng ở một đầu tiếp vào bên trên. Ngựa xe như nước, hai bên người đông nghìn nghịt, rõ ràng là Tô Hoài đã từ nhà, cái kia không có bất kỳ cái gì đặc dị tinh cầu, Lam Tinh. Tô Hoài một trận hoảng hốt, chính mình không phải, đúng, chính mình nên đi ra mắt. Tô Hoài nghĩ như vậy, Sau đó trở lại một cái quán cà phê, một cái mỹ lệ nữ tử đã ngồi ở chỗ đó. "Ngươi tốt, ngươi chính là Tô Thúc Thúc nhi tử?" Tô hỏi à, ta gọi là Ôn Tiểu Nhu, rất hân hạnh được biết ngươi." Rất Ôn Nhu một cái nữ hải tử, mặc màu trắng váy liền áo, tóc dài bay ra dễ người tẩy phát mùi vị của nước. "A, ngươi tốt." Tô hỏi trong lòng có một chút do dự, nhưng vẫn làm mỉm cười vừa tay. "Ngươi rất xinh đẹp." Nữ hải tử trực tiếp bưng kiến chính mình, khanh khách cười. "Ngươi đối lần thứ nhất gặp mặt nữ hải tử, đều nói loại lời này sao?" Thế nhưng rất rõ ràng, Ôn Tiểu Nhu rất vui vẻ. Hai người đơn giản uống một ly cà phê, sau đó ăn một chút xíu tâm. Ôn Tiểu Nhu liền đề nghị hai người đi sân chơi trời một chút. Tô Hoài tự nhiên không có cự tuyệt. Ôn Tiểu Nhu thật rất tốt, gần như có thể nói là mỗi một chỗ đều dài tại Tô Hoài bóng tốt gu. Đến lúc buổi tối, hai người tìm một cái khách sạn, tốt hưởng thụ tốt một lần ánh đến bữa tối. Mà còn tính cách Ôn Nhu, cũng là vẫn luôn đang vì Tô Hoài cân nhắc. Tại lúc chia tay, Ôn Tiểu Nhu mang trên mặt vẻ mặt ngượng ngùng. "Cảm ơn, hôm nay ta trôi quả ta rất vui vẻ." Tô Hoài nhìn lên bầu trời, cũng không có nhìn xem Ôn Tiểu Nhu. Tô Hoài Ôn Tiểu Nhu trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "A, ta hôm nay quả cũng rất vui sướng." Tô Hoài biểu lộ rất lạnh, lạnh lùng tựa như là hôm nay cùng Ôn Tiểu Nhu cùng một chỗ qua tốt đẹp một ngày người, không phải hắn như vậy. Ôn Tiểu Nhu mang trên mặt do dự. "Cái kia, Tô Hoài, là ta đã làm sai điều gì rồi sao? Ngươi nếu là tức giận, liền cùng ta nói, ta sửa." Tô Hoài cúi đầu xuống, nhìn về phía nữ hải. "Không, ngươi không có gì sai, ngươi không có vấn đề." Tô Hoài trên mặt cong lên một cái nụ cười quỷ dị. "Sai là tham luyến tất cả những thứ này tốt đẹp ta." Uy Tầng này xem như là ta thông qua đi, ta không có ý định thật giết bội chứng đạo. Tô Hoài nói xong, thế nhưng bàn tay đã đặt ở Ôn Tiểu Nhu chỗ cổ, thu giáp bàn tay ma sát đối phương tinh tế cái cổ, Tô Hoài trên mặt biểu lộ đều là bất đắc dĩ. A, ngươi động tác này cùng ngươi lời nói có thể là không có chút nào phù hợp a. Ôn Tiểu Nhu nữ khí đột nhiên thay đổi, sau đó thì là đột nhiên hóa thành một đám bóng tối, tất cả xung quanh đều biến thành bóng tối, toàn bộ đều giống như là hòa tan mở dạng, không gian xung quanh đều biến thành một cái bóng tối vô gốc. Cảnh vật xung quanh phát sinh biến hóa, lại xuất hiện chiến đấu xoắn ốc loại kia để người cảm thấy đơn điệu mấy tưởng thế sao ta ngược lại là cảm thấy ngươi một người nam đóng giả nữ rất có ý tứ tôi hoài ngăn đón nam nhân ở trước mắt đầu nhím mặc trên người một kiện trang phục bình thường mang theo một bộ kính dâm trong kính rất nhỏ thậm chí chỉ có thể che kín đồng tử ngay thở dài cái tiên sinh Tô hoài trên mặt lộ ra do dự biểu lộ a đúng vậy a các ngươi đều thích dạng này gọi ta che nâng đỡ chính mình kính dâm thế nào có hay không làm cái mẫu đẹp tôi hoài trầm mặc sau đó gật gật đầu hắn để ta nhớ tới loại kia bình thản thời điểm sinh hoạt che cười thật chỉ là bình thản sinh hoạt sao Chậc chậc chậc, như vậy ôn nhu nữ hài tử a, ngươi cũng cam lòng hạ thủ." Tô Hoài cười nạo một tiếng, "Có cái gì không bỏ được? Dù sao đều là giả dối." Tô Hoài trong ánh mắt toát ra một vẻ hoàn niệm, "Nói cũng đúng, thế nhưng ta có thể lại để cho ngươi làm cái mộng đẹp, ngươi muốn hay không thử một chút?" Che chỉ chỉ chính mình, hướng về phía Tô Hoài cười nói, "Đây chính là thử thách." Tô Hoài tò mò nhìn đối phương, "Làm sao có thể? Thử thách làm sao có thể đơn giản như vậy?" Che cười ha ha, "Thế nhưng xác thực có quan hệ." Che giống như bọn đồng dạng tiêu tán, mà tiếp lấy xuất hiện tại Tô Hoài trước mặt thì là đủ kiểu đối thủ. Tương đối quen thuộc có hồng ký, các lì cổ lạm còn có solo, cùng với lần này cùng hắn cùng một chô vượt quan những người kia. Nguyễn tượng, Tô Hoài kinh ngạc. Bingo, khảo nghiệm của ngươi rất đơn giản, chính là từ những này nguyên tượng bên trong sống sót, sau đó tìm tới tiến về bên trên một cái tầng lầu giao lộ là được rồi không? Ngươi không cần lo lắng, ta lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, bọn họ cũng là, những này nguyên tượng chính là bọn họ đến vượt quan thời điểm lưu lại, thực lực không bằng ngươi, cộng lại ngược lại là so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng phối hợp khẳng định là có. Mà còn Những bóng người kia, liên tục không ngừng xuất hiện. Số lượng không có lên hạ, mà còn. Một thanh kiếm bạch qua Tô Hoài gõ má, chảy xuống một giọt máu tươi. Liền xem như huyết tượng, cũng không phải đổ dỡn, mà là thật sẽ chết người đấy. Có ý tứ. Tô Hoài nghiêng đầu, trường thương xuất thủ. Xác thực, huyết tượng thực lực nếu không mạnh, Tô Hoài tùy tiện liền có thể giải quyết một đống lớn, thế nhưng số lượng xác thực rất nhiều, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, quả thực tự như là vô cùng vô tận đồng dạng. Tô Hoài cũng không cảm thấy so đấu tiêu hao là cái biện pháp tốt, nắm giữ toàn bộ chiến đấu xoắn ốc xem như hậu viện che rất rõ ràng sẽ so với mình kéo dài hơn. Cho nên, mục đích hay là tìm được truyền tống trận sao? Che thì là đứng tại trong khắp ngách, vươn tay, một cái quả táo liền xuất hiện ở trong tay của hắn, răng rắc một tiếng, quả táo rất thanh thúy rất thơm ngọt. "Đến, để cho ta tới nhìn xem, cái này ngàn năm qua, lợi hại nhất tiểu quỷ, đến tận cùng có bao nhiêu lợi hại, đột phá phía dưới hai tầng, còn có thể, thế nhưng ta tầng này, cũng không có đơn giản như vậy." Che vui vẻ, nhìn xem Tô Hoài ở bên kia chơi Tam Quốc vô song. Rất rõ ràng, những cái kia nguyên ảnh liền tính 1.0 là trung vào một chỗ cũng không phải Tô Hoài đối thủ. Mà còn, bởi vì có yếu, ngược lại là không có để Tô Hoài một một xíu học tập dục vọng, cứ như vậy trực tiếp quét dọn. Trên mặt đất, Tô Hoài cũng là rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, bởi vì Đường Vân có chỗ biến hóa. Chiến đấu xoắn ốc gian phòng Đường Vân cũng đều là đồng dạng bình thường Đường Vân, có thể là nơi này là một loại không theo quy tắc hình vẽ. Tô Hoài cũng không cần quét, trực tiếp dung một cái mặt đất, trên mặt đất nguyên ảnh liền toàn bộ đều bay lên. Tô Hoài cũng là được đến một nháy mắt nhìn thấy tầng này toàn cảnh cơ hội, cơ hội là một nháy mắt. Hắn liền phát hiện, nơi này đúng vân là một cái mê cung. Thế nhưng cái này có ý nghĩa gì a? Tô Hoài khỏe miệng co giật một cái, liền xem như mê cung. Thế nhưng tầng này, một cái nhìn được đến đầu, nơi nào có cái gì mê cung a bên cạnh? Che trên mặt mang lên một vệt đủ cười. Chương 634, khám phá hư ảo. Chương 634, khám phá hư ảo. Rất nhanh, Tô Hoài liền tại trên mặt đất tìm tới một cái địa phương khác nhau, đó là một cái cùng loại với quân cờ đồng dạng đồ vật. Tô Hoài buông tay, trực tiếp bắt lấy thứ này. Quân cờ độ cao rất thấp, có chút cùng loại với cờ vây quân cờ, dán trên mặt đất phải dùng lực mới có thể di động, còn tốt di động về sau cũng không đàn hồi, bằng không tô hoài mới sẽ phát điên. rất rõ ràng, đây chính là cần điều khiển vật này, tiến về cửa ra. đây coi là cái gì hơi nước giải mã trò chơi nhỏ, a tô hoài nổ nước bọn một câu. nói thật, liền vật này, thực sự là để hắn nhìn không hiểu, cái đồ chơi này cùng phía trước cái kia hai tầng so ra quả thực là không phải một chút điểm. được thôi, từ từ sẽ đến đi. tô hoài tiếp lấy liền bắt đầu, thế nhưng tầng này, đích thật là một cái nhìn thấy đầu, có thể là trở thành vì một cái mê cung về sau, liền rất phiền phức. chỗ nga ba, từ lộ, nhiều vô số kể mà còn còn có những cái kia biến tượng A To trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, bởi vì hắn phát hiện những cái kia biến tượng đối với quân cờ cũng là có ảnh hưởng. chỉ là đơn giản đụng một cái, viên địa quân cờ tựa như là như bị điên bắt đầu tán loạn, sau đó Tô Hoài liền phải bắt đầu một lần nữa tìm kiếm. cái đồ chơi này là thật không ba tra tấn. bên Địa Trẻ cười hắc hắc, nhìn xem rất thư thái. thế nhưng rất nhanh, Tô Hoài liền từ bỏ trực tiếp thao túng quân cờ, mà là tùy ý biến ảnh động chạm quân cờ, quân cờ không ngừng tán loạn, nói trắng ra quân cờ di động là ngẫu nhiên, Tô Hoài muốn làm chính là để cái này, ngẫu nhiên có khả năng bao trùn xuất khẩu là được rồi. Cho nên hiện tại, trước tìm lối ra, cùng phía trước đồng dạng thao tác, đem tất cả hiện tượng đánh bay, sau đó nhìn mặt nền, quả tốt, xuất khẩu cũng không có tìm, rất nhanh Tô Hoài liền tìm được. Theo xuất khẩu, Tô Hoài phát hiện, cái này mê cung không chỉ một đường đường, đây là cái tốt tình huống, Tô Hoài dọc theo những này con đường, một chút xíu đẩy ngược, rất nhanh liền đã xác định mấy đầu lộ tuyến. Che nhìn xem Tô Hoài tựa hồ rất hưởng thụ loại này giải mã quá trình, lộ ra một cái vẻ mặt mất Rất nhanh Quân cờ liền xuất hiện tại Tô Hoài kế hoạch xong một con đường bên trong, Tô Hoài trực tiếp xung qua, một phát bắt được quân cờ, sau đó nhanh chóng từ con đường này liền mang đi quân cờ. Đến xuất khẩu một cái mắt, những cái kia viễn tượng liền toàn bộ biến mất, mà trên mặt đất thì là xuất hiện một cái truyền tống trận. Chúc mừng, chúc mừng, ngươi tìm được lối ra. Đáp lên một bên vỗ tay chúc mừng, sau đó là một cái thủ hiệu mời. Tô Hoài thì là thật sâu nhìn hắn một cái, bước vào truyền tống trận bên trong. Tô Hoài trước mắt một trận màn hốt, tiếp lấy thì là xuất hiện ở một cái tầng lầu bên trong. Nơi này không có quái vật, không có bất kỳ cái gì vật kỳ quái. Chỉ có Tô Hoài ngay phía trước một cái vương tọa, vương tọa phía trên thì là có một cái huyến ảnh. Huyết ảnh chỉnh thể hiện ra màu đen, hơn nữa còn mang theo một kia trong suốt, nhìn sang, tựa như là một cái bóng đồng dạng. Rất nhanh, cái bóng phát sinh biến hóa, tạo thành Tô Hoài đồng dạng ngoại hình. Nhưng là bởi vì là cái bóng, cho nên chỉ là đại khái hình dáng. Cái bóng trong tay thì là một cây trường thương, mũi thương chỉ hướng Tô Hoài. Thứ 100 tầng chính là cùng cái bóng của mình đối chiến sao? Tô Hoài trực tiếp hỏi lên. Cho nên, ngươi thua. Chẳng biết tại sao một câu, che nhưng là từ Tô Hoài bên cạnh đi ra. Ngươi làm sao phát ra được? Che là thật rất hiếu kỳ. Còn cần phát rất sao? Tô Hoài lắc đầu, loại này sự tình, không phải xem xét liền mình mà chưa. Từ ta bước vào tầng này giải quyết, liền đã lâm vào ngươi mộng cảnh bên trong đi. Tại sao làm ngậm? Vì cái gì không thể là ảo giác? Che rất hiếu kỳ. Bởi vì mộng, so ảo giác còn tươi đẹp hơn a. Tô Hoài thở dài, để Che sửng sốt một chút. Vậy cũng không nhất định nha. Tốt a, tối thiểu mộng còn có thể như ta suy nghĩ đơn dạng. Loại kia không có dị năng đến thế giới, tại Tô Hoài nơi này, có lẽ chỉ có trong ngậm mới có thể xuất hiện đi. Che sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nói cũng đúng, đối với hảo giác, mộng càng dễ dàng bị người ảnh hưởng. Cho nên, ngươi về sau nghĩ đến mê cùng quân cờ loại hình, chính là tại thí nghiệm sao?" Tô Hoài gật gật đầu. "Đúng vậy a, ta đang nghĩ, sự tình có khả năng sẽ như cùng ta dự đoán đồng dạng sao?" Sau đó hắn liền thật phát sinh, mà ta cũng là dùng một cái phương pháp đến nghiệm chứng. Tô Hoài trong tay xuất hiện một cái quả táo. "Quả táo?" Che đồng dạng lấy ra một cái quả táo cắn một cái. "Đúng vậy a, đây là một cái sổ riêng vị quả táo." Tô Hoài trực tiếp ném tới, đáp kiến ký lấy sau đó cắn một cái, không có bất kỳ cái gì luôn bị cảm giác cũng không có, tựa như là cắn một cái không khí đồng dạng. như ngươi suy nghĩ, ta cũng không có thử qua sầu riêng bị quả táo, đừng nói là tưởng tượng, liền xem như trong mộng đều chưa từng xuất hiện loại này mộng. tô hoài nhìn đối phương, đi tới một trăm tầng, ta cũng liền xác nhận bởi vì ta tại đi lên phía trước, vẫn tại nói, ta sẽ cùng chính mình đối chiến, ta sẽ cùng chính mình đối chiến, không nghĩ tới, sau đó liền thật cùng chính mình đối chiến. mặc dù nói chỉ là cái cái bóng, đắp chút gật đầu, thật là không tệ thế, nhưng cứ như vậy chầm luân đi xuống không tốt sao? vừa mới bắt đầu cho ngươi xem, chẳng qua là một cái nhỏ bé xúc động không thể thành mộng đẹp, thế nhưng tất cả những thứ này đều có thể là thật, ngươi có thể như thường lệ đúc luyện, ngươi có thể như thường lệ trưởng thành, cái này mộng chính là một cái thế giới khác, ngươi tại chỗ này có thể trở thành nhân vật chính, vì cái gì còn muốn đi ra đâu? Tô Hoài sửng sốt, cũng không phải là bị thuyết phục, mà là ở bên ngoài không cũng là như thế sao? Có lẽ phía ngoài thế giới chính là người nào đó mộng đây, che sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem Tô Hoài, 883 thế nhưng bên ngoài có âm mưu vị thế, có gian nan hiểm trở, thế nhưng trong mộng không có nơi này tựa như là người đang chơi trò chơi một dạng những này không thích chỉ cần nhạy qua liền tốt tô hoài cười đúng vậy a thế nhưng ngậu cuối cùng có muốn tỉnh một ngày cho đến lúc đó đâu tô hoài đi tới che trước mặt tốt để ta tỉnh dậy đi ta nên đi ra khiêu chiến thứ 100 thần che nhìn xem tô hoài vung tay lên một ngay mắt tô hoài liền biến thành vũ trụ đại đế tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân Ngáy mắt sau đó tô hoài thì là biến thành vũ trụ tiền đặc trong nhà tiền tài không biết bao nhiêu thậm chí bảo vật tình cầu có không biết mấy viên bên dưới nháy mắt sau. Tô Hoài bên cạnh, bị nữ tụ tập, thê thiếp thành đàn, đủ kiểu mỹ nữ đều tại bên cạnh hắn, muốn cái dạng gì đều có. Tốt, ta nói đủ rồi. Tô Hoài nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt nhưng là không hề có động tĩnh gì. Thế nhưng tại cuối cùng, một thanh âm vang lên. Tiểu Tô, ngươi trở về. Đó là khắc vào Tô Hoài trong lòng sâu nhất âm thanh, hắn thân nhân âm thanh. Phía trước vì cái gì nhanh như vậy liền chạy ra, trên thực tế là bởi vì không có thân nhân a cái gọi là ôn Tiểu Nhu không ngừng sách theo người nhà. Thế nhưng Tô Hoài biết, người nhà của mình đã không về được. Mà bây giờ đối phương muốn làm gì? Chương 635, tầng 99 khen thưởng. Chương 635, tầng 99 khen thưởng. Quả nhiên, đây chính là nhược điểm của ngươi, cũng là ngươi khát vọng đồ vật. Che nhìn xem Tô Hoài, sau đó trên tay xuất hiện một chén canh, chỉ là một bát bình thường canh trứng. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt một cái bàn, tiếp lấy thì là trên mặt bàn xuất hiện đủ kiểu đồ vật. Sau đó thì là bánh bao, màn đầu, xào rau, hương vị không được tốt lắm ăn, thế nhưng thật tâm áp. Che cảm khái nhìn xem Tô Hoài, ngươi không nếm thử nhìn. Tô Hoài sắc mặt trở nên rất khó coi, trường thương trong tay đưa ra thẳng tắp chống đơn lên cái cổ giết ngươi cũng đồng dạng có thể đi ra ai thế nhưng ta chén canh này nhưng là vùng che lộ ra đến một cái vô hại biểu lộ ngươi không bằng trước đến thử xem canh này không uống cũng liền lãng phí tô hoài khỏe mắt run rẩy gọn gàng mà linh hoạt đem trưởng thương trong tay liền chọc vào đi bảo Phốc phốc. che bất đắc dĩ nhìn xem tiếp lấy canh trứng tay trên mặt biểu lộ đều là đáng tiếc thật đáng tiếc ngươi vẫn là thất bại tô hoài cười lạnh một tiếng lạnh lùng không đại biểu không có tình cảm mà còn ta từ trước đến nay đều cho rằng tình cảm mới là người làm cái gì cường đại lý do, bằng không, trên thế giới này cũng chỉ còn lại có người máy. Tô Hoài chào phúng một câu, trên thân các loại lực lượng, lĩnh ngộ hội tụ đến mũi thương bên trên. Cho ta phá. Lĩnh ngộ tại tầng 97, học được từ tầng 98 một đường, nháy mắt phá vỡ cái này không gian. Cái này không gian tựa như là dòng nước một dạng, tất cả xung quanh cũng bắt đầu khởi động sống dậy, tất cả xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo biến hình. Ba ba ba. Che vô tay, hắn cách Tô Hoài rất gần, thuộc về hai người đưa tay liền có thể đụng chạm lấy đối phương khoảng cách. Có thể là Che đã không có khả năng làm như vậy tô hoài trường thương đã xuyên qua bụng của hắn thật lợi hại a mặc dù nói ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại người này che đem chính mình từ trường thương bên trên nổ xuống vươn tay che tại trên vết thương của mình vẻn vẹn trong nháy mắt vết thương của hắn liền khôi phục ta thừa nhận ta chế tạo một cảnh có không ít vấn đề cũng thử nghiệm lừa gạt người thế nhưng có một chút cũng không phải giả dối đó chính là thứ một trăm ta đi qua gặp qua che lấy ra một cái quả táo đem qua tô hoài kết quả sau đó trực tiếp cắn một cái có thể là ăn hết về sau tôi hoài cả người đều tròn bóng cái này thứ đồ gì a rõ ràng là quả táo thế nhưng cảm giác nhưng là dày đặc loại kia một cô nước mũi hương vị theo khoang miệng thẳng trùng tiên linh che sầu riêng vị quả táo ha ha ha ha ha che cười ngựa tới ngựa lui không sai không sai chính là sầu riêng vị quả táo ngươi lúc này đến qua như vậy liền không thể nói chưa ăn qua ha che vung tay lên xuất hiện trước mặt cả bàn thức ăn ngon đến nếm thử đây đều là ta thu thập được các loại cổ quái mỹ thực tô hỏi lắc đầu không thể so sánh ta hiện tại muốn đi lên che đang thương thở dài một cái thật là Nguyên bản cho rằng gặp một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, không nghĩ tới như thế không có ái tâm, sách tất nhiên rằng này, ta lễ vật cũng liền đành phải đưa cho người khác. Tê giờ -e tô hoài bước chân trực tiếp ngừng, quay đầu lại nhìn đối phương, đầy mặt im lặng, che nhưng là không có chút nào quan tâm, trực tiếp đem tô hoài kéo tới, cười ha ha, hoàn toàn không có bị người khinh bị cảm giác. Ta nói, ngươi cùng cắt lìa cổ làm tiền bối cùng solo tiền bối đều là người cùng một thời đại a, ngươi cái này không đứng đắn thật tốt, tô hoài cảm thấy chính mình không nổ nước bọt đi ra tuyệt đối sẽ nín chết, làm sao sẽ? chúng ta mới không phải là các ngươi nhận biết bên trong những người kia, cát lụy cổ lạp là kẻ nói nhiều, solo là cái nam biến thái, ta chính là cái nên bọn thổ phỉ, làm sao vậy đến rất tốt ta không ngờ chính là ba người mỗi một cái làm chính sự đấy chứ, tôi Hoài lát đầu, không phải nói không tốt, chính là, Tô Hoài không biết nên nói cái gì, có lẽ cái này liền xem như cường giả đều có giờ hơi, đừng hiểu lầm, ta lưu ngươi xuống, sắp thực là có chuyện nói cho ngươi, ta hiện tại muốn nói, chính là có quan hệ toàn bộ chiến đấu xoắn ốc sự tình, tin tưởng ngươi cũng phát giác, hiện tại chiến đấu xoắn là vô chủ, mà còn chúng ta cái này tầm ba nói là tại chiến đấu, không bằng nói là tại dạy học. Cắt Ly Cổ Lạm dạy bảo các ngươi phòng thủ tầm quan trọng, Solo dạy bảo các ngươi tiến công trọng điểm, ta thì là cho các ngươi chế tạo một cái kiên cường nội tâm. Tô Hoài không chút khách khí nói, ta cảm thấy Cắt Ly Cổ Lạm cùng Solo dạy rất tốt, thế nhưng ngươi cái này thật vô dụng. Che mặt đều xem biết. Ai nói không có, nếu không chúng ta một lần nữa. Không cần. Nhìn xem gấp gáp phát hỏa che, Tô Hoài trực tiếp tự tuyển. Ngươi nói mộng không cần sao? Không có khả năng, đơn Thuần lấy Tô Hoài kinh lịch để nói, đó là thật giống như một cái thế giới đồng đẳng bên trong tất cả đều phản phất là chân thực, nhưng mà này còn là một cái gần như tâm tưởng sự thành thế giới. ngươi muốn cái gì, cơ hội là đều sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. thật rất dễ dàng để người trầm luân trong đó, mà còn mộng là lấy ngươi làm nhân vật chính, rất khó tranh lệch đi ra chỗ không đúng. giống như là ngươi nữ thần cùng ngươi thổ lộ, ngươi mua sổ số chúng một ngàn dưới, mà còn mỗi ngày như vậy, ai sẽ cam lòng tỉnh lại? dù sao tô hoài không phải rất nguyện ý, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là giả dối. tại trong mộng cảnh, ngươi có thể thư thư phục phục vượt qua cả đời, thế nhưng hiện thực không được. mà còn, mộng thật không có sức chiến đấu sao? cũng không phải là như vậy, tựa như là trước kia tôi hoài thủ thương, hắn trên gương mặt tổn thương là thật, cũng chính là nói chết tại nơi đó, là thật sẽ chết. mà còn những cái kia miễn tượng, cũng là trong ngọng sáng tạo, cái này cũng có thể thấy được đến, xây đến năng lực. trong ngọng, gần như tâm tưởng sự thành, cứ việc nói một lời sinh tử là không thể nào, thế nhưng sáng tạo một chút cường định. tô hoài liền muốn thử một chút những cái kia lợi hại tồn tại, nói ví dụ như phật tổ đạo tổ hoặc là dân loại hình, thế nhưng còn chưa kịp liền kết thúc, mà còn tô hoài đối với mộng thao túng, rất rõ ràng cũng là không bằng đối phương, bạn nhất bị đối phương ngược lại điều khiển sẽ không tốt. Cho nên Tô Hoài cũng không có xoắn xuýt, thế nhưng có một chút ta cũng không có lừa ngươi. Che rất chăm chú nhìn Tô Hoài, đó chính là phía trên, đích thật là cái bóng của ngươi. Chiến đấu xoắn ốc góp nhặt ngươi trong này chiến đấu tất cả số liệu, cuối cùng sẽ tại thứ 100 tầng tạo ra một cái cái bóng của ngươi. Cái bóng của ngươi thì là sẽ có phía trước ngươi sử dụng tất cả năng lực, mà còn, ngươi đối mặt tên kia dùng kỹ năng gì, đối phương liền sẽ dùng kỹ năng gì, cho nên ngươi là thật muốn đánh thắng một cái hoàn toàn giống nhau chính mình mới được. Tin tức này, ngược lại là xác thực để Tô Hoài có chút ngoài ý muốn rất hữu dụng, tối thiểu Tô Hoài vẫn là rất cảm tạ đối phương thẳng. Hắn đoán được phía trên là cái bóng của mình, thế nhưng đồng bộ đổi mới vẫn là để Tô Hoài rất bất ngờ. Như vậy, người lễ vật đầu, được đến thượng tầng tình báo, như vậy che sẽ cho chính mình vật gì tốt đâu. Chương 636, chúng sinh muôn màu. Chương 636, chúng sinh muôn màu. Che tựa như là làm ảo thuật đồng dạng vừa tay, trên tay của hắn để đó một tấm vải, sau đó hắn trực tiếp vén lên vải, một bộ tính dâm xuất hiện ở trong tay của hắn, là hắn cùng khoảng trừ tính dâm bên ngoài, còn có một khối tấm thuần mảnh nữa, cùng với một cái kiếm gãy tới đi, tuyển chọn đồng dạng đi, tiểu hai tử mới làm lựa chọn. tô Hoài trực tiếp cầm qua vài đỏ, a tất cả mọi thứ bọc lại, ném vào ba lô của mình bên trong. che cũng không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn đối phương đem tất cả mọi thứ thu đi. tô Hoài tựa hồ cũng là không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tính toán, trực tiếp rời đi tầng này. mà tại tô Hoài rời đi về sau, che mang trên mặt một vẻ nụ cười. lao hưu, ta đã đem đồ vật giao cho hắn. tiểu tử này, là chúng ta từ ngàn năm nay duy nhất đáp án đáp án, khi vọng không phải một sai lầm đáp án đi. sau đó che tiêu tán, cả tầng lầu lâm vào yên tĩnh bên trong. Theo hắn tiêu tán, một cái thông báo cũng là đi ra phía ngoài người chủ trì bên này. Tầng 99. Tô Hoài đã thông qua tầng 99. Người chủ trì lại lần nữa điên cuồng. Hắn tại sáng tạo lịch sử, hắn chính là lịch sử người sáng tạo, mà chúng ta đều là lịch sử người chứng kiến. Một cái khác người chủ trì cũng là điên cuồng. Không sai 897, đây là quần tinh đóng ánh thời đại, thế nhưng đây cũng là mặt trời trên không thời đại. Tô Hoài chính là che lại còn lại tất cả ngôi sao kia sáng thái dương. Còn lại mọi người cũng là đều điên cuồng. Chẳng lẽ Tô Hoài thật sẽ giải quyết chiến đấu solo? đây quả thực là bất khả tư nghị. Từ khi chiến đấu xoắn ốc xuất hiện, đã bao lâu chưa từng xuất hiện loại này sự tình. Trên mặt tất cả mọi người đều là công nhận, mọi người đều là vui với chương kiến lịch sử, vô luận đoạn này lịch sử đến cùng có phải hay không chính mình sáng tạo, Hồng ký tại lãnh địa của mình bên trong, trên mặt cũng là cảm khái không thôi. Hán thừa nhận, người chủ trì nói rất đúng, thời đại này là một cái tốt đẹp thời đại, thiên tài đông đảo, muốn tìm đúng đây, tổng có thể trưởng thành thực sự là rất dễ dàng. Thế nhưng đây cũng là một cái xấu nhất thời đại, bởi vì tại tất cả thiên tài trên đầu, có một người, có một cái nghiền ép tất cả thiên tài người. Đó chính là Tô Hoài. Tại Tô Hoài quan hoàn phía dưới, tất cả mọi người u ám không sáng. "Đi, đem trong bảo khố tất cả võ đạo thẻ lấy ra, chuẩn bị xem như lễ vật cho Tô Hoài được qua." Hồng Ký đối với mình gian phòng một cái góc nói một tiếng, bên kia người thì là trầm thấp trở về một tiếng là. Liên Hồng Ký hiện tại cũng nhìn ra Tô Hoài trọng yếu, những người còn lại làm sao có thể nhìn không ra. Hiện tại ta, đại lượng người cũng đã tụ tập chiến đấu xoắn ốc toàn môn cửa ra bảo, đối với bọn họ đến nói, tại Tô Hoài đi ra ngay lập tức đi lên lôi kéo, chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ mất quá cũng không phải tất cả mọi người nhìn Tô Hoài thuận mắt. Ừ, thứ độ gì, chỉ bất quá xông qua tầng 99 mà thôi, đại gia không phải đều tại tầng 97 thất bại sao? Các ngươi làm sao không biết, nói không chừng tầng 97 là khó khăn nhất. Chính là chính là, hắn dùng thời gian dài như vậy thông qua tầng 97, thế nhưng thông qua còn lại số tầng, thời gian lại thay đổi ngắn, cái này căn bản không bình thường. Đề nghị nghiêm tra, người này tuyệt đối ra lận. Những người này lời nói cũng là đưa tới tương đối một bộ phận người phản cảm. Ta luôn, làm sao địa phương nào đều có loại này người a, nhân gia lợi hại chính là ra lận, nhân gian lưu sóng một chính là giả dối, các ngươi làm sao lại như thế nhìn không được người khác tốt? đừng có gấp, người gấp chính là bọn họ thắng, nói trắng ra chính là một đám lốc sống một, không có bản lĩnh gì chỉ có thể tại chỗ này tất đất. phóng, lao từ đại tập đoàn người thừa kế, lại ở chỗ này cùng các ngươi đám này rác rưởi nói nhau nhao. ha ha, ta là gia tộc người, đây là nhà chúng ta. tiếp theo chính là liên tiếp bức ảnh, phản phất là vì hiển lộ rõ ràng chính mình thực lực đồng dạng. không sai, nói là giả dối chính là giả dối, các ngươi những người này, không muốn không biết tốt xấu. chờ một chút, ta tựa hồ tại chiến đấu xoắn đũa toàn môn cửa ra vào nhìn thấy người nhà này, ta đi, thật là. Đây là tình huống như thế nào, mà còn ta còn nhìn thấy bọn họ hăm lên Tô Hoài trở về nhắm hiệu. Lúc này có người nhảy ra để giải thích. Cái này còn không hiểu. Rất rõ ràng những người này cũng muốn lôi kéo Tô Hoài đại lao, thế nhưng cảm thấy chính mình phần thắng không lớn, cho nên dùng loại này thủ đoạn, hy vọng người khác lui ra cạnh tranh. Dâm rưởi. Ha ha, ta cười, cái này, các ngươi còn tưởng rằng đại gia nhìn không ra Tô Hoài đại lao tiềm lực. Cái này nếu là bỏ vào trong túi yên tâm bồi dưỡng, chỉ cần lưu tại nhà mình, đây tuyệt đối là định hải thần châm đồng dạng tồn tại a. Không chỉ như vậy, nếu là có thể sinh hạ huyết mạch nắm giữ cùng tô hoài đại lão đồng dạng thiên phú không cần một dạng chỉ cần một phần hai liền coi là thiên tiêu đi nói đúng à mà còn đây chính là ảnh hưởng tới một thế hệ sự tình không đúng có thể còn không chỉ một thế hệ cái đồ chơi này dùng bất cứ thủ đoạn nào rất bình thường thao tác thế nhưng đại gia giải thích bên trong vẫn có một ít không hòa đồng thao tác hừ ta liền không phải là cái gì đại gia tộc thế lực lớn thế nhưng ta chính là nhìn tô hoài khó chịu gia hỏa này thật chết tiệt ta cái này lão ca chuyện gì xảy ra thật cảm thấy internet chính là ngoài vòng pháp luật chi địa vẫn cảm thấy Tô Hoài Đại Lao khoan Dung độ lượng sẽ không chấp nhận với hắn. Ta biết, ta biết người này, ra cước chó, tựa hồ là đem toàn bộ gia tài cầm đi ra ngoài ép Tô Hoài Đại Lao chỉ có thể thông qua tầng 98 hiện tại bồi quần cục đều không có. Ha ha, đừng nói nữa, sân thượng gió, tốt nào náo động a. Ta đi, cái này đều đầy. Lao ca, các ngươi nhà ai sân thượng còn có vị trí, lưu cho ta một cái. Ngàn bạn muốn quá tầng 100 a, ngàn bạn muốn quá tầng 100 a. Không có cái gì ý nghĩa, hiện tại bởi vì đã liền qua tầng ba thứ 100 tầng đại bộ phận người đều cảm thấy vấn đề không lớn. Tỷ lệ đặt cược đã xuống đến 1 so với 2, mà còn đã phân bản, liền xem như thắng, cũng không có bao nhiêu. Sách, ngàn vạn kết quả tầng 100, tuyệt đối đừng quá tầng 100. Đây là cược 99, giám định xong xuôi. Hiện tại Tô Hoài có thể nói là tác động vô số người tâm, cầu nguyện chửi đồng, cái gì cũng có. Chiến đấu xoắn ốc toàn môn cửa ra vào càng là náo nhiệt vô cùng, thật là người càng nhiều, liền tình huống như thế nào đều có, nếu không phải đại gia coi như khắc chế, có thể một giây sau đều sẽ trực tiếp đánh nhau. Mà Tô Hoài cũng là cuối cùng bước vào thứ 100 tầng. Liên tại tô hoài bước vào một trăm tầng thời điểm cái bóng của hắn động, tựa như là sống tới một dạng, lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên. cho nên ta cái gọi là đối mặt chính mình, chính là cái bóng, không có gì ý mới nha. tô hoài bĩu môi, tại tầng 99 mươi cảnh bên trong đều thể nghiệm qua, không có ý gì, mà còn cái bóng này thành hình còn rất chậm, rất rõ ràng, tại hấp thu tô hoài tại chiến đấu xoắn ốc bên trong tất cả biểu hiện. tô hoài thường thức tính đi tới, vuông tay, thế nhưng tựa như là thật cái bóng một dạng, không có tác dụng gì. rất nhanh, một cỗ sức đẩy xuất hiện, đem tô hoài bàn tay mở ra mà đối diện thì là xuất hiện một cái, so Tô Hoài đen hơn mấy cái sắc hào thân ảnh tới. Chương 637, chiến thắng biện pháp. Chương 637, chiến thắng biện pháp. Vô dụng, đây là chiến đấu xoắn đốc cửa hải cuối cùng, không có cách nào níu lợi, chỉ có thể thông qua ngạnh thực lực đánh tới. Màu đen cái bóng rất nhanh thành hình, thành một cái cùng Tô Hoài như lúc đồng dạng người. Dù sao ngươi hẳn là cũng không nóng nảy, Hàn Huyên một chút thế nào, nói thật ra, làm cái bóng rất buồn chán. Cái bóng Tô Hoài chống đỡ thường, nhìn tương đối lười biếng đứng tại Tô Hoài trước mặt. "Sẽ không như thế quân cũng a, ngươi muốn thân phận của ta?" Trở thành ta. Tô Hoài nhếch môi, "Đây là cái gì nhị lưu tiểu thuyết kỳ bản? Còn thật không phải là, mà còn đừng như thế ôm lấy địch đi nha, mà còn, ta nói là cái bóng của ngươi, trên thực tế chỉ là dùng một chút cái bóng của ngươi mà thôi, dù sao, chính mình cùng chính mình đánh nhau, vẫn là muốn dùng cái bóng mới càng thêm lộ ra có cái mùi kia, đúng không?" Cái bóng Tô Hoài cười hì hì, trên mặt biểu lộ cùng Tô Hoài hoàn toàn khác biệt. Tô Hoài khuôn mặt lạnh lùng, nhìn đối phương, "Năng lực của ta, ngươi nắm giữ bao nhiêu?" "Rất nhiều, ba gồm ngươi tại tầng 97, tầng 98 nắm giữ mới phương thức tấn công, ta cũng sẽ" cái bóng tô hoài nói xong lây động một cái cái bóng của mình trường thường, cùng kia sáng khác biệt mà là một loại đen nhánh phản phất muốn đem tất cả xung quanh đều hấp dẫn đi vào thế nào trắng cùng đen sáng cùng tối có phải là có một loại số mệnh bên trong quyết đấu cảm giác cái bóng tô hoài vui vẻ nói xong thế nhưng mùi thương bên trên tia sáng rất nhanh liền phát sinh biến hóa biến thành ngũ quang thập sắc cái chủng loại kia đương nhiên ta cũng có thể điều tiết nhan sắc cái này nhan sắc thế nào tượng trưng cho tha thứ không sai mùi thương nhan sắc thậm chí biến thành màu xanh màu đen đặt cơ sở hào quang màu xanh lục thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu ngươi trả Ta mà bát. tôi hỏi cả một cái im lặng. Đương nhiên, dù sao nếu là không có một cái hảo tâm thái, ta có thể đã sớm điên rồi đi. Cái bóng tôi hỏi trên mặt lộ ra một vẻ cô độc. Từ khi ta sinh ra ý thức về sau, chúng ta đều vượt qua không biết bao nhiêu cái năm tháng. Người phải biết, ta vừa bắt đầu có thể là cái gì cũng không biết, cái gì thời gian, người, vũ trụ, những này ta cũng không biết, mai đến cái thứ nhất vượt quan người đi tới chiến đấu so lố. Nói thật ra, ta rất vui vẻ, bởi vì ta cuối cùng nhìn thấy, cùng ta không giống mà sống. Cái bóng tôi hỏi rất có chia sẻ muốn, cứ như vậy cùng tôi hỏi trò chuyện ta thông qua người kia biết cái gì gọi là thời gian, cái gì gọi là nhân loại, ta nếm thử học tập tên kia. ta cùng người kia giao lưu, đem hắn gặp phải những người kia sự vật, toàn bộ đều cụ hiện đi ra, thậm chí là một chút trong truyền thuyết sinh vật. cứ biết nói, ta cùng người kia đều chưa từng thấy loại kia sinh vật, chỉ có thể thông qua người kia căn cứ truyền thuyết nghe được đồ vật, phục chế một cái đi ra. cái bóng tô hoài thở dài một cái. thế nhưng có lẽ là truyền thuyết không đúng, ta đem cái vật kia làm cho quá mạnh, người kia chết rồi. nói thật, ta lúc ấy rất khó chịu, có thể ta cũng không biết cái gì gọi là khó chịu, thế nhưng chính là rất không thoải mái. Cái bóng tô hoài mở ra tay, ta bắt đầu chờ mong kế tiếp sinh mệnh đến. Về sau, tới qua quái thú, tới qua nhân loại, chủng tộc gì đều tới qua. Thế nhưng những cái kia tồn tại đều có yếu. Ta bắt đầu thay đổi cái này chiến đấu xoắn ốc, ta đem chiến đấu xoắn ốc bắt đầu phân tầng. Sau đó căn cứ thực lực, đem khác biệt tồn tại với ảnh, đặt ở khác biệt tầng cấp bên trong. Không thể không nói, nhân loại các ngươi rất có thiên phú. Từ khi ta làm như vậy về sau, nhân loại các ngươi luôn là có khả năng sống đến cuối cùng, thậm chí là trở thành cuối cùng mấy tầng người thủ ăn. Cái bóng tô hoài ngữ khí bên trong là không che giấu chút nào cái gì. Tới đi, ta sống qua không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, ta hiện tại hơi mệt chút, ngươi có thể làm cho ta giải thoát sao? Cái bóng tô hải nhìn xem tô hải, đánh bại ta, trở thành cái này chiến đấu xoắn ốc chủ nhân, xây dựng thuộc về chính ngươi chiến đấu xoắn ốc, cái này chính là đả thông chiến đấu xoắn ốc lấy vật. Cái bóng tô hải run lên trường thương, mũi thương nhắm ngay tô hải, tình lý bên trong, dự đoán bên trong, tô hải giang tay ra, bày tỏ đối với tình huống này sớm đã có suy đoán, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói dự đoán bên trong, tình lý bên ngoài đây. Cái bóng tô hoài cười hắt nháy mắt sau đó đã biến mất một thương liền đã đẻ vào tô hoài trường thương trong tay phía trên rất lợi hại nha có khả năng ngăn lại một thương này ta hoài nghi ngươi đang dối cả ta tô hoài bĩm môi đối cái này chiến đấu hình đinh ốc thành ý thức có chút im lặng ngươi tất nhiên sẽ cùng ta như lúc một dạng như vậy ta tất cả công kích đối với ngươi mà nói đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng thế nhưng tương đối mà nói ngươi công kích đối với ta mà nói cũng giống như vậy cái bóng tô hoài thở dài một tiếng nói không sai chính là như vậy cho nên rất để người tuyệt vọng à vô luận là ngươi vẫn là ta đều sẽ chỉ tại loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu bên trong tuyệt vọng đi xuống, mãi đến thay đổi đến càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng suy yếu. Cái bóng Tô Hoài nở nụ cười. "Che chính là như thế thua, hoặc là nói, không có thắng, thế nhưng chuyện này với các ngươi đến nói, liền mang ý nghĩa thua à. Tô Hoài gật gật đầu. "Đúng là như thế, thế nhưng liền không có một chút hi vọng." Ai biết? Cái bóng Tô Hoài một bên tiến công, một bên cùng Tô Hoài trò chuyện, thoạt nhìn hai người tựa như là bạn tốt một dạng, mà không phải tại tiến hành liễu mạng chiến đấu. Người có thủ đoạn gì đều có thể thử xem nói không chừng có khả năng có niềm vui ngoài ý muốn. Cái bóng tô Hoài rất chờ mong tô Hoài có khả năng chỉnh một cái tốt sống. Hắn sống thời gian quá lâu, nhìn qua quá nhiều đồ vật, hiện tại chỉ cần làm một chút xíu thú vị đồ vật, liền có thể để hắn vui vẻ thật lâu. đương nhiên, nếu như nói tô Hoài chỉnh sống, thật sự có thể để hắn từ cái này nhỏ hẹp trong lồng đi ra lời nói, hắn sẽ càng thêm vui vẻ. Tô Hoài trần chờ một chút, nói thật ra, làm sao xong một cái cùng chính mình như lúc đồng dạng người, hắn thật đúng là không có ý nghĩ gì. Nếu như nói đây là người nào đó năng lực, như vậy giải quyết người kia là được rồi. Thế nhưng chiến đấu xoắn ốc nơi này khẳng định từ nguồn cội không cách nào giải quyết vấn đề. Như vậy bình thường loại này với tượng, đều chỉ là một bộ phận thực lực, không có khả năng hoàn toàn 100% phục chế, tùy ý chính mình cần chính là tiến thêm một bước. Như vậy nên làm như thế nào? Tô Hoài cũng là có chút như mày, duy nhất một lần một phát. Từ tầng 97 lĩnh ngộ kỹ xảo, sát thực có khả năng tạo thành đầy đủ công kích, thế nhưng vẻn vẹn như vậy, thật sự có thể đột phá phòng ngự của mình sao? Tô Hoài không xác định, không, Tô Hoài rất xác định, đó là giết bất tử chính mình, đạo kia công kích mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng đối với chính mình đến nói, còn chưa đủ lấy lập tức giết chết chính mình. Giết chết chính mình. Tô Hoài trên mặt lộ ra một cái không thể làm gì biểu lộ, chật chật chật, chính mình thật đúng là, cái này đều là chuyện gì à ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ làm sao giết chết chính mình à thế nhưng, Tô Hoài thật đúng là có phương pháp này năng Chương 638, thông quan khách thưởng. Chương 638, thông quan khách thưởng. Cái bóng Tô Hoài giật mình, bởi vì Tô Hoài vậy mà là thả ra trường thương trong tay của mình. Người làm cái gì? Không ra Tô Hoài dự đoán, cái bóng Tô Hoài trường thương trong tay biến mất. Người. Cái bóng Tô Hoài sướng sở, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc ha ha ha ha ha ha ha ngươi thật là một tiên tài a cái bóng tô hoài trên mặt đều là vui sướng bởi vì hắn thật nhìn thấy giải thoát khả năng tô hoài nhíu nhíu mày thật sao xem ra ta cái lựa chọn này là chính xác cái bóng tô hoài gật gật đầu nói đúng à không người nào nguyện ý từ bỏ chính mình lực lượng nhất là đã có thể nói là đứng đầu lực lượng cái bóng tô hoài cảm giác chính mình trước nay chưa từng có suy yếu từ khi hắn có ý thức đến nay hắn đều không có cảm giác quá như vậy suy yếu đương nhiên hắn có thể trong nháy mắt khôi phục thực lực trực tiếp nghiền chết tô hoài Thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là hắn quyết định vi quy củ, quy củ thứ này, nhưng không thể tùy tiện sửa đổi. Tô Hoài trên mặt đồng dạng mang theo một vẻ cảm khái, Lãng quên chính mình lực lượng, nhắc tới đơn giản, thế nhưng đại gia theo đổi cũng là có thể giống như chính mình thân thể đồng dạng điều động lực lượng, để lực lượng biến thành chính mình một bộ phận, giống như bản năng mở dạng, làm sao có thể lựa chọn Lãng quên đây? Mà còn, liền xem như muốn Lãng quên, những người này, thật biết người bình thường là như thế nào sinh hoạt sao những này có khả năng xông đến chiến đấu xoắn ốc thứ 100 tầng người, thật biết bình thường người thân thể là dạng gì sao? Có thể đối với những người này để nói ấn tượng duy nhất chính là nhỏ yếu, yếu đất loại hình a nhưng chân chính người bình thường là dạng gì? kiên nghị, bất khuất, không sợ. Cái bóng tô hoài cũng đã gặp qua quá nhiều loại người này. Tại cái kia chiến đấu xoắn ốc còn chưa trở thành trăm tầng tháp cao thời điểm, hắn liền đã gặp quá nhiều. Hiện tại tô hoài không hề nghi ngờ, cũng nắm giữ những này phẩm chất. rất lợi hại a. cái bóng tô hoài tự lẩm bẩm. đương nhiên, tô hoài hoạt động một chút cổ tay của mình. tới đi, hiện tại để chúng ta tiến hành một tràng quyền quyền đến thị chiến đấu đi. không có đặc thù lực lượng, không có siêu phàm thể chất, có chỉ có chân nam nhân lân quyền đến đỉnh. Cơ hội là mỗi một quyền, Tô Hoài đều sẽ hung hăng đánh vào cái bóng Tô Hoài trên mặt. Cái bóng Tô Hoài cũng là không khách khí, đồng dạng hướng về phía Tô Hoài mặt chính là một trận đánh tới bậy. Hai người rất nhanh liền thay đổi đến mặt mũi bầm dập. Không đủ, còn xa xa không đủ. Ngươi cũng chỉ có dạng này sao? Cái bóng Tô Hoài cảm giác ý thức của mình đã sắp làm mơ hồ, thế nhưng còn thiếu một chút, liền kém một chút, hắn biết, Tô Hoài biểu hiện bây giờ cũng là không sai biệt lắm. Tô Hoài sắt thực như vậy, hắn đã liền một câu đều cũng không nói ra được, thân thể đau đớn, đã bao lâu chưa từng cảm thụ. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngã xuống cuối cùng một quyền, tô hoài hung hăng đập vào cái bóng tô hoài trên mặt, cái bóng tô hoài ngã trên mặt đất, tô hoài cũng là nằm trên đất. ha ha ha ha, còn chưa đủ a, loại này cảm giác bất lực. thế nhưng đó lấy, cái bóng tô hoài liền thấy, tô hoài lại một lần nữa đứng lên. vi vi, ngươi đây là, thật đúng là thương nhạy a. cái bóng tô hoài cũng đứng lên, cùng tô hoài uống đèn, mang ý nghĩa, tô hoài đứng lúc thức dậy, hắn cũng sẽ đứng lên. thế nhưng còn chưa đủ a, cái bóng tô hoài một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. a, chuyện gì xảy ra, làm sao không đứng lên nổi? đứng lên cho ta a. Cái bóng Tô Hoài lớn tiếng hô hào, trên mặt biểu lộ đều là không thể tin. Mà lúc này đây, Tô Hoài thì là đã đi tới trước mặt hắn, lúc này cái bóng Tô Hoài mới phát hiện, Tô Hoài đã triệt để mất đi ý thức. Ta hy bằng nhiều, ta cũng là loài người a. Tô Hoài giơ lên nắm đấm của mình, hung hăng đập xuống. Nhân loại, đây chính là nhân loại a. Cái bóng Tô Hoài trên mặt lộ ra một bệnh khát vọng, tùy ý Tô Hoài nắm đấm rơi trên người mình. Phụp. Xung quanh lâm vào trong hắc ám, làm Tô Hoài tỉnh lại lần nữa, vẫn là tại chiến đấu xoắn ốc 100 tầng. Ta đây là Tô Hoài trong mắt lóe lên một tia mê man, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên thân lực lượng cũng là tại nhanh chóng hồi phục, rất nhanh, Tô Hoài liền một lần nữa biến thành cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật Tô Hoài, cái kia hiện tại thế hệ trẻ tuổi ngày đầu tiên tiêu, Tô Hoài, ngươi đã tỉnh. Một đoàn màu đen, giống như sợ làm đồng dạng đồ vật, tại Tô Hoài bên người, một đôi nhỏ ánh mắt, còn có một cái lõm, hẳn là miệng. Ngươi là cái bóng? A, chỉ bất quá ta cũng không phải cái gì cái bóng. Cái bóng Tô Hoài nở nụ cười, miệng hai bên rất rõ ràng dâng lên một cái đường cong. Đừng nói Người này phía trước nói chuyện như thế càng cái, đánh lên như thế hung tàn, thế nhưng hiện tại cái dạng này thật đúng là, thật đáng yêu. Tô Hoài nhìn đối phương, người cái dạng này. Cái bóng bắn ra hai lần. Đây chính là ta nguyên bản bộ dạng, ta muốn chế tạo huấn ảnh, cần một vài thứ, mà còn tốt nhất vẫn là đối phương thứ ở trên thần, đây cũng là ta vì cái gì muốn dùng cái bóng của ngươi, cái bóng của ngươi cùng ngươi quan hệ rất mật thiết. Gần như ngươi tất cả biến hóa đều sẽ tại cái bóng của ngươi bên trên bày ra. Phía dưới cái kia mấy tầng vái vật cùng người thủ quan cũng là như thế. Tô phải lấy ra tầng 99 che cho chính mình đồ vật, hắn hiện tại mơ hồ minh bạch, che vì cái gì muốn đem thứ này cho mình. Không sai, cái bóng nhảy lên. Cái này ba loại, chính là cắt lỷ cổ lạn, lâu cùng che đồ vật, cũng chính là mấy thứ này, ta mới có thể đem ba người này vĩnh ảnh lưu tại ta chỗ này, bọn họ xem ra đây là tán thành ngươi. Cái bóng tò mò nhìn Tô hỏi, "Ngươi bây giờ thông quan vui 100 tầng, ngươi đã trở thành chiến đấu xoắn ốc tân chủ nhân, ngươi muốn đem ba người này tiếp tục xem như người thủ quan lời nói, giữ lại cái này ba loại vật phẩm liền được, tán chết ngươi tính toán thay người, đổi thành những vật khác liền được." Cái bóng nhắc nhở tôi hỏi nói, ngươi cũng có thể đem cái bóng ở lại chỗ này, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành không có cái bóng người, sẽ có một chút không tiện, 1.4 thế nhưng, nếu như nói ngươi ở bên ngoài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể cùng cái bóng trao đổi, để cái bóng thay thế ngươi đi chết, xem như là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Không những như vậy, ngươi trở thành chiến đấu xoắn ốc chủ nhân, chiến đấu xoắn ốc hiện ở bên trong tất cả đều vì ngươi mở ra, những cái kia bảo vẩn, còn có quái vẩn, ngươi đều có thể tùy ý điều động. Thế nhưng muốn chú ý một chút, tại chiến đấu xoán ốc bên trong, những cái kia tạo thành huyền ảnh đạo cũng mất đi có thể từ chiến đấu xoắn ốc tự động thu hồi, thế nhưng ở bên ngoài nếu là ném đi coi như thật mất đi, điểm này phải chú ý. Còn có chính là, bây giờ tại chiến đấu xoắn ốc bên trong những người kia xử lý như thế nào, muốn trực tiếp ném ra sao? Mà còn, ta chú ý tới bên ngoài tựa hồ có không ít thông tin, ngươi muốn nhìn một cái sao? Tô hỏi có chút vui, cái này liền tương đương với nhiều một cái quản gia á được, để ta xem một chút ta bên ngoài là xảy ra chuyện gì. Chương 639, huyết ma kế hoạch. Chương 639, huyết ma kế hoạch. Rất nhanh, tình huống bên ngoài liền xuất hiện tại tôi hỏi trước mặt. Tôi hỏi sau khi xem, cả người đều là tối tăm, những người này rảnh rỗi như vậy sao? Thế nhưng mở giao dịch ra, tôi hỏi rất hiếu kỳ. Cái kia có thể làm cho ta cùng bên ngoài liên lạc một cái sao? Cái bóng gật đầu. Đương nhiên có thể, trên thực tế, nơi này sự tỉnh cũng đều là chỉ có ta đồng ý mới có thể chuyển bán ra ngoài, mặc dù nói ta không phải rất rõ ràng chủ nhân ngươi cùng bên ngoài những người kia đến sự tình. Thế nhưng ta biết, nhân loại các ngươi đều thích dấu giấu, đúng không? Cho nên ta liền không có đem ngươi dùng qua thứ 100 tầng thông tin truyền đi, hiện tại những người kia có lẽ còn tưởng rằng ngươi tại phong chiến chỉ bất quá liên lạc lời nói, ta cũng không có xử lý pháp định hướng liên lạc, chỉ có thể mở ra một cái thông đạo mà thôi. Tô Hoài thì là suy tư lên, nói thật ra, hiện tại chiến đấu xoắn ốc về hắn, tin tức này đến tột cùng muốn hay không chuyển đi, chính là Tô Hoài tại suy nghĩ vấn đề thứ nhất. Chuyển đi, như vậy không có gì không ba dễ nói, liền ăn ngay nói thật. Dựa theo tình huống hiện tại, có không ít người muốn lôi kéo hắn. Sau đó nếu là hắn mang theo một cái chiến đấu xoắn ốc, những người kia đoán chừng đều phải điên. Dù sao, như thế một cái kỳ quan kiến trúc đối với thế lực phát triển có thể là rất hữu dụng. Liền xem như Tô Hoài không gia nhập người nào, mà là quyết định bảo trì trung lập, cũng không là chuyện không thể nào, thậm chí bằng vào như thế một cái chiến đấu xoắn ốp, Tô Hoài có thể hay không hấp dẫn nhóm nhân thủ thứ nhất, xây thế lực của mình. Trừ cái đó ra, chính là che giấu mình được đến chiến đấu xoắn ốp tin tức này. Dạng này hít lợi có, xác định chính là bên ngoài những cái kia lôi kéo hắn người, mà còn hắn cũng không cần lo lắng có người ngấp nghẽ chiến đấu xoắn Mà còn, hắn còn có thể để cái bóng thu bé vào cửa, môn này phiếu có thể là một bút không nhỏ thu nhập sau đó là hắn có thể tùy ý điều khiển chiến đấu xoắn ốc, đến lúc đó để người nào bởi vì ngoài ý muốn chết ở chỗ này, cũng không tìm tới trên đầu của hắn. đương nhiên, loại này cách làm, rất dễ dàng dẫn đến chiến đấu xoắn ốc thanh danh xảy ra vấn đề. thế nhưng còn có một điểm, tô chuẩn muốn nhìn một chút, huyết ma bên kia, có hay không đặt cược? nếu như nói có đặt cược lời nói, như vậy hắn có phải là có khả năng sử dụng bàn? chỉ bất quá rất nhanh tô Hoài liền nghĩ minh bạch, muốn sử dụng bàn, rất khó. dù sao chuyện này là thật khó khăn, hiện tại các đại bán khẩu đều đã phong, muốn đặt cược cũng không có cách nào. tính toán đã như vậy liền nói cho người khác biết ta thế nhưng đừng nói chiến đấu xoắn ốc đã nhận ta là chủ liền được liền nói ta đột phá 100 tầng thành công đả thông chiến đấu xoắn ốc lấy được chỗ tốt liền được cái bóng hiện tại đã là tô hoài tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tô hoài cứ như vậy một tin tức truyền ra tô hoài thành công đột phá chiến đấu xoắn ốc thứ 100 tầng được đến chiến đấu xoắn ốc khen thưởng vẹn vẹn chỉ là như thế một đầu thông tin mọi người lại lần nữa ồ lên vô số người lâm vào điền quân bên trong bọn họ đều là xem trọng tô hoài người đều cho rằng tô hoài có khả năng thông quan thứ 100 tầng thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Báo đáp nhanh như vậy. Sau đó thứ hai cao hứng chính là những cái kia mở giao dịch, lần này, có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bắt ra ngay sau đó, những người này liền mở ra kế tiếp bàn cầu, đó chính là Tô Hoài về sau, có ai có khả năng cái thứ hai đạt tới 100 tầng, phải hao phí bao lâu? Dách tự tự nhiên là tỷ lệ lớn nhất, trong đó hiện tại còn tại chiến đấu xoắn ốc người ở bên trong, tất cả đều bị đưa vào trong đó, thế nhưng đặc cực cũng không có nhiều người, đại gia cũng nhìn ra được, Hồng Phi Vũ đã là tiếp cận cực hạng, thế nhưng hiện tại hắn cách tầng cao nhất còn có mười mấy tầng trên lệ. 80 độ cao này nếu như nói thả tới đi qua, tuyệt đối có khả năng nói lên một câu lợi hại. Nhưng là bây giờ nhiều một cái tô hoài, liền để Hồng Phi vũ quang mang triệt để ảm đạm vô quang. Ngược lại là cược tô hoài về sau đến tuột cùng có bao lâu thời gian, cái kỷ lục này mới sẽ bị đánh bỡ. Ngược lại là có không ít người đặt cược, trong đó 10 năm cùng trăm năm nhân số là nhiều nhất. Mà trừ đó ra, còn có một bộ phận người, bọn họ quan tâm là, tô hoài đến tuyệt cùng tại chiến đấu xoắn ốc bên trong lấy được vật gì tốt, trong đó có thể hay không có thần khí hoặc là huy lực to lớn vũ khí loại hình. Các ngươi nói. Tô Hoài có thể hay không lấy được một cái, có khả năng lập tức đánh xuyên qua một khỏa tinh cầu vũ khí. Không chừng, nói không chừng còn sẽ có, có khả năng hoạt tử nhân nhục bạch cốt tiên dược. Ôa, cái này Tô Hoài thật là cái vũ trụ này giàu có nhất đi. Đánh ngã Tô Hoài, chia cắt tài sản của hắn. Trên lầu, người hai đi ta nhột kỹ, chờ chút ta liền cùng Tô Hoài đại lao nói đi. Khoan khoan khoan khoan, tỉnh táo một chút, ta chính là khẩu hải một cái. Đối phương lập tức sợ. Được rồi, chẳng qua là chiến đấu solo liền xem như đổ vỡ cho dù tốt, cũng sẽ không đến loại kia trình độ. Thứ này càng nhiều là dùng để bù đắp tự thân không đủ, ta ngược lại là yếu kỳ, Tô Hoài phía trước liền đã rất mạnh, như vậy từ chiến đấu xoắn ốc lịch luyện đi ra về sau, sẽ mạnh đến một cái cái tình trạng gì? Tất cả mọi người mới nghĩ tới. Phía trước Tô Hoài liền có thể nói lên một câu, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, như vậy hiện tại đâu? Đối phương có thể hay không đã có khả năng bước vào thế hệ trước chiến trường? Cái này lực hấp dẫn có thể là không có gì sánh được a, phía trước nhận lấy Tô Hoài, cũng chính là có thể có được một cái tiềm lực vô cùng tiểu bối, thành không được tức thời chiến lược, thế nhưng hiện tại không đồng đẳng, hiện tại đến chính là gia tộc mình nhiều một cái cường hãn sức chiến đấu a lập tức bắt đầu điên cuồng gọi nhà mình tại chỗ này rất nhiều người cũng là chú ý tới tô hoài muốn đều là võ đạo thể rất thẳng thắn liền bắt đầu thu mua võ đạo thể thế nhưng làm những người này bắt đầu thu mua thời điểm bọn họ mới phát hiện nguyên lai like không biết lúc nào thị trường bên trên không không 3 võ đạo thể trên cơ bản đều đã biến mất không thấy chỉ còn sót lẻ thẻ một điểm không những như vậy liền xem như cái kia một điểm cũng sẽ bị người thần tốc mua đi lúc này liền xem như đồ đần đều phát giác ra được chỗ không đúng rất rõ ràng cái này chính là có người đã chuẩn bị kỹ càng tiếp cận tô hải tất cả mọi người là một trận nghiến răng nghiến lợi Mà đông phương gia đông phương tình một nhìn xem trên tay võ đạo hẻ trên mặt lộ ra một vẻ sảng khoái nụ cười cười gì vậy vui vẻ như vậy huyết ma thì là không biết lúc nào đi tới đông phương tình một bên cạnh ha ha ngươi nhìn ta thu thập được bao nhiêu võ đạo hẻ đông phương tình một liền biểu thị khoe khoan một dạng hiện ra trong tay mình võ đạo hẻ rất không tệ huyết ma khen ngợi đối phương một câu hiện tại có thể bàn thảo đông phương tình một sững sờ cả người đều đứng lên ngươi nói cái gì chớp mắt há hốc mồm, Đông Phương Tình một bất khả tư nghị nhìn xem với ma. Huyết Ma cười ha hả, "Ta nói, có thể bán, không có à? Sẽ không, có người thật cảm thấy, ngươi có khả năng cùng còn lại đại gia tộc so, so qua trong tay người ta võ đạo thẻ số lượng a." Huyết Ma lời nói có thể nói là âm dương quái khí vô cùng, để Đông Phương Tình một mặt đen một trận trắng một trận. Chương 640, đối ngoại tuyên bố. Chương 640, đối ngoại tuyên bố. "Ngươi đã sớm tính toán tốt tất cả." Đông Phương Tình một mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, "Bao nhiêu có một chút đi." Huyết Ma ha ha cười, nhìn qua 10 phần ôn hòa, ta chẳng qua là đã sớm biết, người này sẽ không bị như vậy mà đơn giản thuyết phục, thế nhưng đây là cái cơ hội tốt, không phải sao? Người đều là ưa thích hy vọng, có một phần hy vọng, người liền sẽ dùng hết tất cả đi tóm lấy, vô luận cái kia phần hy vọng đến tuột cùng thuộc không thuộc về mình. Huyết ma biểu hiện bây giờ, liền cùng một người bình thường một dạng, thế nhưng tại Đông Phương Tình Mộ xem ra, nhưng là vô cùng đáng sợ. Mà còn, vừa bắt đầu, đại gia không xác định thời điểm, ta để ngươi thu mua, không thể nghi ngờ là cho người khác một cái tín hiệu, có người nhìn ra võ đạo thẻ trọng yếu, không được, ta cũng muốn thu mua. Đại gia ai cũng không biết trên tay mình võ đạo thẻ đến tuột cùng có khả năng hay không thỏa mãn tô hoài yêu cầu, đã như vậy, liền sẽ liều mạng đi thu thập, càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, võ đạo thẻ thu mua, liền sẽ giống như quả cầu tuyết mở dạng, càng lăn càng lớn, đến cuối cùng, ai cũng dừng lại không được. Lúc này, chúng ta chỉ cần bán đi chúng ta trên tay võ đạo thẻ, liền có thể thu hồi một số tiền lớn, thậm chí muốn xa xa nhiều hơn chúng ta trả giá. Thế nhưng nhất định muốn chú ý một chút, đó chính là, từ từ sẽ đến, lập tức bán tháo đi ra, sẽ hù đến người khác cũng sẽ để cho một chút người tỉnh báo lại, từ từ sẽ đến, mới có thể để những người kia tiếp tục ăn vào chúng ta võ đạo hè. Đông Phương Tình Mộc nhìn xem với mà. Vậy làm sao ngươi biết, chúng ta sẽ không trở thành cuối cùng lôi kéo đến Tô Hoài người kia đâu? Đông Phương Tình một ngữ khí rất ưu hoãn, thoạt nhìn liền rất không vui. Huyết Ma nhíu mày, Tô Hoài đã đi ra, mà còn cho ta phát một tin tức. Huyết Ma bày ra máy truyền tin của mình, trên mặt biểu lộ đều là một cười. Đông Phương Tình Mộc sững sở, sau đó nhìn phía trên thông tin. An toàn, chớ niệm. Ngươi tính toán gia nhập người nào thế lực sao? không có quyết định kia, ngươi mua võ đạo thẻ. Ừ, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm bán tháo. Được, bán đi giá cả cao điểm, đến lúc đó ta muốn một nửa. Huyết Ma buông tay. Ngươi nhìn, cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất hy vọng cái giá tiền này không muốn hạ xuống đi, bằng không bán đi chúng ta nói không chừng còn bồi thường. Đông Phương tình một bất khả tư nghị nhìn xem Huyết Ma, người này cùng Tô Hoài quan hệ gì à? Vậy mà Tô Hoài vừa ra tới liền cho hắn phát thông tin, không hề nghi ngờ, hai người quan hệ trong đó rất không bình thường. Mặc dù nói đã sớm biết, thế nhưng cái này quan hệ. Đông Phương Tỉnh Mục đột nhiên có một loại không hiểu vui sướng, đó chính là các ngươi thu mua như vậy nhiều võ đặc hẻ, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, kém xa tít tắp chúng ta bên này, một cái người quen đến giá trị cực lớn a không những như vậy. Huyết Ma nói tiếp, hắn hiện tại đã được đến một bộ phận chiến đấu xoắn ốc quyền hạn, có thể tùy ý mở ra chiến đấu xoắn ốc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đông Phương Tỉnh Mục trên mặt vui mừng. Gia tộc bọn ta người có thể có được ngươi, thật sự là tam sinh hữu đại a. Huyết Ma trên mặt lộ ra một vẻ tiểu ý đúng vậy a, yên tâm đi, ngươi hợp tác với ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng sau đó hai người liền tương đối có đủ nhân vật phản diện khí chất lợn đủ người. tô hoài bên này tự nhiên là không biết những này, thế nhưng hắn đối với mà có lòng tin. hiện tại tô hoài cũng lâm vào phiền phức bên trong, không phải cái khác, chính là những cái kia nhiệt tình người. tô hoài tiên sinh, tô hoài tiên sinh, nhìn một chút ta. tô hoài tiên sinh, ta là tinh tế vận chuyển hàng hóa trung tâm, mời ngài nhất thiết phải tìm hiểu một chút công ty chúng ta. tô hoài tiên sinh, chúng ta là biển ưu sao trương ra người, mời ngài nhất thiết phải suy tính một chút gia tộc bọn ta. tô hoài tiên sinh, chúng ta là tinh hải tiêu sư đoàn người ngài nếu như nói tới chúng ta bên này, lập tức tiêu đầu cất bước. Ta, chúng ta chuẩn bị một tòa trang viên, còn có đại lượng người hầu. phúc chỉ là người hầu đáng là gì? chúng ta chuẩn bị từng cái tinh cầu kỳ chân dị bảo. chỉ cần tô tiên sinh đến chúng ta nơi này, đều là tô tiên sinh. à, gia chủ của chúng ta nói, chỉ cần tô tiên sinh gia nhập gia tộc bọn ta, gia chủ của chúng ta hai cái nữ nhi đều là ngải, thậm chí toàn cả gia tộc đều là ngải. ha, người cái kia nhỏ phá gia tộc, tiến bảo không phải ngư phúc, là bị dày bỏ. người nói cái gì? tại chỗ, hai người liền lên diễn mới ra vũ lực hung mà con rất nhanh cũng là đem ở đây đại bộ phận người đều liên lụy đi bảo. Ai nha, các ngươi không muốn lại đánh, tiếp tục như vậy là đánh không chết người. Tô Hoài ngược lại là rất vui vẻ ở một bên xem kịch. Tốt, đều là người không nhỏ, một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, một cái lao giả đi ra, trên mặt biểu lộ rất là uy nghiêm. Đi tới Tô Hoài trước mặt, ôm quyền chặt tay. Tô Đại nhân, tại hạ Hồng Cửu, Hồng Thiên Vương tọa hạ một cái nhỏ còn sự, lần này là hi vọng có thể mời ngài đi chúng ta bên kia ngồi một chút. Hồng Cửu trực tiếp lấy ra một cái chấp nhẫn. Những này là chúng ta Hồng Thiên Vương cung mẫu Tô Tiên sinh thông quan chiến đấu xoắn ốc mộ lễ, nho nhỏ lễ vật, không thành tính ý. Còn có phần lễ vật này, hy vọng Tô đại nhân ngày sau nếu là nhìn thấy nhà chúng ta Hồng thiếu gia, có khả năng trợ giúp một hai. Sách, Tô Hoài liền thích loại này, không nói hai lời trực tiếp thượng lễ vật. Không cần nhìn, đều biết do đồ vật trong này nhẹ không được. Tô Hoài cũng là nhìn về phía ở đây mọi người. Các vị, đa tạ các vị nâng nữa, thế nhưng hiện tại Tô mỗi chỉ là một cái tiểu nhân, đảm đương không nổi nhiều như vậy hậu ái mà còn tiểu tử chuẩn bị đi xem một chút, Hồng Thiên Vương tiểu tử đến tuột cùng chuyện gì? cho nên các bị mời sợ rằng tiểu tử muốn hơi đẩy về sau đẩy. Mọi người lúc này còn có thể nói cái gì đó, đây chính là Hồng ký, ai còn có khả năng cùng Hồng ký nói, ngươi để ta tại ngươi phía trước. Cái này sợ không phải đang tìm cái chết. Liên xem như một chút thế lực lớn, lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là cùng Tô Hoài trao đổi phương thức liên lạc. Có thể là lúc này, mọi người còn không có đi, mà là tiếp tục ở lại chỗ này. Tô Hoài, ngươi thông quan thứ 100 tầng, chiến đấu xoắn ốc đến tội cùng cho ngươi ban thưởng gì a? Nói một chút đi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hồ nǎo, Tô Hoài ngay lập tức nhìn sang. Thế nhưng bên kia đã không có người, hoàn toàn không biết đến tuột cùng là ai kêu đi ra, Tô Hoài lúc đầu tính toán cũng không trọng yếu. Tô Hoài cười cười, xem ra tất cả mọi người rất hiếu kỳ a, như vậy, ta cũng liền nói đơn giản một chút đi. Ta thông quan 100 tầng, được đến một bộ phận chiến đấu xoắn ốc quyền khống chế hạng cabin. Mọi người một nháy mắt xôn sao, chiến đấu xoắn ốc tác dụng không cần nhiều lời, không ai từng nghĩ tới, Tô Hoài vậy mà được đến vật này, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là cái gì. Ta cũng có thể nói cho lại ra, hiện tại ta có thể khống chế chiến đấu đoán úp chốc mở. Các vị, muốn đi vào chiến đấu đoán úp sao? Muốn thời thời khắp khắp vấn luyện sao? Tới đi, chỉ cần các ngươi, cho ta một bộ phận tài nguyên là được rồi.